t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi mốt theo dõi quỷ thủ thần bí hư ảnh t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi mốt theo dõi quỷ thủ thần bí hư ảnh đ ế n chiến tôn nộ g không trên thân đột nhiên b ạ o phát ra lực lượng cường đại cái kia bao phủ ở trên người hắn trọng lực tại hắn lực lượng cường đại kia bên dưới ở vàng m à nát quỷ thủ t h ấ y thế trong lòng giật mình không nghĩ tới tôn nộ g không dĩ nhiên như thế nhẹ nhõm liền phá hết thần thông của mình tôn nộ g không tại phá mất trọng lực thần thông đằng sau lúc này huy động như ý kim c ô đồng kim chi bản nguyên áo nghĩa bộc phát hướng phía quỷ thủ liền đập tới quỷ thủ trong mắt lóe lên một vòng hạc quang chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay phủ văn lấp lóe trong hư không. t quy thủ thay thế chấn h i động trong lòng trong ánh mắt toát ra vẻ kiêng ẻ huyền cực kim triệt ấn huyền cương liệt dương ấn tôn nộ không đồng thời ngưng tụ song ấn hướng phía quy thủ phát khởi công kích quy thủ trong tay trụ lớn dựng lên che ở trước người ngạnh xinh xinh ngăn trở huyền cực kim triệt ấn cùng huyền cương liệt dương ấn, song ấn. nhưng mà song đạo ấn pháp công kích hay là để trong cơ thể hắn tôn vũ c h i lực của quận lại đến tôn nộ không h ừ lạnh một tiếng hắn một tay kết ấn huyền cực kim t r i ể n ấn cùng huyền cương liệt dương ấn như là không tiêu hao lực lượng bình thường không ngừng ngưng tụ hướng phía quỷ thủ phát khởi bánh liệt thế công một màn này để quỷ thủ vong hồn đại bạo hắn còn chưa bao giờ được chứng kiến bá đạo như vậy thủ đoạn công kích Đột, quỷ thủ thấy tình thế không ổn tự biết đã khó mà hoàn thành nhiệm vụ lúc này thôi động thổ tri bản nguyên áo nghĩa trốn vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa tôn nộ không n h ữ n mày đang muốn truy kích đột nhiên phát giác được một tia dị dạng dưới ánh mắt ý thức nhìn phía nơi xa nơi xa một đạo hư ảnh tiêu tán quả nhiên có người âm thầm dình mỏ tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng hạ quang hắn thi triển linh viên đạn tinh bộ trong nháy mắt liền tới đến hư ảnh biến mất địa phương trốn được thật nhanh tôn nộ không cao mày hắn không n g ờ trải qua hoàn toàn không cảm ứng được đối phương lưu lại khí tức một bên khác thích la huyền phong cũng tại các loại bảo vật g i a trì bên dưới thành công đánh chết ba tên quỷ thủ trong đó còn bao gồm tên những kia trước hết nhất bị cực hẳn tiềm tôn nô đánh lén trọng thương đã mất đi sức chiến đấu quỷ thủ sư đệ thế nhưng là có cái gì phát hiện thích la huyền phong đi tới tôn nộ không bên cạnh mở miệng dò hỏi tôn nộ không nhìn thoáng qua bởi vì tiêu hao quá lớn mà có vẻ hơi mệt mỏi thích la huyền phong khỏe miệng có chút r u t r ẩ y trong lúc nhất thời liền ngay cả hắn cũng vô pháp khẳng định huyền phong sư minh thực lực đến tột cùng như thế nào vừa rồi có người ở đây âm thầm r ì n h mò mặc dù bị ta phát hiện nhưng hắn phản ứng cực nhanh không chờ ta đuổi theo liền biến mất tôn nộ không đem chính mình vừa rồi phát hiện nói cho thích la huyền phong biết được có người trong bóng tối dình mò thích la huyền phong sắc mặt cũng biến thành có chút nghiêm trọng chỉ tiếc vẫn là bị cái kia cầm đầu ra hỏ chạ thích la huyền phong thở dài một hơi mà nghe nói lời ấy tôn ngộ không trên mặt cũng lộ ra thần bí dáng tươi cười sư minh hắn trốn không thoát tôn ngộ không mỉm cười tại trong chiến đấu mới vừa rồi hắn đã sớm vụng trộm tại cái k i a c ầ m đầu quỷ thủ trên thân lưu lại một đạo không dễ dàng phát giác cần ký cái k i a quỷ thủ sở dĩ có thể đào tẩu mặc dù có tôn ngộ không bị âm thầm dình m ò người hấp dẫn nguyên nhân nhưng chủ yếu hơn nguyên nhân hay là tôn ngộ không cố ý cho hắn cơ hội đào tẩu a sư đệ ý lời này của ngươi là thích la huyền phong nhãn tỉnh sáng lên trên mặt không khỏi lộ ra mong đợi thần sắc tôn nộ không đối với thích la huyền phong nói ra sư minh n g ư ơ i đi theo ta chúng ta đi xem một chút g i a hỏa này đến tột cùng muốn chạy trốn đi chỗ nào tôn nộ không mỉm cười lúc này nắm lên thích la huyền phong thi triển linh viên đạo tinh bộ biến mất không thấy gì nữa tại tôn nộ không hai người biến mất đằng sau một đạo hư ảnh xuất hiện lần nữa khoe miệng của hắn có chút dâng lên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười c ổ a khoái có ý tứ tôn vũ cảnh sơ kỳ cảnh giới lại có không thua gì tôn vũ cảnh hậu kỳ chiến l ư c mà lại cảm giác lực tinh người lại có thể phát giác được ta tồn tại có ý tứ thật có ý tứ tôn ngộ không cùng thích la h u y ề n p h o n g đi tới một chỗ s â n g ố c tôn ngộ không nhủ mày tự lẩm bẩm kỳ quái ta lưu lại ấn k ý thế mà khi tiến vào s â n g ố c đằng sau liền đột nhiên biến mất sư đệ nơi này khả năng có cái gì che đậy k h í t ứ cầm c chế chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút thích la h u y ề n p h o n g thấp giọng nhắc nhở con mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn phía s â n g ố c che đậy k h í t ứ cầm c chế tôn ngộ không nghe vậy nhắn t ỉ n h sáng lên ngón tay hắn một chút một sợi kim quan bắn về phía sơ cốc mới vừa tiến vào sơ cốc liền vô thành vô tức biến mất sư minh chúng ta chỗ trước tôn lộ không thi triển quy hư thần thông đem quy hư thần thông bao trùm tại thích la huyền phong trên thân sau đó dắt lấy hắn trốn ở trên một cây đại thụ không bao lâu một cái mang theo quỷ diện quỷ phương xuất hiện ở cốc c h u hắn nhìn bốn phía thấy không có bất luận bóng người nào đằng sau hắn liền lại quay người về tới c ố c trung sư đ ệ xem ra nơi này hẳn là thái hư quỷ quật một cái xào huyệt chúng ta muốn hay không thông chi phụ cận quân đội dẹp đ i ê n chỗ xào huyệt này thích la huyền phong thấp giọng nói trong mắt lộ ra vẻ hưng p ấ n thái hư quỷ q u ậ xào huyệt xưa nay phi thường ẩn nấp t u ế diễn cung vô số lần muốn tiêu diệt thái hư quỷ quật tại t u ế diễn d ư ớ i thế lực nhưng cuối cùng đều thu hoạch giải rác nếu như có thể diện trừ một chỗ thái hư quỷ quật xào huyện đối với toàn bộ t u ế diễn cung tới nói đều chính là một cái công lớn tôn lộ không khẽ lắc đầu nói ra sư minh nơi này chưa hẳn chính là thái hư quỷ quật xào huyện cũng có khả năng chỉ là bọn hắn lâm thời tụ tập một chỗ vừa rồi cái k i a quỷ thủ hẳn là chạy trốn đi vào chỉ là không biết bên trong đến cùng có bao nhiêu đ ị c h nhân thích la huyền phong nghe vậy trong mắt lộ ra vẻ thất vọng bất quá hắn rất nhanh liền lại lần nữa khôi phục vẻ kích động cho dù chỉ là một cái lâm thời căn cứ bên trong rõ ràng cũng không ít thái hư quỷ quật cứng giả có thể dẹp đến nơi đây đồng dạng cũng là một kiện đại công sư đệ ta cái này thông chi phụ cận thành trì chu quân mặc kệ nơi này là địa phương nào ta cũng phải làm cho hắn san thành bình đ ị a thích la huyền phong trong m i ệ n g nói lúc này lấy ra lệnh bài đem chính mình sở tại vị trí chuyển ra ngoài tôn lộ không thấy thế cũng không có ngăn cản dù sao trong sơn cốc này đến tột cùng có bao nhiêu địch nhân hắn cũng không rõ ràng mà ạ m ộ i xâm nhập hoàn toàn chính xác dễ dàng gặp được nguy hiểm hướng phụ cận thành trì cầu viện đích thật là một cái lựa chọn sản xuất đem cầu viện tin tức truyền ra ngoài đằng sau tôn nộ không cùng thích la huyền phong liền một mực gần thân tại trên đại thụ chờ đợi viện binh đến sư đệ người cái này l i ê m tức chi thuật ngược lại là có chút huyền liền r ư ợ u thế mà còn có thể che lấp khí tức của ta chờ đợi viện binh trên đường thích la huyền phong nhịn không được tán dương lên tôn nộ không quy hư thần thông đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cảm nhận được quy hư thần thông huyền liền d u đối với thích la huyền phong khích lệ tôn nộ không chỉ là cười nhạt một tiếng u y hư thần thông là hắn từ sư phụ thần bí lưu lại trong tấm bia đã tìm hiểu ra thần thông thần thông này phi thường cổ quái nó cũng không có phẩm giai bất luận cảnh giới nào cũng có thể sử dụng mà lại không hao phí bất kỳ lực lượng nào cũng chính vì vậy nó mới có thể làm đến không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động sinh ra đúng lúc này tôn nộ g không đột nhiên biến sắc hắn cảm ứng được chính mình lưu tại quỷ thủ trên người ấn ký lại xuất hiện mà lại còn tại cấp tốc rời xa chương bốn trăm sáu mươi hai trên chiến xa xa lạ lực lượng chương bốn trăm sáu mươi hai trên chiến xa xa lạ lực lượng sư đệ ngươi làm sao thích la huyền phong đã nhận ra tôn nộ g không biến hóa trong mắt không khỏi toát ra vẻ tò mò tôn nộ không trầm giọng nói ra h o a kia chạy trốn chạy trốn thích la huyền phong nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc tôn nộ không trầm giọng nói sư minh ngươi vừa mới thông c h i người nào thích la huyền phong nói ra ta liền thông c h i phụ cận sáu cái thành trì thành chủ để bọn hắn mang binh trợ rút chẳng lẽ nói là có người tiết lộ tin tức thích la huyền phong cũng rất nhanh liền phản ứng lại sắc mặt của hắn cũng lập tức trở nên có chút khó coi xem ra thái hư q u ỷ quật đối với thuế d i ệ n giới thẩm t ấ u so với chúng ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn tôn nộ không trầm giọng nói đối phương có thể nhanh như vậy lựa chọn rút lui rõ ràng là đạt được tình báo mà tiết lộ được biên hẳn là ngay tại thích la h u y ề n phong thông báo cái kia sáu cái trong thành trì bất quá việc đã đến l ú c này hai người cũng không lo được suy nghĩ đến tột cùng là ai tiết lộ tin tức bọn hắn muốn làm là mau đuổi theo không để cho địch nhân có cơ hội chạy trốn tôn nộ không thi triển linh v i ê n đạo tinh bộ mang theo thích la h u y ề n phong đi theo ấn ký di động phương hướng đuổi theo tại bọn hắn rời đi không lâu một cái quỷ thủ dẫn mười mấy tên quỷ phương đột nhiên h i ệ n thân đáng chết kém một chút liền bị theo dõi cái kia tôn nộ không thật là cao minh thủ đoạn liền ngay cả ta cũng thiếu chút không có phát hiện trên người ấn ký Quỷ thủ tự lẩm bẩm trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên g kỵ cùng nghĩ mà sợ người này đúng là lúc trước từ tôn ngộ không trong tay chạy trốn quỷ thủ Quỷ thủ dẫn bộ hạ đang chuẩn bị rời xa đột nhiên một bóng người chống rông xuất hiện ngăn chở bọn hắn đường đi người là ai Quỷ thủ kinh hãi đ ộ i vàng liền muốn lấy ra binh khí nhưng mà một giây sau liền gặp thân ảnh kia đưa tay một chỉ tất cả quỷ phương thân thể trong nháy mắt cứng nở sau đó hóa thành cho t à n cầm đầu ủy thủ thấy thế biến sắc ngay tại hắn muốn thi triển thổ chi bản nguyên áo nghĩa đào tẩu thời điểm lại phát hiện trên người mình chẳng biết lúc nào đã bị một c ô lực lượng vô hình trói buộc một lát sau quỷ thủ bất lạc mà thân ảnh k i a t h ì là hơi ghét bỏ xoa xoa bàn tay than nhẹ nói thái hư quỷ quật thật đúng là có chút khó đối phó đâu thế mà tại tôn linh nội thiết cầm chế đụng một cái liền chết lời còn chưa dứt thân ảnh hóa thành một đ o à n sương mù tiêu tán không thấy t r u n g kế tôn nộ không nhìn trước mắt cái này mang theo chính mình lưu lại ấn ký tối ho mong thú sắc mặt trở nên có chút khó coi há biết chính mình t r u n g kế đối phương căn bản không có đào tẩu mà là phát hiện trên người ấn ký chúng ta trở về thích la huyền phong quyết định thật nhanh mặc dù bọ cũng đều biết hiện tại chạy trở về khả năng hết thệ đều đã không còn kịp rồi nhưng vẫn là muốn thử một chút nhìn xem có thể hay không đổi kịp bệnh n â n khi hai người trở về sơn cốc thời điểm sơn cốc kết giới đã biến mất trong sơn cốc vết tích cũng bị toàn bộ xóa đi hoàn toàn nhìn không gian nơi này đã từng có người dừng lại xem ra bọn hắn đã chạy trốn thích la huyền phong thở dài một h ơ i có chút hối hận mới vừa rồi không có trực tiếp lựa chọn công phá kết giới tôn nộ không thì l á lắc đầu hắn mơ hồ cảm giác được t r u n g quanh tựa hồ có một vệ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi cứ việc vệ tiêm ù i máu tươi phi thường yếu ớt nhưng vẫn là bị tôn nộ không thành công bắt sư Minh, chúng ta đi thôi tôn nộ không nhìn thoáng qua b ố n phía cũng không có phát hiện cái gì nhưng hắn trong đầu vẫn là không nhịn được nổi lên lúc trước cái kia ở trong mắt chính mình lóe lên một cái rồi biến mất hư ảnh tôn nộ không hai người rời đi đợi cho hai người rời đi về sau lúc trước diệt s á t quỷ thủ cùng quỷ phương thân ảnh xuất hiện lần nữa tiểu tử kia giống như phát hiện cái gì chẳng lẽ là ta xuất thủ không đủ sạch sẽ hay là nói tiểu tử kia cảm giác lực vượt mức bình thường thân ảnh tự lẩm bẩm tự hồ là phát hiện cái gì có ý tứ sự tình n é t miệng lên một vòng ngoạn vị nhi á n g tươi cười sư minh ngươi nói lúc trước những cái kia tập kích chúng ta q u thủ Đến tôi t cùng là trong lúc trong là v tình ta, đạt t chúng cũng hay gặp được là sớm đã nộ tức, ta. Tôn phục chúng vô ý ở nơi n mai đó không lấy ra c h í nghe h mình chiến n c xa, ù t í c h l vậy ánh mắt i ế tục vi ngưng hắn cùng thích la huyền phong xuất phát lộ tuyến đích thật là lâm thời quyết định liền ngay cả đi đế thanh h à n h đều là lại xuất phát lúc mới làm ra quyết định cho dù là thuế diễn cũng có người muốn tiết lộ lộ tuyến của bọn hắn cũng không có khả năng đem bọn hắn lộ tuyến phán đoán đến như vậy tinh chuẩn nhưng nếu không phải có người tiết lộ hành t u n g như vậy những cái kia quỷ thủ lại là như thế nào làm đến sớm bố trí mai phục đồng thời vừa lúc là tại hai người trên con đường phải đi qua đâu chẳng lẽ nói tôn nộ g không đột nhiên trong lòng hơi đ ộ n g hắn nghĩ tới chính mình vừa rồi theo dõi quỷ thủ phương pháp nếu là có người tại chính mình có thể là thích la huyền phong trên thân lưu lại ấn ký gì tựa hô cũng có thể làm đến sớm đánh giá ra lộ tuyến của bọn hắn tiến tới thiết hạ mai p h ụ nghĩ tới đây tôn nộ không lập tức đem ý nghĩ của mình nói cho thích la huyền phong nghe thấy lời ấy thích la huyền phong cũng không khỏi biến sát hai người lúc này kiểm tra trên người mình cũng không có phát hiện bất luận cái gì ân ký thẳng đến thích la huyền phong lấy ra bộ kia bị hao tồn trên xa cẩn thận sau khi kiểm tra lại quả thật ở phía trên phát hiện một sợi cực kỳ b é nhỏ lực lượng lực lượng này là thích la huyền phong nhìn xem trên chiến xa lạ lẫm lực lượng trong mày khí tức này thông qua một loại thủ đoạn đặc thù giấu ở chiến xa dưới đáy mà lại còn xảo diệu giấu ở chiến xa một cấm chế bên trong cùng cấm chế hỏa thành một thể có thể làm đến điểm này người h i ệ n nhiên đối với t u ế diễn cung chiến xa phi thường tinh thông đối chiến xe cấm chế cũng rõ như lòng bàn tay nếu không cũng vô pháp xảo diệu như thế tướng ấn nhớ cùng chiến xa cấm chế hỏa làm một thể ngay bình thường tại không sử dụng thời điểm ta chiến xa đều là trực tiếp thu nhập ý thức vũ trụ ngoại nhân không có khả năng tiếp xúc đến ta chiến xa trừ phi người này cùng ta hết sức quen thuộc đồng thời tưởng tiến vào ta chiến xa thích la huyền phong sắc mặt khó coi làm t u ế diễn giới trưởng khống giả tri tử tại t u ế diễn giới hắn có thể nói là chân chính tập ngàn vạn sủng ái vào một thân không chỉ có là t u ế diễn cung t r ư ở n g lão liền ngay cả t u ế diễn giới chủng tộc khác lao tổ nhìn thấy hắn đều được lấy lễ để tiếp đón chính vì vậy hắn n à y bình thường cũng có vẻ hơi tùy tiện nhìn giống như đối với người nào đều không chút nào bố trí phòng vệ nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn thật đối với người nào đều không có chút nào phòng bị có thể tiếp xúc tiến vào hắn trên xa đều là hắn phi thường tin tưởng quan hệ người thân cận mà trong những người này rất có thể liền tồn tại t u ế diễn cung phản đồ là hắn đem lực lượng của mình lặng lẽ lưu tại trên, trên xa cũng là hắn tiết lộ hành tùng của mình để quỷ thủ có thể phục kích chính mình lần này nếu như không phải là bởi vì tôn nộ g không tồn tại chỉ có hắn một người lời nói đối mặt bảy tên quỷ thủ tập kích hắn cơ hồ không có phần thắng chút nào sợi lực lượng này phi thường lạ lẫm hoặc là đối phương tận lực sử dụng một loại nào đó ngày bình thường chưa từng sử dụng lực lượng hoặc là chính là chúng ta nghĩ sai hắn cũng không phải là chúng ta quen thuộc người mà là một cái thực lực cao thâm có thể vô thanh vô tức tại ta trên chiến xa lưu lại lực lượng người thích la huyền phong trầm giọng nói hắn thử nghiệm muốn đem sợi lực lượng này từ trong chiến xa gỡ xuống lại không mớn ngay tại hắn chạm đến vệ kia lực lượng trong nháy mắt lực lượng kia lại trực tiếp dẫn nổ trên chiến xa cơm chế t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi ba lại vào đế thanh thành đế dần đề nghị t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi ba lại vào đế thanh thành đế dần đề nghị cơm chế dẫn bạo mặc dù không có đối với tôn n g ộ không cùng thích la huyền phong tạo thành tổn thương nhưng lại để vệ kia lực lượng triệt để tiểu tán không còn có một k i a vết tích đáng giận xem ra đối phương đã sớm chuẩn bị một khi bị chúng ta phát hiện liền sẽ dẫn bạo ơ n ký hủy đi tất cả vết tích thích la huyền phong trong mắt lộ ra vẻ phẫn nộ hắn không nghĩ tới đối phương lại sẽ như thế giảo h ạ tôn nộ không trầm giọng nói sư minh đừng nóng giận một ngày nào đó chúng ta sẽ đem hắn tìm ra thích la huyền phong thở dài nói ta chỉ là không có nghĩ đến ta những cái kia người tín nhiệm nhất thế mà lại là bán ta phản đồ sư đ ệ không nói gặp người mặc dù nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra phản đồ nhưng ta chưa từng có nghĩ tới phản đồ kia thật sẽ là một vị nào đó sư minh tôn nộ không c h ầ m mặc hắn hiểu được thích la huyền phong cảm thụ cho tới nay tất cả sư minh sư tỷ vẫn luôn đối với hắn yêu mến có thửa bây giờ trong những người này lại xuất hiện phản đồ sư lệ tốt chúng ta tiếp tục lên đường đi tin tưởng Hoàn đồ thích i ệ n c h n mình bại lộ. Bất quá, hắn hẳn là sẽ không h h bại bất bỏ ạ lộ, là từ quá, sẽ kế o giết ta, nhất cho hắn định nên, bọn hắn nhất định sẽ la ầ n n ữ huyền à là n động, không cùng h chỉ có vậy t phong rất nhanh liền bình tĩnh lại hắn mặc dù từ nhỏ đã tại phụ thân cùng trong tộc trưởng bối tre trở dài vừa lớn nhưng dù sao cũng tu luyện đến tôn vũ cảnh giới nó tâm cảnh mặc dù không bằng tôn nộ g không loại này từng bước một trưởng thành tầng dưới chót sinh linh nhưng cũng sẽ không có yếu đế thanh thành chúng ta lại tới mấy tháng sau tôn nộ không cùng thích la huyền phong lần nữa đi tới đế thanh thành tòa này đông bực lớn nhất cũng phồn hoa nhất thành trì đế thanh thành bên trong hết thẻ như cũ tôn nộ không cùng thích la huyền phong hành tẩu tại cái này trên đường phố phồn hoa nhìn xem qua lại tuần sát chiến sĩ trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt sư đệ chúng ta là trực tiếp đi gặp đế dần sư minh hay là trước tiên ở trong thành quan sát quan sát thích la huyền phong mở miệng hỏi mặc dù nhiệm vụ của bọn hắn là điều tra phản đồ nhưng cụ thể như thế nào điều tra lại là một cái lớn vô cùng nan đề phản đồ có thể vẫn giấu kín đến nay có thể thấy được đối phương nhất định phi thường cẩn thận cho dù hai người bọn họ thực lực còn không cách nào gây nên phản đồ cảnh giác nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn hắn có thể tùy tiện tìm ra phản đ ố chỗ l i ê n như là cái kia sáu tòa nhận được thích la huyền phong cầu viện thành trì trong bọn họ nhất định có thái hư quỷ quật gian tế có thể gian tế kia đến tột cùng là ai nhưng như cũng cần từ từ điều tra bởi vậy thích la huyền phong cũng chỉ là đem lục thành trung khả năng có thái hư quỷ quật gian tế tin tức báo cáo trở về t u ế diễn cung về phần nên như thế nào đem gian tế kia tìm cho ra thì cần muốn nhìn t u ế diễn cung sau này thế nào an bài trực tiếp đi gặp đế dân sư minh đi nghĩ đến hắn cũng đã biết chúng ta vào thành tin tức nếu như không đi trước mái phòng hắn ngược lại là lộ ra chúng ta có chút thất lễ tôn ngộ không vừa cười vừa nói hắn cùng thích la huyền phong vào thành thời điểm cũng không có che lấp diện mạo nếu như đế dần cái này đều không thể biết được bọn hắn vào thành tin tức vậy hắn đối với đế thanh thành k h ô n g chế cũng quá thất bại mà hết h ả y cũng đúng như tôn ngộ không suy nghĩ lúc này đế dần đã biết tôn ngộ không cùng thích la huyền phong vào thành tin tức bọn hắn tại sao lại trở về đế dần n h ư m à y tôn ngộ không cùng thích la huyền phong đến lần nữa để hắn cảm nhận được một chút nghĩ hoặc dù sao đế thanh thành mặc dù phốn hoa có thể so với tuế diễn thành hay là hơi có không k ị tôn ngộ không cùng thích la huyền phong không có khả năng chính là đơn thuần đến đế thanh thành dung o ạ n như vậy mục đích của bọn hắn đến tội cùng sẽ là gì chứ chuyên lệnh xuống để bọn tiểu bối đều an phận một chút đừng cho ta gây thai họa nếu ai dám làm ra một chút khác người sự t ì n h đừng trách ta đối với hắn không k h á c h k h í đế dần mặc dù đoán không ra hai người ý đồ đến nhưng nghĩ tới tôn ngộ không lần đầu tiên tới đế thanh thành lúc phát sinh sự t ì n h hay là vội vàng hạ lệnh phòng ngừa trong tộc bọn tiểu bối kia không cẩn thận lại chọc tới tôn ngộ không trên thân an bài tốt hết thể đằng sau đế dần liền lưu tại trong phủ thanh chủ h ắ n biết tôn ngộ không cùng thích la mề phòng hẳn là rất nhanh liền sẽ tới tìm hắn tôn nộ không cùng thích la huyền phong đi tới phủ thành chủ cửa ra b ả o thủ vệ phủ thành chủ chiến sĩ nhìn thấy tôn nộ không cùng thích la huyền phong liền vội vàng nên đón ha ha ha, ha hai h a vị sư đệ chúng ta lại gặp mặt ngồi tại trong phủ thành chủ đế dần tại tôn nộ không cùng thích la huyền phong bị hộ vệ đưa vào phủ thành chủ sau lúc này cười ha ha một tiếng từ chỗ ngồi của mình đứng dậy nên hướng tôn nộ không cùng thích la huyền phong đế dần sư minh chúng ta lại tới q u ấ y giày sư minh mong rằng sư minh không cần chê chúng ta hai phiền phức ta thích la huyền phong vừa cười vừa nói ha ha ha, ha. huyền phong sư đệ tiểu sư đệ các ngươi cái này nói gì vậy lần trước hai người các ngươi vội vã rời đi không có thể làm cho ta hào h ả o quản đãi lần này hai vị sư đệ nhưng phải lưu tại đế thanh thành hào h ả o nghỉ ngơi một chút thời gian đế dần cười đem hai người kéo vào đại điện đối với hai người đến hán lộ ra cao hứng phi thường lúc này liền sai người thiết t i ế n là hai người đón tiếp đối với đế dần thịnh tình quản đãi hai người cũng là không có chút nào chối từ hoàn toàn chính là một bộ đi ra ngoài du ngoạn t h ă m bạn tư thái trong hiến hội đế dần gọi tới một chút trong tộc tiểu bối tiếp khách mặc dù cụ tộc có không ít hoành hành bá đạo phế v ậ t nhưng cũng không thiếu thiên tài mà có thể bị đế dần gọi tới tắt bồi tự nhiên đều là cụ tộc một chút thiên tài chân chính những người này mặc dù không thể đột phá đến tôn vũ cảnh nhưng cũng đều là chân vũ phá cảnh tồn tại trong đó không thiếu ngay tại tầm bổ tôn linh phôi thai tồn tại hai vị sư đệ các ngươi lần này tới đế thanh thành thế nhưng là có chuyện gì nếu có cần sư minh hỗ trợ cứ mở miệng qua ba lần rượu đế dần đột nhiên nhìn về phía thích la mỹ phòng hỏi thăm về hai người tới đây mục đích thích la huyền phong vừa cười vừa nói đế dần sư minh ta cùng nộ không sư đệ hôm nay tới đây đâu chủ yếu là vì lịch luyện ngươi cũng biết ta cùng nộ không sư đệ vừa mới đột phá tôn vũ cảnh không lâu lần trước nộ không sư đệ tại ca làm sơn lịch luyện thời điểm thu được cơ duyên lớn lao cho nên ta liền muốn đi theo nộ không dính được nhờ thuận đường đến đế thanh thành tìm sư minh hỏi một chút phụ cận có thể có thích hợp lịch luyện địa phương thích hợp lịch luyện địa phương đ ô n g được thích hợp tôn vũ cảnh lịch luyện địa phương cũng là có mấy cái bất quá những địa phương kia hoặc là quá mức nguy hiểm hoặc là chính là đã không có vật gì tốt bất quá có một chỗ ngược lại là rất thích hợp các người lịch luyện đế dân nghe vậy suy tư một p h é n đạo a không biết sư minh chỉ ra sao địa phương tôn nộ không tò mò hỏi tiên la la hải đế dân mỉm cười nói ra một chỗ tiên la la hải nơi đó không phải là bị giám sát t i người phong tòa sao nghe thấy lời ấy thích la huyền phong không khỏi hơi nhướng mày đế dân nói ra giám sát t i chỉ là cấm chỉ có người tới gần đ ấ y biển tòa tế đàn kia trừ ngoài tế đàn tiên la la hải bên trong còn có rất nhiều loạn cổ thần diễn kỷ nguyên còn sót lại di tích mặc dù những di tích kia phần lớn đều là một chút phổ thông di tích nhưng đối với hai vị sư đệ tới nói lại là một cái đáng giá thăm dò địa phương nghe nói lời ấy tôn ngộ không cùng thích la huyền phong không khỏi lướt nhau trong lòng cũng không khỏi thấy hứng thú dù sao yên la la hải thế nhưng là loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ liền bị phong ấn địa phương trừ hải để tế đàn bên ngoài rộng lớn yên la la hải bên trong tất nhiên còn ẩn giấu đi rất nhiều cái khác bí mật chương 464, lời đồn nổi lên bốn phía chương 464, lời đồn nổi lên bốn phía đối với đế dần đề nghị tôn ngộ không hai người mặc dù vui vẻ tiếp nhận nhưng lại cũng không có trực tiếp tiến về yên la la hải hai người tại cùng đế dần đoàn tụ mấy ngày đằng sau liền tại đế thanh thành bên trong ở lại mỗi ngày chỉ là ở trong thành đi dạo p h á n p h ấ t không có việc gì đế thanh thành rất lớn trong thành thế lực mạnh nhất tự nhiên là cụ tộc bọn hắn không chỉ có lũng đoạn trong thành các nơi sản nghiệp còn chiếm căn cư trong thành từng cái phồn hoa khu vực toàn bộ đế thanh thành cơ hồ không người dám t r e o chọc cụ tộc bất quá có lẽ là bởi vì đế dần mệnh lệnh những ngày này cụ tộc ngược lại là lộ ra yên tĩnh không ít toàn bộ đế thanh thành chí ít nhìn từ b ê ngoài có thể nói là một mảnh tường hoa sư minh ngươi có biết đế thanh sư minh thực lực như thế nào tôn nộ không đột nhiên dừng bước hỏi một vấn đề thích la huyền phong nghe vậy vừa cười vừa nói đế thanh sư minh là cụ tộc người mạnh nhất cụ tộc thiện chiến đế thanh sư minh thực lực tự nhiên không thể khinh thường tại một đám sư minh sư tỷ bên trong có thể thắng dễ dàng đế thanh sư minh hẳn là cũng chỉ có đại sư minh nhị sư minh tam sư minh cùng thất sư minh đương nhiên tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng dù sao đế thanh sư minh thành danh thời điểm ta vẫn chỉ là một đứa bé tôn nộ không nghe vậy như có điều suy nghĩ cụ tộc thiện chiến đây là một kiện không thể nghi ngờ sự tình bọn hắn trời sinh tính rất thích tàn nhận tranh đấu lại am hiểu cuộc bạo hỏa chi bản nguyên áo nghĩa có thể nói là trời sinh chiến sĩ sư minh cụ tộc quân đội nhiều không tôn nộ g không trong lòng hơi đ ộ n g thiếu kỳ nhìn về phía những cái kia ngay tại dò xét đầu đường cụ tộc chiến sĩ thuế diễn giới hết thể có thập nhị chi quân đội những quân đội này đều là do các tộc tinh nhuệ tạo thành do phụ thân ta trực tiếp còn hạn cái này thập nhị chi trong quân đội cụ tộc chiến sĩ chiếm cứ ước khoảng ba phần mười toàn bộ thuế diễn giới cụ tộc quân đội cộng lại hẳn là có sáu bảy ư c đi thích la huyền phong suy tư một phen cấp ra một đáp án sáu bảy ư c cái số này để tôn nộ không biên sắc phải biết cái này sáu bảy ước cũng không phải phổ thông chiến sĩ bọn hắn thấp nhất đều đạt đến chân vũ cảnh giới tại chiến trận ra chỉ bên d ư ớ i phát huy ra lực lượng có thể xưng c h ủ n g bố cho dù là tôn vũ cự cảnh một khi lâm vào mấy trăm triệu quân đội bố trí trong chiến trận chỉ sợ kết quả đều chính là kiệt lực mà chết thích la huyền phong đối với cái này lại có vẻ phi thường bình tĩnh hắn vừa cười vừa nói cái này coi như thiếu bất quá những quân đội này ngày bình thường cơ bản đều tại trong quân doanh tu hành ngày bình thường các thành trì thông thường quân đội thành nhỏ nhiều thì một trăm không không không ít thì mấy ngàn cỡ trung thành trị thì là ba mươi năm mươi vạn thành trị cỡ lớn thông thường quân đội thì cơ bản đều tại mấy triệu tả hữu giống đế thanh thành đóng giữ quân đội thì là hơn một triệu sư minh các đại giới vực lại không cần chiến tranh vì sao còn sắp đặt nhiều như vậy quân đội tôn nộ không trong lòng tuân ra một nỗi n g h i hoặc bây giờ các đại giới vực đều tại thánh đỉnh quản hạt phía dưới theo đạo lý bọn hắn cũng không cần nhiều như vậy quân đội thích la huyền phong nghe vậy vừa cười vừa nói chính là bởi vì các đại giới vực hiện tại đã không có chiến tranh rồi cho nên các tộc sinh linh bắt đầu nhanh chóng sinh sôi có thể sinh linh số lượng càng nhiều liền sẽ bởi vì tài nguyên vấn đề không ngừng buộc phát xung đột cho nên các giới vực liền đem các tộc những cái kia hiếu chiến sinh linh tất cả đều thu nhập quân doanh tiến hành quản lý tốt duy trì các giới vực ổn định thì ra là thế tôn ngộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này phía sau còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân các tộc hiếu chiến thiên tài tất cả đều gia nhập thuế diễn giới quân đội tại tăng cường thuế d i ệ n giới thực lực đồng thời cũng gián tiếp suy yếu thuế d i ệ n giới các tộc thực lực giống như cụ tộc sáu bảy ước quân đội nếu như bọn hắn không có trở thành thuế d i ệ n giới quân đội như vậy cái này sáu bảy ước hiếu chiến cụ tộc chiến sĩ liền sẽ trở thành lý hiếp thuế d i ệ n giới ổn định một thanh lưới giao lúc nào cũng có thể dẫn phát thuế d i ệ n giới náo động mà bây giờ cái này sáu bảy ước cụ tộc tinh nhuệ lại bị thuế diễn cung hợp lý an bài tại các nơi địa giới đóng dữ ngăn cách mấy nơi chỉ có thể thành thành thật, thật nghe theo quản lý hai người một bên trò chuyện với nhau một bên thưởng thức đế thanh thành cảnh sát tôn nộ g không càng là bất động thanh sắc đem một chút viết luyện mục trộm lấy vũ trụ tinh thể tờ giấy tản mát tại trong thành một chút nơi hẻo l á n h rất nhanh liền có người phát hiện những chữ này đầu mặc dù đại đa số người cũng sẽ không tin tưởng tờ giấy này bên trên viết đồ vật nhưng tôn nộ g không tin tưởng tờ giấy này bên trên tin tức nhất định sẽ cho luyện mục tạo thành tiên phước dù sao cho dù là lời đồn muốn bác bỏ tin đồn đều là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn thú chi chuyện này cũng không phải là lời đồn tôn nộ không tin tưởng lấy đế thanh thành sinh linh số lượng tin tức này chuyển bá tốc độ tất nhiên rất nhanh liền có thể hướng xung quanh lan tràn sớm muộn sẽ chuyển vào giám sát ti trong hai đây hết thảy đều tại lạng yên không một tiếng động bên trong tiến hành liền ngay cả một bên thích la mê p h ò n g đều hoàn toàn không có phát giác được tôn nộ g không tiểu động tác còn tưởng rằng sư đệ thật là muốn tại đế thanh thành h ả o hảo đi dạo một vòng báo đế dần tôn đại nhân trong thành xuất hiện một ít chữ đầu trên tờ giấy v i ế t luyện mục vi phạm thánh đình lệnh cấm trộm lấy vũ trụ tinh thể rất nhanh tờ giấy sự tỉnh liền truyền đến đế dần trước mặt một tên đế thanh thành tướng linh đem tờ giấy đưa cho đế dần thần sát nghiêm trọng đế dần nhìn xem tờ giấy trong mày lúc này phân phó nói chuyến lệnh đem tất cả tờ giấy toàn bộ tiêu hủy trong thành sinh linh đều không đến tùy ý nghị luận việc này kẻ trái lệnh nghiêm trị không tha là đại nhân nhìn xem đế thanh thành tướng lĩnh đội vàng rời đi đế dần sắc mặt không khỏi trở nên có chút khó coi hắn tự lẩm bẩm đến t ộ n cùng là ai ở đây giải lời đồn nếu là bị luyện ngục biết sợ là sẽ phải có chỗ hiểu lầm đế dân biết mặc dù mình hạ lệnh cấm chỉ lời đồn truyền bá có thể lời đồn loại chuyện này như thế nào nói cấm liền có thể cấm tin tức này nhất định rất nhanh liền sẽ truyền bá ra ngoài luyện ngục cũng nhất định sẽ nghe được tin tức này chuyện này không sẽ cùng bọn hắn có quan hệ đi chẳng lẽ bọn hắn thật biết một chút cái gì đế dần trong đầu đột nhiên hiện ra tôn ngộ không cùng thích la huyền phong t h â n ảnh hai người bọn họ gần nhất một mực tại đế thanh thành bốn chỗ lắc lư mà lời đồn lại hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này đột nhiên xông ra lúc này tôn ngộ không cùng thích la huyền phong đã đi tới trong thành t i ể u lâu tại bọn hắn tiến vào t i ể u lâu thời điểm vừa v ậ n nghe được có mấy người ngay tại nghị luận luyện ngục trộm lấy vũ trụ tinh thể sự tình liên quan tới vũ trụ tinh thể đại đa số sinh linh cũng không rõ ràng đó là vật gì bất quái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn nghị luận dù sao đối với bọn hắn tới nói luyện ngục vũ trụ tinh thể hai cái này chủ đề đủ để làm hao mòn bọn hắn cái kia dài rằng giặc mà n h ả m chán thời gian vũ trụ tinh thể người khác không biết vũ trụ tinh thể đến t ộ t cùng là cái gì nhưng khi thích la huyền phong nghe được nghị luận đằng sau sát mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên các ngươi là từ đâu nghe nói luyện ngục trộm lấy vũ trụ tinh thể thích la huyền phong đi hướng trước đi tới một chút ngay tại nghị luận luyện ngục trộm lấy vũ trụ tinh thể sinh linh trước mặt mở miệng hỏi chương bốn trăm sáu mươi lăm lời đồn phong ba chương bốn trăm sáu mươi lăm lời đồn phong ba ngay tại thảo luận luyện ngục cùng vũ trụ tinh thể mấy cái chân vũ cảnh gặp tôn ngộ không cùng thích la h u y ề n phong quần áo hoa lệ lúc này cũng không dám lãnh đạm liền tranh thủ nghe được chuyển ngôn nói cho thích la h u y ề n phong hai vị xem xét chính là nơi khác tới đi thế mà ngay cả chuyện này đều không có nghe nói qua luyện ngục các ngươi biết giám sát t i tọa hạ t r ồ n g coi cấm khu tổ chức bọn hắn à, nghe nói vụ trộm trộm lấy vũ trụ tinh thể vũ trụ tinh thể các ngươi biết là cái gì sao đây chính là thánh đình bà bối cái gì thánh đình bà bối vũ trụ tinh thể rõ ràng là cực phẩm vũ trụ thạch là trụ diễn cảnh mới có thể luyện hóa vũ trụ thạch các ngươi đều nói sai vũ trụ tinh thể nhưng thật ra là một loại đặc thù q u o á n g thạch luyện mục đang len lén đào q u á n g nghe đám người m ồ m năm miệng mười thảo luận tôn ngộ không cùng thích la huyền phong không khỏi hai mặt nhìn nhau đúng lúc này một chi cầm trong tay binh khí quân đội đột nhiên xông vào một người cầm đầu cầm trong tay một mặt lệnh bài lớn tiếng nói p h ủ thành chủ làm cho tùy ý truyền bá lời ở người phán xử giam cầm trăm năm phát chỗ chân vũ thạch mười không không, không nghe thấy lời ấy nguyên bản còn tại không ngừng thảo luận thanhem im m bọn hắn cũng không dám tùy ý vi phạm người của phủ thành chủ truyền xong mệnh lệnh đằng sau liền quay người rời đi trong từ lâu lần nữa khôi phục nguyên bản náo nhiệt trắng cảnh chỉ bất quá đã không còn là liên quan tới luyện ngục cùng vũ trụ tinh thể thảo luận thích la huyền phong cùng tôn nộ g không đi vào một cái nhã gian hắn nhìn về phía tôn nộ g không c a o mày nói sư đệ liên quan tới bọn hắn nói chuyện này ngươi thấy thế nào tôn nộ g không mỉm cười nói ra lời đồn dừng ở trí giả sư đệ cũng, cũng cho là những tin tức này là lời đồn thích la huyền phong thần tình nghiêm túc nói tôn nộ không nhĩ mày nói ra chẳng lẽ sư huynh cảm thấy tin tức này là thật luyện ngục thật trộm lấy vũ trụ tinh thể không có lửa làm sao có khói thích la huyền phong trầm giọng nói biết được vũ trụ tinh thể bí mật người cũng không nhiều cho nên hắn thấy có thể giải tin tức này người nhất định lai lịch không nhỏ hắn không có khả năng vô duyên vô cớ giải tin tức như vậy chẳng lẽ nói luyện ngục thật làm ra biện thủ sự tình tôn nộ không cao mày nói sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên thích la huyền phong nói ra tin tức này ta sẽ thông báo cho phụ thân tin tức này dù sao cũng là từ t h ế diễn giới chuyển đi Mặc nó có kệ không nó phải hay quanh, thôn xóm, phiên chợ Lan liên ờ đ đ quan tới luyện ngục trộm lấy vũ trụ tinh thể tin tức dần dần chuyển khắp đông vực các ngõ ngách tự nhiên cũng t r u y ề n đến đang điều tra thuế diễn cung trộm lấy vũ trụ tinh thể sự kiện giám sát vệ trong hai đại nhân căn cứ điều tra của chúng ta trọng i hiện n tức xuất t ư ớ h n hẳn lê văn nhìn về hướng trọng lê triều dương bởi vì chém giết sáu tên thủy thủ công lao bây giờ trọng lê triều dương tại giám sát đi cũng coi là nhân tài mới nổi có m ộ trọng chút thanh danh. t lê n ngoài, không có bất kỳ người nào biết. Diễn Cung, không có khả năng biết chúng ta đang điều tra bọn hắn, càng không khả năng biết là luyện ngục bọn hắn. báo cáo là biết, biết điều biết, kỳ khả khả Chọc có có bất Tuế ta tra Lê văn nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ thất vọng nói ra triều dương người đem t u ế diễn cung n g h ĩ quá đơn giản thích la、like、nhất tộc mặc dù đã thất thế nhưng bọn hắn dù sao đã từng là thánh đỉnh thành viên hạnh tâm giám sát t i bên trong chưa hẳn liền không có người cùng bọn hắn m ậ báo cái này cũng không quá khả năng đi Chọc Lê t r i ề u d ư ơ n g trong lê ò n mình, bởi vì hắn rất rõ ràng, chính mình lái cho tuế Diễn Cung mật báo người, mà lại, chính mình tiến về tuế Diễn Cung tin tức, cũng không có tiến hành qua bất kỳ dấu giếm nào. g giật giếm bởi lái lại, mật rất Tuế Tuế tức, mà vì cho Chọc báo bất về rõ dấu có l qua kỳ văn nói ra không có cái gì không thể nào triều dương ngươi dù sao chỉ là thiểu bối không biết thích la nhất tộc đã từng huy hoàng nhớ ngày đó thôi đều là một chút sự tình của quá khứ không có cái gì tốt thảo luận ngươi chỉ cần n h ớ kỹ thích la nhất tộc cũng không đơn giản tuyệt không thể phớt lờ c h ọ c lê triều dương nhẹ gật đầu hắn cũng không biết chính mình cái này thúc phụ có hay không hoài nghi mình bất quá việc đã đến nước này, hắn duy nhất có thể làm liền chỉ là tận lực r ũ sạch chính mình lê i n q u a n trọng lê văn trong mắt lóe lên một vòng hàn quang lạnh leo trầm giọng nói ra thuế diễn cung như là đã biết chúng ta điều tra tin tức của bọn hắn sau đó chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất tìm ra thuế diễn cung cấu kết thái hư quỷ quật cùng trộm lấy vũ trụ tinh thể chứng cứ cái kia liên quan tới luyện ngục truyền ngôn một tên giám sát vệ có chút chần chờ nhìn xem trọng lê văn lời đồn mà thôi không cần để ý tới t r ọ n lê văn khoát tay á o hắn tin tưởng luyện ngục dù sao luyện ngục dù nói thế nào cũng là giám sát ti chỉ hạ tổ chức đoạn thời gian trước còn có giám sát sứ tự mình tiến đến tuần tra luyện n g ụ c luyện n g ụ c nếu quả thật có vấn đề khẳng định cũng sớm đã bị phát hiện cái gọi là luyện n g ụ c trộm lấy vũ trụ tinh thể tin tức tất nhiên là t u ế diễn cung cố ý giải lời lộn trọng lê triều dương bọn người tiếp tục bắt đầu đối với t u ế diễn cung điều tra chỉ thiết mặc kệ là trước kia luyện n g ụ c chiến hạm hay là t u ế diễn cung cấu kết thái hư quỷ quật chứng cứ tất cả đều không có chút nào tiến triển bất kể thế nào nhìn t u ế diễn cung đều không có cấu kết thái hư quỷ quật lý do sư minh chúng ta đi thôi đi yên la la hải nhìn xem dù sao chúng ta thế nhưng là đi ra lịch luyện một mực lưu tại đế thanh thành khó tránh khỏi khiến người hoài nghi một bên khác tại truyền môn càng diễn càng liệt đồng thời tôn nộ không cùng thích la hải phòng lựa chọn rời đi đế thanh thành tiến về yên la la hải lịch luyện khi biết được hai người rời đi tin tức đế dần không khỏi thở dài một hơi liên đ ệ bọn hắn h ả o h ả o ở tại yên la la hải chơi lấy đi đế dần khe khẽ thở dài nghĩ đến gần nhất lưu truyền tin tức hắn liền không khỏi trở nên đau đầu t h ừ tuế diễn cung quả nhiên bắt đầu giải chúng ta trộn lấy vũ trụ tinh thể tin tức may mắn chúng ta đánh đòn p h đầu nếu không gặp nạn nhưng chính là chúng ta liên quan tới t u ế d i ệ n giới lưu truyền lời đồn rất nhanh cũng truyền đến luyện n g ụ c ba vị trưởng khống giả trong thai khi biết được t u ế d i ệ n giới lưu truyền tin tức lúc ba vị trưởng khống giả trên khuôn mặt tất cả đều lộ ra nụ cười â m lãnh bây giờ luyện n g ụ c đã xử lý xong tất cả trộm lấy vũ trụ tinh thể vết tích bọn hắn căn bản không sợ bị điều tra dù sao hết thệ tất cả đều có thể thoái thác đến t u ế d i ệ n cung chiến thân chương bốn trăm sáu mươi sáu thái hư quỷ quật trợ rút tìm kiếm diêu tỉnh chương bốn trăm sáu mươi sáu thái hư quỷ quật trợ rút tìm kiếm diêu tỉnh tôn n ộ không cùng thích la huyền phong rời đi đế thanh từ đối với yên la la hải hiếu kỳ hai người hay là quyết định tiến về yên la la hải thăm dò một phen cùng lúc đó tại tuế diễn giới nơi nào đó h ấ p cùng hạo tộc lao tổ đi tới thần bí quỷ c ử trước mặt trải qua một phen sau khi chiến đấu hạo tộc lao tổ cuối cùng vẫn là lựa chọn gia nhập thái hư quỷ quật bởi vì hắn phát hiện thái hư quỷ quật thực lực không kém cho nên muốn mượn nhờ thực lực của bọn hắn giải khai chân thân phong vấn mà hấp tại linh giáo hạo tộc lao tổ lực lượng đằng sau đối với hắn cũng thực lực cảm thấy chấn kinh cho nên liền đem hạo tộc lao tổ dẫn tiến đến quỷ cừ trước mặt dùng cái này đến triệt tiêu thái hư quỷ quật mấy lần nhiệm vụ thất bại tạo thành tổn thất mà lần này tập kích nam hoàng lĩnh di tích người xuất thủ liền có hạo tộc lao tổ cũng là hắn chém giết giám sát b ệ đánh lui đông liêu thích giả lập xuống đại công hạo tộc lao tổ thành công tại thái hư quỷ quật đặt chân trở thành quỷ c ử trong lòng không thua gì hấp tồn tại mà cúng hấp một dạng hạo tộc lao tổ đồng dạng có chính mình thái hú tổ thú kiêu ngạo đối với quỷ c ử cái này tiểu đố i cũng không phải là đặc biệt để ý chỉ bất quá trở ngại thực lực bản thân không có khôi phục cái này mới miễn cưỡng nghe lệnh của quỷ cừ tôi hấp hao bắt vực sự tỉnh hai vị làm được phi thường xinh đẹp ta thái hư quỷ quật có công tất thưởng không biết hai vị muốn cái gì ban thưởng quỷ cừ nhìn qua hấp hòa hao trong ánh mắt tràn đầy vẻ hài lòng mà hao chính là hạo tộc l a o tổ gia nhập thái hư quỷ quật sau cho mình đặt tên hao bình tĩnh nói ta không có cái gì đồ vật muốn ta chỉ muốn muốn đi vào ca lam sơn dưới di tích đạt được trong di tích bảo vật hấp thì là mịt m cười nói ra ta đích sắc cần một ít gì đó giúp ta khôi phục lực lượng nếu quỷ cừ muốn cho ta ban thưởng không bằng liền để ta thôn phệ một chút sinh linh khôi phục một chút lực lượng như thế nào quỷ cừ nghe hai người lời nói không khỏi lắc đầu nói ra hấp ta nói qua t u ế diễn cung không dễ t r ọ c ngươi thủy ý tôn p h ệ sinh linh một khi bị t u ế diễn cung để mắt tới liền ngay cả ta cũng không giữ được ngươi đang khi nói chuyện hắn vừa nhìn về phía hạo tộc lão tổ nói ra hào về phần ca lam sơn dưới di tích lúc này t r ô n g coi quá mức nghiêm mật cũng chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn báo ủy cư đại nhân tập kích thích la huyền phong người toàn bộ n g ã xuống gần nhất t u ế diễn cung tăng cường đối với chúng ta đà kích đã có mười tên q u thủ mấy trăm quỷ phương bởi vì bị t u ế diễn cung phát hiện mà hy sinh đúng lúc này một tên mang theo quỷ diện quỷ thủ đội v a xuất hiện ở quỷ cử trước mặt nghe quỷ thủ báo cáo quỷ cử ánh mắt không khỏi trở nên ngưng trọng lên báo thuế diện giới đông bực có tin tức chuyển đến nói luyện mục vi phạm thánh đình lệnh cấm trộm lấy vũ trụ tinh thể tin tức này đã chuyển khắp toàn bộ đông bực thuế diện giới địa phương khác cũng nhiều có lưu truyền lại một tin tức chuyển đến nghe tới tin tức này thời điểm trong tháp cao tất cả quỷ thủ tất cả đều không khỏi hai mặt nhìn nhau luyện mục trộm lấy vũ trụ tinh thể có ý tứ xem ra là có người muốn bốc lên luyện mục cùng thuế diện giới mâu thuận a đã như vậy chúng ta liền g ú t bọn hắn một thành để cho chúng ta ngợi trợ giúp một phen đem tin tức này truyền khắp toàn bộ t u ế d i ệ n giới đúng rồi thuận tiện cũng làm cho giới khác vực đồng bạn phát phát lực nếu như có thể bốc lên luyện n g ụ c cùng t u ế d i ệ n giới ở giữa chiến tranh vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn quỷ c ư cười thái hư quỷ quật một mực ý đồ bốc lên các đại giới vực hỗn loạn nhưng bởi vì thánh đình nguyên nhân một mực không thành công nếu như lần này có thể bốc lên luyện n g ụ c cùng t u ế d i ệ n giới chiến tranh đối với thái hư quỷ quật tới nói có thể nói là một cái tiêu hao t u ế diễn giới thực lực cơ hội tốt chư vị bây giờ t u ế diễn giới phong ba quỷ q u y ệ chúng ta muốn làm là để vũng nước này tại r trong ra trong tràn ở nên càng thanh nhiên bọn này cũng từng cái con mắt tỏa ánh sáng, mong. đục cử sắc cao lúc cái đầy quỷ quỷ tháp thủ mắt tỏa trở họ, âm, sâm lộ ý, thái hư quỷ quật trợ rút phía dưới liên quan tới luyện ngục trộm lấy vũ trụ tinh thể tin tức rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ t u ế d i ệ n giới thậm chí liền ngay cả t u ế d i ệ n giới xung quanh giới bực cũng xuất hiện tương tự c h u y ể n môn theo lời đồn đại càng ngày càng nghiêm trọng giám sát t i người mặc dù cảm thấy đây là t u ế diễn cung cố ý giải lời đồn nhưng cũng không thể không phái người tiến về luyện ngục tiến hành điều tra thái hư quỷ quật trợ rút khả năng liền ngay cả kẻ đầu tư tôn ngộ không đều hoàn toàn không nghĩ tới hắn lúc này đã cùng thích la huyền phong đi tới yên la la hải yên la la hải đầu này tại loạn cổ thần diễn kỷ nguyên bị phong ấn biệt cả bây giờ đã trở thành thuế d i ệ n giới thậm chí xung quanh giới vực thế hệ trẻ tuổi lịch luyện nơi tốt bất quá những sự rèn luyện này người đa số chân vũ cảnh về phần tôn vũ cảnh ngược lại là cực kỳ hiếm thấy thích la huyền phong nhìn qua trước mắt tầm ầm sóng dậy yên la la hải không khỏi cảm k h á i nói sư đệ nhớ ngày đó vẫn là chúng ta h a i phát hiện yên la la hải nói đến chuyện này bất quá mới đi qua hơn trăm năm mà lúc đó hai cái chân vũ cảnh tiểu bối bây giờ lại đều đã trở thành tôn vũ cảnh cừng giả tôn nộ không mỉm cười trong mắt cũng toát ra vẻ cảm khái trăm năm thời gian đối với người khác mà nói vất quá trong lúc thoáng qua nhưng đối với hai người bọn họ tới nói cũng đã có biến hóa rất lớn c h â n vũ cảnh đến tôn vũ cảnh vượt qua không chỉ có là thực lực tăng lên đồng thời cũng là thân phận cả i biến tôn vũ cảnh tại các đại trong t r u n g tộc cũng đã có thể được xưng là lão tổ đại đa số sinh linh cuối cùng cả đời cũng khó có thể nhìn trộm đến tôn vũ cảnh mở cửa toàn bộ t u ế diễn giới sinh linh vô số nhưng mà trên mặt nội tôn vũ cảnh cũng vất quá chỉ là mấy trăm đ ạ t được thánh đ ỉ n h sắt phòng càng là chỉ có bảy mươi bốn người đương nhiên từ khi thánh đ ỉ n h thành lập đến nay các đại giới vực ít có chiến tranh để dành tới tôn vũ cảnh khẳng định không chỉ mặt ngoài những cái kia nhưng dù cho như thế tôn vũ cảnh vẫn như cũ coi là một phương c ự n giả g hai người bọn họ mặc dù chỉ có tôn vũ cảnh sơ kỳ thực lực nhưng để ở toàn bộ t u ế d i ễ n giới cho dù bài trừ bọn hắn t u ế diễn cung thân phận bọn hắn vẫn như c ũ là đủ để trấn nhiếp một phương c ự n giả g sư đệ ta trước đó vài ngày lật xem một chút cổ tịch tìm được một chút liên quan tới yên la la hải ghi chép trong truyền thuyết yên la la hải đã từng sinh hoạt một loại cường đại sinh mệnh các nàng bộ tộc chỉ có nữ tử tên là gia o tộc cổ tịch đ i chép chủng tộc này sinh linh một mực thủ hộ lấy một mục diêu t ì n h nếu như chúng ta có thể tìm tới diêu t ì n h nói không chừng có thể có được một cơ duyên to lớn thích la huyền phong vừa cười vừa nói thích la nhất tộc dù sao cũng là loạn cổ thần diễn kỷ nguyên liền tồn tại chủng tộc mặc dù tại loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời điểm thích la nhất tộc cũng không phải là ở tại t u ế diễn giới nhưng bọn hắn thu thập trong cổ tịch như c ũ có liên quan tới yên la la hải đồi câu bài lời gia tộc diêu tỉnh sư minh cái tia diêu tỉnh là bảo vật gì tôn nộ không nghe vậy nhãn tình sáng lên không biết trong cổ tịch chỉ ghi chép diêu tỉnh đối với gia o tộc phi thường trọng yếu là gia o tộc trí bảo về phần diêu tỉnh lý đến tột u cùng có cái gì cũng không được biết thích la huyền phong lắc đầu gia o tộc đã sớm diệt vong tại loạn cổ thần diễn k ỳ nguyên liên quan tới gia o tộc ghi chép cũng vẹn vẹn chỉ là trong cổ tịch mấy hàng c h ư ớ thôi chương bốn trăm sáu mươi bảy đáy biển di tích chương bốn trăm sáu mươi bảy đáy biển di tích trên cổ tịch nói gia tộc ở yên la la hải phía tây nơi đó có hào q u a n vạn đạo ngẫu nhiên có thể nghe được giao tộc nữ tử ngâm sướng tiếng ca tôn ngộ không cùng thích la huyền phong tiến nhập yên la la hải thích la huyền phong căn cứ trên cổ tịch ghi chép mang theo tôn ngộ không hướng phía phương tây tiến lên trên đường đi gặp không ít đồng dạng tiến vào yên la la hải người tầm b ả o bất quá theo một đường hướng tây tầm b ả o thám hiểm người số lượng rõ ràng giảm b ấ t rất nhiều mà càng đến phương tây n g y biển kim tê man long tộc thầy khô cũng càng nhiều những thầy khô này vẫn như cũ nương tựa theo bản năng công kích tới tất cả đến gần sinh mệnh bất quá đối với lúc này tôn ngộ không cùng thích la huyền phong tới nói những thầy khô này đối bọn hắn đã không tạo thành bất cứ u tại xuyên qua một mảnh thây h ô hướng tây đi về phía trước sau mấy tháng hai người đã đi tới yên la la hải cực tây chi địa nơi này nước biển có chút p h í m hồng trong biển thỉnh thoảng sẽ có tối om om thú vận hiện nhưng đại đa số cũng bèn vẹn chỉ là chân vũ cảnh hai người chỉ cần phóng xuất ra khí tức của mình liền có thể tùy tiện đem những cái tia tối om om thú dọa lùi sư minh chúng ta đã tìm nhiều ngày như vậy hay là tìm không thấy k i a cái gì giao tộc di tích ngươi xác định cái này yên la la hải bên trong thật có giao tộc chủng tộc này di tích sao mắt thấy đã tìm mấy tháng vẫn như c ũ không có chút nào thu hoạch tôn nộ g không, không khỏi ô n g k h lòng sinh thoái ý thích la huyền phong gãi đầu một cái nói ra trên cổ tịch đ i lại giao tộc ở yên la la hải phía tây cổ tịch kia đ i chép rất nhiều át la giới sự kiện sẽ không có vấn đề mới đối tôn nộ g không hỏi sư minh ngươi nhìn cổ tịch kia tên cứ gọi là gì thích la huyền phong nói ra cổ tịch kia gọi là át la du ký là một cái tên là la át la giới cổ n h â n biết át la du ký tôn nộ g không trên mặt lộ ra một nụ cười khổ du ký đại đa số đều là một chút nhàm chán n ờ i biết trong đó nửa thật nửa dạ cho dù là loạn cổ thần diễn kỷ nguyên cổ nhân viết cũng không nhất định liền toàn bộ đều là chân thực mà hiển nhiên hai người bọn họ liền bị kia cái gọi là du ký cho c h ơ bừa nơi này căn bản cũng không có cái gì giao tộc cũng không có cái gì diêu tình càng không có vạn đạo hào quang sư minh nếu không chúng ta hay là đi thôi cái này liên la la hải khả năng cũng không có cái gì giao tộc tôn nộ không nhìn về phía thích la nguyên phong mở miệng nói ra không có khả năng a t la trong du ký ghi lại rất nhiều nơi đều là thật sự tồn tại cái này giao tộc cũng nhất định là chân thật tồn tại thích la huyền phong nghe vậy thần tình nghiêm túc nói tốt à vậy chúng ta liền tiếp tục hướng tây từ phương tây sau khi lên mở lại đi địa phương khác đi tôn nộ không bất đắc dĩ đành phải bồi tiếp thích la huyền phong tiếp tục hướng tây theo không ngừng hướng tây t i ê n la la hải bên trong tối om om thú cũng càng ngày càng nhiều ngẫu nhiên thậm chí còn có thể cảm ứng được tôn vũ cấp tối om om thú khí tức bất quá cũng may những cái k i a tối om om thú tựa hồ cũng cảm giác được tôn nộ không hai người cũng không dễ chờ cho nên cũng không có chủ động hướng phía tôn nộ không hai người phát động công kích hai tiểu gia hòa này đây là muốn hướng địa phương nào đi yên la la hải bên trong một đạo hư ảnh nhìn chăm chú lên hai người rời đi phương hướng không khỏi nhữ mày đúng lúc này hắn đột nhiên biến sắc thân hình thoát một cái liền biến mất ở nguyên đ ị a n a tốc độ thật nhanh hai tên giám sát vệ xuất hiện tại hư ảnh vị trí bọn hắn l i ế c nhau trong mắt tất cả đều t o á t ra vẻ kinh ngạc căn cứ dò xét trên la b à n biểu hiện sức mạnh của người nọ hẳn là tại tôn vũ cực cảnh mà lại hẳn là am hiểu không gian bản nguyên áo nghĩa trong đó một tên giám sát vệ mở miệng nói ra trong tay của hắn xuất hiện một cái tản g a h u n h quang la bản đây là giám sát vệ dò xét la bản có thể phát hiện chung quanh xuất hiện cường giả khí tức tôn nộ không cùng thích la huyền phong tiến vào yên la la hải trong nháy mắt khi tức cũng xuất hiện ở giò xét trong la b à n bất quá bởi vì hai người cũng không có che giấu mình thân phận cũng không có tới gần t ế đàn cho nên giám sát vệ cũng không có can thiệp hai người những n à y giám sát vệ vẫn rất khó chơi cũng may ta l i ê m tức chi thuật coi như không tệ không phải vậy thật đúng là dễ dàng bị bọn hắn phát hiện thư ảnh xuất hiện lần nữa bất quá hắn rất nhanh liền nhữ mày bởi vì hắn phát hiện chính mình một mực đi theo tôn nộ không cùng thích la huyền phong biến mất không tốt sẽ không phải xảy ra chuyển đi h ư ảnh trong lòng giật mình lần nữa biến mất ngay tại chỗ sư minh coi chừng lúc này tôn nộ không cùng thích la huyền phong hai người hoàn toàn chính xác gặp phải phiền thoái bọn hắn gặp phải đáy biển vòng xoáy bị một cái mạnh mẽ vòng xoáy hút vào cho dù lấy cả hai tôn vũ cảnh lực lượng trong lúc nhất thời lại cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy hấp lực sư đ ệ chúng ta nhất định là tìm được giao tộc di tích lối vào nơi này rất có thể chính là giao tộc di tích lối vào thích la huyền phong vô cùng hưng phấn trong mắt tràn đầy vẻ trờ mong a n h không biết đi qua bao lâu tôn nộ không cùng thích la huyền phong thân thể rốt cục xuyên qua vòng xoáy rơi vào trong một vùng phế tích sẽ không thật có giao tộc di tích đi tôn nộ không nhìn xem chung quanh những cái kia tàn phá kiến trúc không khỏi xương sở hắn không nghĩ tới đánh bậy đánh bạo phía dưới bọn hắn thật đúng là tìm được một cái di tích ha ha ha ha ta đã nói a t la du ký bên trong đi lại nhất định đều là thật chúng ta tìm một chút nhìn xem có thể hay không tìm tới diêu t ì n h thích la huyền phong vừa cười vừa nói hắn lúc này hướng phía trung tâm phế tích đi đến muốn tìm kiếm cái gọi là diêu t ì n h sư minh cẩn thận một chút tôn nộ không bất đắc dĩ cười một tiếng hắn lần thứ nhất cảm giác được chính mình cái này sư minh có đôi khi thật đúng là có vài ngày thật nơi này hẳn là loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ cái nào đó cổ thành bọn hắn đem thành lối vào xây ở yên la la hải đáy biển hẳn là muốn trốn tránh chiến tranh chỉ tiếc cuối cùng vẫn bị hủy bởi chiến tranh tôn nộ không hành tẩu tại tàn phá trên đường phố nhìn xem chung quanh những cái kia tàn phá kiến trúc cùng một chút mặc dù đã không có lực lượng lưu lại vẫn như t r ư ớ c có thể nhìn ra là chiến đấu lưu lại vết tích không khỏi cảm khai nói thích la huyền phong nói ra loạn cổ thần diễn kỷ nguyên vốn là một cái n g n loạn thời đại bất quá đó cũng là một cường giả giếng phung thời đại các loại áo nghĩa thần thông tầm tầng lớp lớp tôn nộ không nghe vậy không kh thông qua phía trước phát hiện di tích hắn đã cơ bản xác định sư phụ thần bí có thể là loạn cổ thần diễn kỷ nguyên náo động căn nguyên một trong hắn cùng những cái kia có được thần bí bí, con mắt đồ án tồn tại thần mắt tại đồ đều là diễn ẫ n đến loạn cổ thần cổ d kỷ nguyên náo động căn nguyên đồng thời cũng là loạn cổ thần diễn kỷ nguyên cường đại nguyên nhân bất quá mặc kệ là sư phụ thần bí hay là những cái kia có được con mắt đồ án tồn tại thần bí tựa h ồ đều bị một ít người tận lực xóa đi bọn hắn tồn tại qua vết tích về phần những người kia là ai rõ ràng hai người hành tẩu tại phá thoái trên đường phố không ngừng đi tới không có chút nào phát giác được tại phía sau bọn họ chẳng biết lúc nào lại đã tuân ra một đoàn đu làm sương mù n g ư ơ i sống sinh mệnh chương 468, giao tộc pho tượng chương 468, giao tộc pho tượng ân tôn nộ không đột nhiên quay đầu nhưng lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì cái này không khỏi để hắn nhứ m ẩ y sư đệ thế nào thích la huyền phong nghe được tôn nộ không thanh â m không khỏi s ư n g sở quay người nhìn về hướng tôn nộ không mở miệng hỏi sư minh ta vừa rồi giống như cảm giác được có một đôi mắt đang nhìn ta nơi này có chút q u dị chúng ta hay là cẩn thận một chút tôn nộ không nhắc nhở trên thực tế vừa rồi cũng không phải là hắn cảm giác đến không thích hợp mà là hạt giống thần bí đột nhiên đống n ú c đ í t con mắt thích la huyền phong nghe vậy sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên trong tay hắn quan g mang l ó e lên lấy ra huyền phong phệ linh hương hai người cảnh giác quan sát đến b ố i phía bất quá không phát hiện chút gì hai người liếp nhau đành phải tiếp tục đi tới bất quá trong lòng đều đã để cao cảnh giác hơi thở thật là khủng bố thiếu niên kia trên thân đến tột cùng cất dấu thứ gì lại có thể để cho ta cảm thấy sợ hãi tại tôn nộ g không hai người rời đi về sau sương mù dày mới hội tụ nhìn ó ó a ra quang lam. địa của ta, địa của ta, thành một tấm béo khuôn mặt, trong ánh mắt, lóe ra hào quang màu lam. Bất tiến khuôn ánh hào chính địa bàn của ta, nhập màu này là bàn bàn là vặn nơi mặc vận béo kệ u quả, g lóe tốt, t đều sẽ h à h hy vọng phục trợ ta giúp vọng sư i n Nhìn, h s đệ nơi này có một tôn pho tượng nữ tử nơi này nhất định chính là trong truyền thuyết giao tộc di tích tại xuyên qua một mảng lớn phế tích đằng sau tôn nộ không cùng thích la huyền phong đi tới một tôn bị phế khư trôn kỹ hơn phân nửa chỉ lộ ra một nửa thân thể pho tượng trước pho tượng điêu khắc một cái nữ tử mỹ lệ cho dù là pho tượng cũng làm cho thích la huyền phong trong mắt toát ra một tia si mê trong lúc nhất thời tôn nộ không, cũng không nhìn pho được bắt đầu nghi ngờ thích la huyền phong nói ra sư lệ chúng ta mau tìm vợ tìm nhìn xem có thể hay không tìm tới diêu tỉnh đang khi nói chuyện thích la huyền phong bắt đầu ở trong thành trong phế tích đào móc đứng lên nhưng tìm khắp cả toàn bộ khu phế tích hắn cũng không có tìm tới cái gọi là diêu tỉnh trừ pho tượng này bên ngoài toàn bộ trong phế tích không có cái khác hoàn chỉnh kiến trúc tôn nộ không nhìn xem bận rộn thích la huyền phong không khỏi lắc đầu cười một tiếng bất quá vẫn là cùng nhau gia nhập tìm diêu tỉnh trong khi hành động hai người tìm khắp cả toàn bộ khu phế tích không thu hoạch được gì liền ngay cả một mảnh có được văn tự có thể là đồ án mạnh vỡ đều chưa từng phát hiện sư đệ ngươi nói diêu tỉnh đến tột cùng sẽ giấu ở địa phương nào thích la huyền phong bất đắc dĩ n g ồ i liệt trên mặt đất nhìn xem chung quanh phế tích một mặt vẻ thất vọng tôn nộ g không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang nói ra sư minh ngươi nói cái gọi là diêu tỉnh có khả năng hay không cùng truyền thừa cổ động một dạng nó cũng không phải là chân trình giếng mà là một cái dùng để cất giữ truyền thừa địa phương dùng để truyền thừa địa phương thích la huyền phong nhãn t ì n h sáng lên h ắ n cùng tôn nộ g không nhìn nhau cười một tiếng sau đó đồng thời nhìn phía tôn n g kia chỉ còn lại có một nửa thân thể lộ ở bên ngoài pho tượng nữ tử toàn bộ khu phế tích bên trong duy nhất có khả năng tồn tại một loại truyền thừa nào đó địa phương Cũng chỉ có tôn kia coi chỉnh tôn như hoàn kia pho tượng Hai nữa người lần toàn ớ i p h tượng trước, thích la huyền phong ngưng tụ tôn vũ chi lực, đưa tay trùm tại pho tượng trên thân thể t ngưng đưa huyền phong vung lên, mạnh liền chi lực, pho la bao o vũ bị vỡ bộ h ấ thân bay ra ngoài. Rất ngoài. n a la n tôn nữ tử hoàn bị pho tượng liền xuất hiện ở tôn nộ không cùng thích la huyền phong trong mắt. Pho tượng toàn h pho thích Pho h một mắt. tử xuất t bị ở do một loại hơi mở đặc thù chất liệu tạo thành toàn thân hiện ra như là nhục thân bình thường màu hồng nhạt càng làm cho hai người có chút khó có thể tin chính là cô này pho tượng cũng không có quần áo váy cái này giao tộc thật đúng là hào phong a thích la huyền phong sắc mặt có chút phiếm h ồ n g vừa rồi có mảnh vỡ che lấp hắn ngược lại là không có cảm thấy có cái gì bây giờ nhìn trước mắt cô này hoàn mỹ pho tượng hắn lại cảm giác mình đạo tâm khẽ r u n lên loại cảm giác này để hắn cảm nhận được vẻ lung túng tôn nộ không khẽ nhữ mày nhìn trước mắt pho tượng nữ tử trong con mắt của hắn l ó e lên một vòng t ì n h quang sau đó ngưng tụ sức mạnh một trưởng vô hướng về phía pho tượng để tôn nộ không n g o ạ i ý muốn sự tình phát sinh pho tượng lại hấp thu hắn p h ó n g thích ra lực lượng mà lại đang hấp thu lực lượng của hắn đằng sau pho tượng ngực lại bắt đầu có chút bắt đầu nhảy lên pho tượng kia là sống tôn nộ g không b i ế n sắc đúng lúc này pho tượng trong mắt đột nhiên nổi lên một vòng u quang tôn nộ g không cùng thích la huyền phong không kịp phản ứng liền bị một cỗ cường đại hấp lực hút vào pho tượng trong ánh mắt quay n tại xuyên qua một mảnh kết giới đằng sau tôn nộ g không phát hiện chính mình đi tới một mảnh tản r a lam quang trong thế giới hắn khe nhữ mày trong tay quang mang l ó ạ i lên lấy ra như ý kim c ô đ ộ n g xem ra pho tượng kia rất có thể chính là trong truyền thuyết diêu tình bất quá sư minh k h ô n g ở nơi này hẳn là bị hút vào con mắt còn lại bên trong tôn nộ không khe nhữ mày có chút bận tâm thích la huyền phong an toàn bất quá việc đã đến n ư c này hắn cũng chỉ có thể t r ư ớ c dò xét rõ ràng nơi này bí mật sau đó lại nghĩ biện pháp cùng sư minh thích la huyền phong tụ hợp cùng lúc đó pho tượng trước xuất hiện một đoàn sương mù sương mù hóa thành một tấm vặn b é o khuôn mặt cười gắn nói hai cái vô c h i tiểu bối chuẩn bị trở thành ta phục sinh tế phẩm đi l ờ i còn chưa dứt sương mù liền bay vào trong pho tượng cùng pho tượng hòa thành một thể tôn n ộ không cầm trong tay như ý kim c ô đồng hành tẩu tại bên trong không gian hư v ô cứ việc chung quanh cũng không có xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nhưng hắn trong lòng luôn luôn cảm thấy một cỗ không hiệu bất an loại cảm giác này để hắn hiểu được chung quanh nhất định có cái gì chính mình chưa từng phát hiện nguy hiểm ân đột nhiên tôn nộ không dừng bước lại trong tay như ý kim cô bồng vung lên đánh tới hướng sau lưng loay như ý kim cô bồng nện ở hư không để hư không hơi chấn động một chút bất quá nhưng không có đập chúng bất kỳ vật gì tôn nộ không nhũng mày trong mắt lại lóe lên một vòng ánh sáng nóng bỏng hắn có thể cảm giác được địch nhân ngay tại chung quanh nhưng hắn lại cái gì cũng không nhìn thấy loại cảm giác này để hắn cảm nhận được đã lâu hưng phấn phệ diệt thái hư tiếp tận lôi n g ụ tôn nộ không ngưng tụ tôn vũ trí lực quanh thân phụ văn không ngừng hội tụ trong hư không từng cái vòng xoáy xuất hiện trong vòng xoáy kim chi bổn nguyên áo nghĩa lôi chi bản nguyên áo nghĩa cùng hỏa chi bản nguyên áo nghĩa lực lượng không ngừng hiển hóa khóa chặt toàn bộ hư không kiệt kiệt kiệt một lưng gủ lấy thân thể thân ảnh bị lực lượng cường đại này bước ra hư không trong miệng nó phát ra tiếng cười quái dị thân thể lại như cùng trang giấy bình thường v n b è o lên hướng phía tôn ngộ không nào tới quanh trong vòng xoáy từng đầu xúc tu rối ra công về phía còn xuống thân thể quái vật quái vật không ngừng chồng chất lấy thân thể của mình tránh né lây công kích trong miệ thì không ngừng phát ra tiếng cười quỷ d d i ệ t sát giao tộc nữ vương ý thức chương 469, d i ệ t sát giao tộc nữ vương ý thức cố l ộ n g m i ề n hư tôn nộ không h ừ lạnh một tiếng tại phệ diệt thái hư tiếp tân lôi ngục công kích đến còn xuống quái vật mặc dù không ngừng trốn tránh nhưng cuối cùng vẫn là bị một đạo xúc tu đánh chúng tùy theo mà đến chính là d u n g học kim lôi l ử a ba loại bản nguyên áo nghĩa áo nghĩa dòng lũ còn xuống quái vật tiêu thảm dần dần tiêu tan không thấy chỉ còn lại có một cái không c h ọ n vẹn người giấy trôi lơ lưng ở tôn nộ không trước mặt người giấy khối lỗi tôn nộ không hơi như mày hắn được chứng kiến có thể bộc phát ra tôn vũ cảnh chiến lược chiến tranh khôi lỗi có thể những khôi lỗi kia đều không ngoại lệ đều cần dùng vật liệu chân quý l u y ệ n chế mà nơi này khôi lỗi lại là lấy giấy tráng l u y ệ n chế mà thành thủ đoạn như thế để tôn nộ g không cảm nhận được một tia yêu kỳ tôn nộ g không vươn tay ngón tay vừa mới chạm đến người giấy người giấy liền trực tiếp biến thành phi hôi gặp tình hình này tôn nộ g không cũng không có cảm giác được n g o ạ i ý m u ố n đừng nói một cái người giấy khôi lỗi liền xem như một cái tôn vũ cảnh hậu kỳ sinh mệnh bị chính mình tiếp tận lôi ngục đánh chúng cũng không có khả năng bảo tồn hoàn trình tôn nộ không đang chuẩn bị tiếp tục đi tới bên hai lại truyền đến từng tiếng như khóc giống như khóc thanh âm trong hư không từng cái còn xuống thân ảnh xuất hiện mỗi một cái đều cùng vừa rồi còn xuống quái vật giống nhau như lúc lần này liền ngay cả tôn nộ không cũng không nhịn được hít sâu một hơi một cái người g i ấ y khôi lỗi hắn ngược lại là không có cái gì áp lực có thể phía trước đây chính là lấy ngàn má tính người g i ấ y khôi lỗi trốn tôn nộ không không do dự quay người liền trốn những người g i ấ y kia khôi lỗi còn l ư n g thân thể phi tốc hướng phía tôn nộ không tới gần đáng chết huyền cương liệt dư ấn tôn nộ không dùng hợp tôn linh một bên khác thích la huyền phong gặp cảnh như nhau đến người giấy khôi lỗi linh h thích la huyền phong trên khuôn mặt đột nhiên khơi gợi lên một vòng thần bí dáng tươi cười oanh đối mặt người giấy khôi lỗi thế công tôn nộ không lần nữa thi triển ra phệ diện thái hư kiếp tấn lôi ngục tại phệ diệt thái hư kiếp tấn lôi ngục công kích đến người giấy khôi lỗi n h a u n h a u bị diệt hóa thành phi hôi khi tất cả người giấy khôi lỗi bị thanh không đằng sau tôn nộ không t r ù n g quanh hư không dần dần biến mất thay vào đó là một ngụm nổi đồng bể giữa không t r ù n g phấn hồng trong suốt quan tài tôn nộ không hiếu kỳ đi vào quan tài trước tập trung nhìn vào phát hiện trong quan tài thình lình nằm một nữ tử nữ tử kia cùng bên ngoài pho tượng điêu khắc nữ tử giống nhau như lúc chẳng lẽ nói ta là tiến nhập pho tượng kia ý thức vũ trụ thế nhưng là ý thức vũ trụ làm sao lại nhỏ như vậy t ô n n ộ không trong mắt l ó e lên một k i ế n g nghi hoặc đúng lúc này trong p h o tượng nữ tử đột nhiên mở mắt à đúng lúc này nữ tử phá p h ấ t nhìn thấy cái gì đồ v ậ t k i n h k h ủ n g phát ra một tiếng tiếng kêu cho ó hai sau đó thân thể hóa thành một đ o à n đ ũ lam vũ k h í muốn chạy t r ố n nhưng mà hạt giống thần b í sợ i dễ lại như là thiên la địa vong bình thường ngăn trở sương mù toàn bộ đường lui cuối cùng sương mù bị t r i ệ t để t h ô n c v ệ hóa thành một đ o à n năng lượng bị hạt giống thần b í hạt thu sông năng lượng hạt giống thần bì n g tụ ra một viên con cầu cho lơ lử ở tôn nộ không ý thức vũ trụ đây là cái gì tôn n ộ không trong lòng hơi động quan g cầu liền xuất hiện ở hắn ý thức thể trong tay đang nằm chắc quan g cầu trong nháy mắt tôn nộ g không trong đầu không khỏi nổi lên một đoạn ký ức không trọn vẹn mà tại trong trí nhớ hắn cũng rốt cuộc biết pho tượng này cùng trong quan tài nữ tử lai lịch nguyên lai、like, thật là có giao tộc mà lại cái này giao tộc hay là một cái tu luyện tinh thần bản nguyên áo nghĩa làm chủ tồn tại kinh c ủ n g hắc thu xong trong quan g cầu không trọn vẹn ký ức đằng sau tôn nộ g không, không khỏi ô n g k h hơi xúc động đã cảm khái giao tộc cường đại cũng cảm khái giao tộc hủy diệt nguyên nhân mặc dù ký ức cũng không hoàn chỉnh nhưng tôn nộ không hay là biết được giao tộc hủy diệt nguyên nhân giao tộc. cũng không phải là vòng tại ngoại tộc mà là vòng tại tự thân gia o tộc nữ vương vì đột phá cảnh giới lại bố trí một cái trận pháp cường đại muốn thôn phệ toàn bộ gia o tộc sinh linh ý thức sáng tạo ra một cái ý thức mạnh mẽ nhất thể nàng thành công bất quá cũng thất bại bởi vì nàng đích sắc thành công dung hợp toàn bộ gia o tộc ý thức thể đã sáng tạo ra một cái ý thức mạnh mẽ nhất có thể ý thức này lại không còn là thuộc về nàng ý thức mà là toàn bộ gia o tộc ý thức dung hợp sau đản sinh một cái quỷ dị ý thức cái này quỷ dị ý thức hủy đi toàn bộ gia tộc nhưng lại bị gia tộc nữ vương bố trí trận pháp vây ở trong mảnh phế tích này cuối cùng giao tộc nữ vương càng là dẫn nổi ý thức của mình muốn triệt để phá hủy cái kia quỵ dị ý thức quỵ dị ý thức bị tự bạo phá hủy nhưng như cũng bảo lưu lại một tia mối hận nó yên lặng phiêu phủ ở trong phế tích tìm kiếm lấy phục sinh l ụ c thân rời đi nơi này phương pháp nó đem ta cùng sư m i n h hút vào thức hải h ạ t là muốn mượn nhờ chúng ta khí huyết phục sinh bộ thân thể này sinh cơ chỉ tiếc ý thức của nó hối hận mạnh hơn như thế nào hạt giống thần bí đối thủ tôn nộ không cảm khai nói đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi hoảng sợ nói không tốt sư h u n h tôn nộ không nghĩ đến thích la hề phòng hắn vừa mới mặc dù mượn nhờ hạt giống thần bí lực lượng. thôn vệ một nửa ý thức hối hận nhưng còn có một nửa lại là tại thích la huyền phong bên kia mặc dù tôn nộ không biết thích la huyền phong che giấu thực lực có thể ý thức kia hối hận dù sao cũng là tập kết toàn bộ giao tộc ý thức biến h à n h vạn nhất thích la huyền phong không cách nào ngăn cản hậu quả khó mà lường được nghĩ tới đây tôn nộ không không lo được suy nghĩ nhiều lúc này thi triển linh viên đạm tinh bộ l á c h mình biến mất không thấy gì nữa tại tôn nộ không từ trong pho tượng xuất hiện đồng thời thích la huyền phong thân ảnh cũng từ pho tượng con mắt còn lại bên trong bay đi ra sư minh sư lệ ngươi không sao chứ hai người lấy nhau l i u từ đối phương trong ánh mắt thấy được lo lắng cùng kinh ngạc hiển nhiên bọn hắn cũng không ngờ tới đối phương có thể từ t r o n g pho tượng thoát ly sư minh ngươi không sao chứ tôn nộ g không nghi hoặc nhìn thích la huyền phong hắn hơi kinh ngạc không biết thích la huyền phong lại như thế nào ngăn cản được ý thức hối hận công kích thích la huyền phong đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hắn vốn đang lo lắng tôn nộ g không xảy ra chuyện nhưng nhìn kỹ lại phát hiện tôn nộ g không tựa hồ cũng không có bất luận cái gì không ổn sư minh ngươi ở bên trong gặp cái gì tôn nộ không tò mò hỏi thích la huyền phong nói ra ta đầu tiên là gặp một đống trang giấy khôi lỗi thật vất vả đánh bại bọn chúng lại thấy được một ngụm trong suốt q u a n tài cũng may ta có thủ hộ ý thức bảo vật lúc này mới diệt s á t trong quan tài kia q u á i vật sư đệ ngươi đây ngươi gặp cái gì tôn nộ không đang muốn nói chuyện bên cạnh pho tượng đột nhiên chuyển đến di động hai người biến sắc tất cả đều khẩn trương nhìn về hướng pho tượng chỉ gặp trên pho tượng đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rách một lát sau toàn bộ pho tượng liền tất cả đều biến thành mảnh vỡ trong mảnh vỡ một cái hộp đá trôi nổi trên hộp đá khắc đầy phù văn thần bí tại hộp đá chính giữa còn có một cái con mắt đồ án chương bốn trăm bảy mươi hộp đá bảo vật nguy cơ tiến đến chương 470, hộp đá bảo vật nguy cơ tiến đến sư đệ ngươi nói trong hộp này sẽ là cái gì thích la huyền phong nhìn về phía tôn nộ không mở miệng hỏi tôn nộ không lắc đầu hai người vây quanh hộp đá cẩn thận quan sát đến muốn tìm được mở ra hộp đá biện pháp ta đi thử một chút thích la huyền phong hít sâu m ộ t hơi hắn vận chuyển thể nội tôn vũ trí lực hai tay khoác lên hộp đá phía trên hộp đá phát ra quan g mang nhàn nhạt, nhạt nhưng mà mặc cho thích la huyền phong như thế nào dùng lực hộp đá cũng rốt cuộc không có biến hóa khác thích la huyền phong đung lòng tay ra lắc đầu nói sư đệ hộp đá này cực kỳ cổ quái ta mở không r a n đó tôn nộ g không nghe vậy hơi nhữ mày hắn cũng thử nghiệm vận chuyển chính mình tôn vũ chi lực muốn dùng sức mạnh cưỡng ép mở ra hộp đá hộp đá vẫn như cũ chỉ là nổi lên ánh sáng nhạt chứ cái đó ra không còn có biến hóa khác xem ra muốn mở ra hộp đá này nhất định cần sử dụng một chút đặc thù biện pháp tôn nộ g không tự lẩm bẩm ánh mắt của hắn rơi vào con mắt kia trên đồ án trực giác nói cho hắn biết đồ án này rất có thể mới là mở ra hộp đá mấu chốt thích la huyền phong ánh mắt cũng tương tự rơi vào con mắt trên đồ án đồ án này phổ biến tại loạn thần diễn kỷ nguyên có thể n ó đến t ộ t cùng đại biểu cái gì không người biết được ngay tại hai người nhìn chăm chú con mắt đồ án thời điểm chuyện vị dị phát sinh con mắt đồ án đột nhiên trở nên và mẹo sau đó tại hai người kinh ngạc nhìn soi mói trên hộp đá đồ án bắt đầu phi tốc biến hóa cái này bất thình lình biến hóa để tôn nộ g không hai người biến sắc bản năng để cao cảnh giác n o a n đột nhiên trói mắt quan g mang từ con mắt trong đồ án bắn ra trong đồ án nổi lơ lửng từng cái p h ù văn tâm lý khi thấy những phủ văn này thời điểm tôn nộ không trong mắt đột nhiên hiện lên một tia kinh dị những phủ văn này hắn mặc dù không biết nhưng cùng trong đầu hắn siêu thoát bí thuật phù văn nhưng lại có cực lớn chỗ tương tự sư đệ những phù văn này rất có thể làm mở ra hộp đá mấu chốt chúng ta nhất định phải ghi lại những phù văn này thích la huyền phong kiến thức rộng rãi rất nhanh liền đoán được phù văn tác dụng tôn n ộ không nghe vậy sắc mặt cứng lại hắn nhìn kỹ trong cột ánh sáng phù văn tại trong đầu của hắn những phù văn này bắt đầu ghép lại với nhau cuối cùng lại vừa vận tạo thành một cái hộp b ộ u dáng quan g mang dập tắt phù văn biến mất hộp đá lần nữa khôi phục nguyên bản b ầ dáng sư đệ ngươi có thể nhớ kỹ vừa rồi những phù văn kia thích la huyền phong nhìn về phía tôn nộ không vừa rồi những p h ù văn kia quá mức tối nghĩa hắn vẹn vẹn chỉ ghi nhớ khoảng ba phần mười dựa vào những p h ù văn này hiển nhiên không đủ để mở ra hộp đá tôn nộ không nhìn về phía hộp đá hắn dựa theo trong đầu ký ức bắt đầu chắp vá lên trên hộp đá đồ án khi những đồ án này tất cả đều chắp vá thành lúc trước những p h ù văn kia đằng sau trong hộp đá đột nhiên chuyển ra một trận dị hưởng hộp đá nổi đồng bể giữa không trung quanh thân p h ù văn không ngừng biến hóa tại tôn nộ không cùng thích la huyền phong trong ánh mắt mong chờ h ộ đá rốt cục chậm rãi mở ra trong h ộ đá để đó hai kiện đồ vật bọn chúng theo thứ tự là một mặt ngư cổ cùng một mảnh b ả y cá ngư cổ cùng b ả y cá đều tản ra khí tức cổ xưa sư đệ hộp đá này bên trong lại vừa v ẫ n có hai kiện bảo vật không bằng người ta lựa chọn một kiện như thế nào thích la huyền phong mở miệng nói ra tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra đã như vậy còn xin sư m u n h đi đầu chọn lựa thích la huyền phong nghe vậy cũng không k h á c h khí hắn nhìn thoáng qua ngư cổ cùng b ả y cá trong lòng âm t h ầ m suy t ư nói cái này ngư cổ xem xét liền uy lực không tầm thường có thể lưu cho sư đệ hộ thân về phần con cá kế bảy ngược lại là nhìn không ra có cái gì uy lực hẳn là cái nào đó giao tộc cường giả trên người lân phiến biến thành thích la huyền phong trong lòng có chủ ý hắn đưa tay cầm lấy vải cá vừa cười vừa nói sư đ ệ ta nhìn con cá này vậy có chút h u y ề liền rượu con cá này vậy liền trở về ta tôn nộ không nghe vậy k h ẽ gật đầu sau đó đưa tay đem ngư cổ cầm trong tay ngư cổ nhìn không ra làm bằng vật liệu gì tựa hồ hoàn toàn không có trọng lượng tôn nộ không rối ra ngón tay tại trên trống nhẹ nhàng bắn ra đông thanh thúy tiếng trống v ă n g lên trong thanh âm phản phát tần hàm ộ t loại nào đó huyền nào chỉ là trong lúc nhất thời tôn nộ không cũng vô pháp đánh giá ra tiếng trống này tác dụng thích la huyền phong thì quan sát ở trong tay v ọ y cá con cá này vậy tản ra nặng nề khí tức cổ xưa bất quá trừ cái đó ra nhìn không ra khác chỗ đặc biệt mặc dù hai người tạm thời không cách nào xác định hai món bảo vật này tác dụng bất quá bọn hắn đều biết có thể bị giao tộc giấu vào trong pho tượng bảo vật nhất định không phải tầm thường sư đ ệ nếu không chúng ta trước tiên đem bảo bối luyện hóa lại tìm đường rời đi nơi này thích la huyền phong đề nghị muốn biết bảo vật tác dụng nhất nhanh bọn phương thức tự nhiên là đưa nó luyện hóa luyện hóa về sau có thể tự biết được bảo vật huyền rượu tôn nộ không nghe vậy nhẹ gật đầu nói ra ta cũng đang có ý này hai người lúc này đều tự tìm cái địa phương ngồi xếp bằng bắt đầu đ ế m thử luyện hóa bảo vật trong tay cùng lúc đó tại yên la la hải bên trong một đạo hư ảnh ngay tại hải trung không ngừng xuyên qua kỳ quái hai tên gia hỏa kia đến tột cùng chạy đi đâu hư ảnh trong mày hắn đã tìm khắp cả toàn bộ tây yên la la hải nhưng mà như c ũ không có tìm được tôn ngộ không cùng thích la huyền phong tung thích phải làm sao mới ở đây làm mất rồi hai người bọn họ ta trở về nên như thế nào bản g i a o hư ảnh n h ữ mày trong mắt lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng đúng lúc này hắn đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một tiếng tiếng trống không khỏi nhãn thư ỉ n sáng lên. h ảnh biến m ấ trong ngay tại chỗ. hắn đi tới tiếng tại tới t đi chỗ, n truyền đến phương hướng, nhưng không có phát hiện g phát bất kỳ vật gì. Kỳ quái! Thư ảnh kỳ Kỳ có gì. mắt lóe lên một vòng vẻ nghĩ hoặc hắn cẩn thận cảm ứng đến chung quanh đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên nhìn về hướng nơi nào đó thật là cao minh thủ đoạn thế mà đem không gian trồng chất cùng một chỗ thư ảnh ngưng tụ một c ố cường đại không gian bản nguyên áo nghĩa chi lực đưa tay một chỉ điểm hướng về phía trước hư không thư không một trận bận bẹo đằng sau xuất hiện một cái vòng xoáy h ư ảnh thân hình thoát một cái lách mình chui vào vòng xoáy tôn nộ không cùng thích la huyền phong diên phần mình luyện hóa bảo vật trong tay bọn hắn không có phát hiện chính là phế tích ngay tại không ngừng rung động không biết đi qua bao lâu một cái tay khô các t r ư ở n g n ô ra phế tích trên bàn tay tản ra nồng đậm tử khí ngay tại luyện hóa ngư cổ tôn nộ không cảm nhận được dị thường đột nhiên mở to mắt khi thấy rõ chung quanh c h à n g c ả n h lúc lập tức biến sắc tường đạo khô các thân ảnh phá vỡ phế tích xuất hiện ở tôn nộ không trong mắt những n à y khô các thân ảnh mặc dù đã hoàn toàn nhìn không ra đã từng bộ dáng nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn ra bọn chúng đều từng là nữ tử sư minh xảy ra chuyện tôn nộ g không đưa tay ngưng tụ huyền cự c kim triệt ấn đem mấy cái đến gần khô các thân ảnh đánh lui đồng thời hét lớn một tiếng hướng thích la huyền phong cảnh báo thích la huyền phong nghe được tôn nộ g không t h a n h nhầm cũng liền bận b i ể u gián đoạn đối thủ bên trong bảo vật luyện hóa khi hắn mở to mắt nhìn xem chung quanh khô các thân ảnh lúc lập tức hít vào một ngụ m khí lạnh giống khô các thân ảnh ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét bọn chúng đều là bị thôn k ệ ý thức giao tộc sinh linh thi thể trong những tháng năm dài đằng đắng đã qua trong thi thể sinh sôi ra một sợi bản năng ý thức chỉ là sợi ý thức này lại là do bán giận cùng không cam lòng biến thành Chương 471, sáu c ô nữ thần thi thể t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi mốt sáu c ô nữ thần thi thể giống kiển thi trong miệng phát ra rít lên một tiếng t h ư ớ n g phía tôn ngộ không hai người phát khởi công kích những thây khô này mặc dù đã vẫn lạc đã lâu có thể khi còn sống tu v i cao thâm nhục thân còn x u ấ t lại lực lượng vẫn như cũ không thua gì tôn vũ cảnh chỉ bất quá bọn chúng đã mất đi tôn linh vẻ vẹn, vẹn chỉ có nhục thân chiến lược tự nhiên không so được chân chính tôn vũ cảnh tôn nộ g không cùng t í c h la huyền phong dung hợp tôn linh cùng lít nha lít nhít vô cùng vô tận kiển thi triển khai chiến đấu kịch liệt như ý kim cô đồng bốn m ư ơ y từng bộ kiển thi tại như ý kim cô đồng công kích đến hóa thành mảnh vỡ nhưng những t h â y khô này số lượng thực sự quá nhiều mà lại theo thời gian trôi qua còn có càng nhiều kiển thi không ngừng ngay tại khôi p h ủ minh nguyên tri nhãn thích la huyền phong thi t r i ể n ra minh nguyên tri nhãn thôn vệ bản nguyên áo nghĩa bộc phát đem những cái kia đến gần kiển thi thôn vệ vệ d i ệ t thái hư mắt thấy kiển thi số lượng càng ngày càng nhiều tôn nộ không không chần chờ trực tiếp thi t r i ể n ra chính mình mạnh nhất áo nghĩa thần thông chỉ gặp hắn quanh thân phủ văn lấp lóe quanh thân hư không bắt đầu và ặ mẹo từng cái màu tím đen vòng xoáy không ngừng h i ệ t hiện từ đó bắn ra vô số lập lòe lôi quang kim chi bổn nguyên áo nghĩa hóa thành một đạo đạo kim sắp có nhận vây quanh vòng xoáy không ngừng xoay quanh hỏa chi bản nguyên áo nghĩa biến thành h ỏ a diễm thì như là từng vòng liệt nhật thiếu đốt tiếp tận lôi ngục nương theo lấy tôn ngộ không hét lớn một tiếng trong vòng xoáy từng đạo xúc tu bay ra hướng phía bốn phía kiển thi phát khởi công kích xúc tu những nơi đi qua không gian như là mặt kính giống như bị đánh nát tới cùng nhau pha toái h còn có những cái kia thực lực cường đại kiển thi lôi lửa kim ba loại bản nguyên áo nghĩa lực lượng hội tụ mà thành dòng lũ cọ g i a bốn phía kiển thi giờ khác này tôn ngộ không xúc banh phá phất biến thành một mảnh do không g kim lửa lôi năm loại bản nguyên áo nghĩa hủy diệt luyện ngủ. thật cường đại áo nghĩa thần thông thích la huyền phong bị tôn nộ không thần thông chấn kinh đến trận mắt hốt mộn cho dù là hắn loại này kiến thức rộng rãi cao đẳng chủng tộc dòng chính công tử tại cảm nhận được phệ diệt thái hư tiếp tấn lôi ngủ vi lẫn lúc cũng không nhịn được cảm nhận được một tia chấn kinh oanh thần thông đằng sau tôn nộ không quanh thân đã không có một bộ kỳ thi ngay tại hắn coi là hết thảy đều có thể lúc kết thúc lại phát hiện cả vùng đại địa cũng bắt đầu rung động dữ dội oanh sáu cỗ thân ảnh khổng lồ từ trong phế tích dâng lên cùng lúc trước những thây khô kia không giống mới lại bảo lưu lại khi còn sống bộ dáng tựa như từng cái hoàn mỹ nữ thần trên thân tản r a thuần khiết mà khí chất cao quý đây là trụ diễn cảnh thi thể thích la huyền phong cảm giác l ư n g sinh ra một cố lệnh leo thấu xương nhìn qua cái kia sáu cái nữ thần giống như thân ảnh hắn chỉ cảm thấy chính mình tay cầm súng có chút cố hết s ứ c tôn nộ không đồng dạng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua cái kia sáu tôn cao lớn nữ thần thân ảnh mặc dù hắn không cách nào cảm giác ra đối phương cảnh giới nhưng từ trên người các nàng tán phát khí tức có thể phán đoán bọn gia hòa này cũng không phải mình có thể ứng đối tồn tại sáu cái nữ thần mở mắt trong con mắt của các nàng tản ra u lam con mang màu hồng phấn trên lên ra mơ hồ có thể nhìn thấy từng mảnh từng mảnh tinh tế tỉ mỉ trong suốt lân phiến các nàng chính là giao tộc nguyên bản bộ dáng xem ra chỉ có thể l i ề u mạng thích la huyền phong trong mắt toát ra một vòng v ẻ đi cùng ngay tại hắn chuẩn bị l i ề u chết một trận chiến thời điểm sáu cái nữ thần đột nhiên đồng thời nhìn phía nơi xa sau đó thân hình thoát một cái hướng phía nơi xa bay đi một mặt này để lúc đầu đã làm tốt liệu mạng một trận chiến tôn nộ không cùng thích la huyền phong hai mặt nhìn nhau trong mắt tất cả đều toát ra nghi hoặc cùng vẻ mờ mịt bọn g i a hỏa này làm sao đột nhiên mặc kệ chúng ta trực tiếp chạy thích la huyền phong nghi ngờ nói ra hắn vừa rồi đều đã làm xong liệu mạng chuẩn bị tôn nộ không lắc đầu hắn cũng không biết cái kia sáu cái nữ thần giống như thân ảnh vì sao đột nhiên rời đi chỉ làm ơ hồ cảm giác được các nàng tự hồ là phát hiện cái gì sư minh đừng quản nhiều như vậy thừa dịp hiện tại chúng ta tranh thủ thời gian tìm lối ra chuẩn đi đi tôn nộ không mở miệng nói ra đối với hắn đề nghị thích la huyền phong tự nhiên không có dị nghị hai người cẩn thận tìm tòi một phen cuối cùng rốt cuộc tìm được rời đi nơi này thông đạo hai người chui vào thông đạo hư ảnh trong tại t mắt hiện lên một vòng tinh quang nhìn qua sáu cô nữ thần thi thể hai tay của hắn tất cả kết một tấn trong thang chốc một đầu thái hú tổ thú hư ảnh ở trong ánh chớp lấp lóe tới đi để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là vạn tượng lôi tiếp h ư ảnh hai tay hợp lại thái h ú tổ thú hư ảnh hỗn tạp lôi đỉnh hướng phía sáu cô nữ thần thi thể đánh tới trong lúc nhất thời không gian bản nguyên áo nghĩa lôi chi bản nguyên áo nghĩa oanh minh đem không gian chung quanh đều bao phủ rốt cục đi ra sư đệ chúng ta mau chóng rời đi nơi này ta luôn cảm giác nơi này không quá an toàn tôn nộ không cùng thích la huyền phong hai người về tới yên la la hải thích la huyền phong cảm thụ được trong hư không nổi lơ lửng nhàn nhạt t u y áp vội vàng hướng tôn nộ không mở miệng nói ra tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra sư minh nói không sai chúng ta hay là mau chóng rời đi nơi này đi không phải vậy cùng á i k lúc đó tại giao tộc phế tích một người nam tử hưng được ngồi tại trong phế tích tại trung quanh hắn thì là sáu cố bị đánh nổ nữ thần thi thể nam tử toàn thân bị máu tơi nhiễm đỏ ngực thậm chí còn cắm một cánh tay nhưng lúc này hắn lại phảng phất hoàn toàn không cảm giác được thống khổ chỉ là lẳng lặng, lặng lau sạch lấy trong tay một thanh nhìn có chút c ổ khoai t r ư ờ n g kiếm đây là một thanh l ư ớ i kiếm bốn lượn tựa như tiệm h điện t r ư ờ n g kiếm chỗ c h i kiếm điêu khắc mấy đạo p h ù văn giống như một đầu tối om b o n thú cuộn kèm ở trên c h i kiếm nên rời đi nam tử n g h ỉ tạm một hồi đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng mà ngay tại hắn đứng dậy trong nháy mắt t r u n g quanh phế tích càng lần nữa chấn động lên nam tử sắc mặt trở nên có chút khó coi hắn không lo được suy nghĩ nhiều thân thể hóa thành một đạo lưu quán c á i này n g ư cổ t r o n g đậu phủ, tôn nộ không nhìn xem phiêu phủ không nhìn chính mình thức hải hạng tôn trụ, nộ g xem ở ở vũ vào i ố n g trăm bảy mươi hai n nhận cùng n hạ phần của n n cổ, k h ô nhiệm g vụ n chương ư i một c bốn o l u y ệ trăm bảy v ậ mươi c hai n nào cách hạ ư n g phần của nhiệm vụ yên la la hải chi hành ô ngộ n không cùng thích la huyền phong đều có không ít thu hoạch hai người tại an thành dừng lại trong giây lát đằng sau tiếp tục xuất phát bắt đầu lữ trình mới long không giới bực nơi nào đó một cái nam tử á o tím đang muốn đi ra ngoài đột nhiên hắn biến sắc trong tay xuất hiện một thanh loan nhận người nào đi ra nam tử nhìn về phía hư không trong tay loan nhận nổi lên trận trận hạ à quang là ta trong hư không một cái mang theo mặt nạ cáo nam tử á o trắng xuất hiện khi thấy mặt nam tử bên trên mặt nạ lúc nam tử á o tím trong mắt lập tức toát ra vẻ kích động chủ nhân nam tử á o tím cung kính hướng phía nam tử thi lễ một cái miệng nói chủ nhân tử thân diệu ta có một chuyện cần ngươi đi làm m ặ t cáo nam tử áo trắng mở miệng nói ra chủ nhân thỏa thích phân phó diệu tất không phụ nhờ bà. nam tử áo tím thần tình nghiêm túc nói ngươi lại nghe ta nói m ặ t cáo nam tử áo trắng thanh â m càng ngày càng nhỏ mà tử thần diệu con mắt lại là càng ngày càng sáng phản phất là nghe được cái gì kích động sự tình m ặ t cáo nam tử áo trắng biến mất nam tử áo tím tử thần diệu suy tư một phen trong mắt lóe lên một vòng hàn quang lạnh lẽo một đám vô chi g a hỏa dám tính toán chủ nhân đã như vậy liền đệ ta để cho các ngươi hảo hảo ghi nhớ thật lâu từ thân diệu thanh â m c h â m thấp l ờ i còn chưa dứt thân thể cũng đã biến mất ngay tại chỗ sư đệ ngươi nói đế dần sư minh sẽ là phản đồ sao thích la huyền phong cùng tôn nộ không hành tẩu tại yên tịnh trong núi rừng hắn đột nhiên dừng bước một mặt nghiêm túc nhìn về phía tôn nộ không tôn nộ không nghe vậy s ữ n g sở hắn nhìn về phía thích la huyền phong nói ra sư minh ngươi cảm thấy hắn sẽ là phản bội t u ế diễn c u n g người sao thích la huyền phong lắc đầu nói ra ta không biết đế dần sư minh đối với ta một mực rất tốt từ ta ngày đầu tiên biết hắn thời điểm hắn vẫn phi thường chiếu cô ta ta không tin hắn sẽ, phản bội diễn cùng, càng không tin hắn sẽ hại ta t ô n nộ không trầm mặc mặc dù hắn đối với cụ tộc cảm nhận cũng không tốt nhưng muốn nói đế dần người này hắn cũng là thật không có cái gì ác cảm đế dần mặc dù có chút bao che khuyết điểm nhưng hắn cũng hoàn toàn chính xác không có phản bội t u ế diễn giới cùng thái hư quỷ quật cấu kết lý do cụ tộc vốn là t u ế diễn giới đại tộc đế dần nếu là cấu kết thái hư quỷ quật đối với hắn có thể là cụ tộc tới nói đều không có chỗ tốt gì v ề phần đế dần cấm chỉ đế thanh thành truyền bá luyện mục trộm lấy vũ trụ tinh thể một chuyện tốt nộ không cũng có thể lý giải dù sao đối với không biết rõ tình hình đế dần tới nói nếu là tùy ý lời đồn tại t u ế rất có thể gây nên luyện mục cùng thuế diễn giới hai cái giữa giới vực mâu thuẫn làm thuế diễn giới bảy mươi b ố tôn chi một hắn có trách nhiệm ngăn lại lời đồn truyền bá thích la huyền phong thở dài một hơi nói ra sư đ ệ phụ thân từ nhỏ đã nói cho ta biết muốn đoàn kết hưu á i tín nhiệm đồng bạn của mình nhưng lần này ta thật sự có chút không biết đến t ộ t cùng ai có thể tín nhiệm ai không thể tín nhiệm tôn nộ không nhìn xem trong mắt lộ ra một tia m ở mị thích la huyền phong trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào an ủi hắn so với chính mình thích la huyền phong từ nhỏ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân hắn chưa bao giờ trải qua phản bội cho nên mới có thể lâm vào mê mang bên trong mà tôn nộ không thì không giống mới từ hồng hoang đến hỗn độn lại đến hư vô giới giới hắn đã đã trải qua quá nhiều phản bội cùng tính toán sư minh nếu như ngươi cảm thấy mê mang lời nói liền tuân theo chính mình nội tâm ý nghĩ đi đ ừ n g đi muốn vì cái gì chỉ cần ngươi cảm thấy hắn đáng giá tín nhiệm vậy liền tin tưởng hắn tôn nộ không mở miệng nói ra trong ánh mắt lóe ra thần tình phức tạp tuân theo nội tâm ý nghĩ thích la h u y ề n phong túi đầu rơi vào trầm tư hồi lâu sau hắn ngầm đầu nhìn về phía tôn nộ h ô n g nói ra sư đệ ta hiểu được như vậy sau đó chúng ta đi gặp một vị khác sư minh đi tôn nộ không cùng thích lao về n phong hướng về một phương hướng đi đến bọn hắn lần này mục tiêu là toại trấn đông n ự c một sư minh khác mà người sư minh này chính là lúc trước cùng tôn nộ không cùng một chỗ cứu đông liêu vô tiện hạng phản cổ hạng phản cổ t u ế diễn giới bảy mươi b ố tôn bên trong xếp hạng thứ năm mươi chín phụ mệnh toại trấn tại đông n ự c hắn chỗ thành trì tên là phản thành bất quá ngày bình thường hắn rất ít ở tại trong thành mà là ở tại ngoài thành trong một chỗ sơ cốc ân đang dạy bảo trong tộc đệ tử h ạ phản cổ đột nhiên trở nên nghiêm túc lên thân hình hắn n h o á một cái biến mất ngay tại chỗ chỉ để lại một đám hạng tộc thiếu niên hai mặt nhìn nhau hạng phan cổ đi tới đỉnh núi lúc này trên đỉnh núi một người nam tử dựa vào trên một tảng đá lớn trong tay cầm một viên trái cây ngay tại tinh tế thưởng thức hạng phan cổ thấy do nam tử bộ dáng không khỏi biến sắc liền vội vàng không người hành lễ phan cổ ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho người nam tử khoát tay não ra hiệu hạng phan cổ không cần đa lễ sau đó giao cho hạng phan cổ một cái nhiệm vụ n g h e xong nam tử an bài nhiệm vụ hạng phan cổ trên khuôn mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc hỏi huyền phong sư đệ cùng tiểu sư đệ mới vừa vặn đột phá tôn vũ cảnh không lâu để bọn hắn đi địa phương kia cũng quá mạo hiểm đi v ạ n nhất có cái gì sơ s u ấ t cái này ngươi nghe ta an bài chính là nhớ lấy nhất định phải để bọn hắn chủ động tiến về cái chốt kia nam tử đưa tay đem cắn một cái trái cây ném về hạ phàn cổ hạ phàn cổ tiếp được trái cây lại nhìn về phía nam tử lúc lại phát hiện nam tử đã sớm biến mất không thấy gì nữa cái này thật đúng là một cái khó giải quyết nhiệm vụ đâu hạ phàn cổ nhìn xem trong tay vậy lưu có dấu răng trái cây không khỏi cười khổ lắc đầu một tháng sau tôn nộ không cùng thích la huyền phong đi tới phàn thành so với đế thanh thành p h a n thành chỉ là một tòa cỡ trung thành trì mặc kệ là quy mô hay là trong thành sinh linh số lượng đều không thể cùng đế thanh thành so sánh sư đệ cái này p h a n thành mặc dù chỉ là một tòa cỡ trung thành trì nhưng nơi này cũng có một loại không sai đặc sản ngươi cũng đã biết là cái gì tiến vào p h a n thành đằng sau thích la huyền phong tựa như là nghĩ tới điều gì trên mặt lập tức lộ ra thần bí dáng tươi cười đặc sản cái gì đặc sản tôn lộ không nhìn xem thích la huyền phong đủ cười trên mặt không khỏi lộ ra vẻ t ỏ m ỏ thích la huyền phong nói ra hạ tộc am hiểu nhất cất rượu mà hại nhất chính là hạng phản cổ sư minh hắn đủ chế phản tiểu đây chính là thuế d i ệ n giới xếp hạng thứ nhất rượu ngon là mặc dù có vũ trụ thạch đều không nhất định có thể mua được thực phẩm rượu ngon phản tiểu tôn nộ không nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng tinh quang hắn mặc dù không thích rượu nhưng nếu đi tới phản thành nếu là không nhấm nháp một chút cái k i a được vinh dự thuế d i ệ n giới thứ nhất rượu ngon rượu ngon cũng là đáng tiếc đi chúng ta đi tìm phản cổ sư minh nói cái gì cũng phải để hắn móc ra mấy bình phản tiểu thích la huyền phong mặt mũi tràn đầy mong đợi hướng phía phụ thành chủ đi đến tôn nộ không thấy thế theo sát phía sau mà lúc này trong phủ thanh chủ hạ phan cổ hiếm thấy không hề rời đi mà là vẻ mặt buồn thiu ngồi tại trong phủ thanh chủ không biết đang suy tư điều gì tới đột nhiên hạ phan cổ ngầm đầu trong ánh mắt toát ra một vòng thần tính phức tạp chương bốn trăm bảy mươi ba kính không sơn tam sư minh thích huyền giã chương bốn trăm bảy mươi ba kính không sơn tam sư minh thích huyền giã phản cổ sư minh chúng ta lại gặp mặt tôn nộ g không hướng phía hạ phản cổ thi lễ một cái trên mặt n ở một nụ cười hạ phản cổ khẽ gật đầu nói ra tiểu sư lệ chúng ta lại gặp mặt nghe nói ngươi tại ca lam sơn đạt được một tốt lớn cơ duyên hôm nay gặp mặt xem ra nghe đồn không giả thích la huyền phong vừa cười vừa nói đó là tự nhiên nộ không sư đệ hiện tại thiên phú có thể hoàn toàn không giới ta có được chân chính cao đẳng chủng tộc thiên phú hai vị sư đệ các ngươi hôm nay tới đây thế nhưng là có chuyện gì đơn giản hàn huyên v à i câu đằng sau hạ n g phàn cổ mở miệng hỏi thăm hai người ý đồ đến thích la huyền phong nghe vậy liền đem bọn hắn đi ra lịch luyện sự t ì n h nói cho hạ n g phàn cổ hạ n g phàn cổ nghe vậy mừng thầm trong lòng lúc này nói ra hai vị sư đệ đã là đến rèn luyện ta có một tốt chỗ đi vừa vặn thích hợp hai vị sư đệ lịch luyện phan cổ sư minh lịch luyện sự tình không cần phải gấp chúng ta đang còn muốn phản thành nghỉ ngơi mấy ngày thưởng thức một chút phản thành mỹ c ả n h đâu t ô n n ộ không vừa cười vừa nói bọn hắn chuyến này cũng không phải đơn thuần lịch luyện còn có âm thầm tìm kiếm phản đồ nhiệm vụ hạng phan cổ vừa cười vừa nói hai vị sư đệ cảnh đẹp này lúc nào đều có thể thưởng thức nhưng ta nói cái chỗ kia bỏ qua coi như không biết muốn chờ bao lâu lời vừa nói ra thích la huyền phong không khỏi tò mò hắn nhìn về phía hạng phan cổ nói ra phản cổ sư minh ngươi nói đến tột cùng là địa phương nào h ạ phan cổ mị cười nói ra không biết huyền phong sư đệ có nghe nói qua đông được tam tuyệt một trong kính k h ô n g sơn kính k h ô n g sơn trong truyền thuyết thích hợp nhất lĩnh hội không gian bản nguyên áo nghĩa kính k h ô n g sơn thế nhưng là bây giờ không phải còn chưa tới kính k h ô n g sơn cửa vào mở ra thời gian sao nghe nói kính k h ô n g sơn ba chữ thích la huyền phong không khỏi có chút kích động hiển nhiên hắn nghe nói qua kính k h ô n g sơn biết kính k h ô n g sơn là cái như thế nào địa phương về phần tôn n g ộ không thì lộ ra vẻ tò mò mặc dù hắn không biết kính k h ô n g sơn là địa phương nào bất quá có thể làm cho thích la huyền phong kích động như thế lại có thể được xưng là đông được tam tuyệt cái này kính công sơn hiển nhiên không phải cái gì nơi đơn giản hạng phan cổ nói ra kính không sơn lối b ả o vốn là mỗi ba trăm ba mươi triệu năm mở ra một lần cũng chính là mỗi một cái vũ trụ niên mở ra một lần bất quá lần này lại là ngoại lệ nó cửa vào sớm mở ra cho nên hai vị sư đệ không cần thiết bỏ lỡ cơ hội như vậy à. ba trăm ba mươi triệu năm là một vũ trụ niên điểm này thập duy vũ trụ cùng kiểu duy vũ trụ hoàn toàn nhất trí khác biệt duy nhất chính là thập duy vũ trụ một năm so với kiểu duy vũ trụ có thể thật sự là dài nhiều lắm sư minh cái gì là kính không sơn a tôn nộ không lúc này rốt c ụ c vẫn là nhịn không được hỏi nghi vấn trong lòng thích la h u y ề n phong hồi đáp sư đ ệ cái này kính công sơn có thể khó lường nó được vinh dự đông được tam tuyệt một trong cùng thất n g u y ệ t g ố c vẫn tinh nguyên nổi danh ba địa phương này đều là đông được nổi danh di tích nhất là kính công sơn đây chính là lĩnh hội không gian bản nguyên áo nghĩa tuyệt hảo bản địa bởi vì tiến vào kính không sơn cơ hội thực sự khó được tôn nộ không hai người không nguyện ý lãng phí cơ hội lần này thế là cũng không lo được thăm dò hạng phản cổ liền đi theo hạng phản cổ chuẩn bị tiến về kính công sơn tại hạng phản cổ dẫn đ ầ xuống t ô n nộ không cùng thích la huyền phong đi tới một mảnh tràn ngập không gian loạn lưu địa phương nhìn về phía trước những cái k i a không gian phá toái mảnh b ữ thích la huyền phong trong mắt không khỏi toát ra một tia nghi hoặc phan cổ sư minh đây chính là kính không sơn lối b ả o có vẻ giống như cùng trong truyền thuyết không giống nhau lắm thích la huyền phong tò mò hỏi hắn mặc dù không có từng tiến vào kính không sơn nhưng liên quan tới kính không sơn nghe đồn hắn hay là nghe nói không ít trong truyền thuyết kính không sơn là do vô số không gian trồng chất lên nhau hình thành một cái đặc biệt khu vực mà trước mắt nơi này mặc dù không gian ba động có chút gì thường nhưng cùng trong truyền thuyết kính không sơn rõ ràng không giống nhau lắm hạng phan cổ vừa cười vừa nói nơi này đích thật là kính không sơn bất quá nơi này chỉ là kính không sơn ngoại bộ chân chính kính không sơn cần xuyên qua mảnh không gian loạn lưu này thì ra là thế thích la huyền phong nghe vậy không nghi ngờ gì hắn lúc này cảm ơn hạng phan cổ sau đó đối với tôn nộ g không nói ra sư đ ệ chúng ta lên đường đi tôn nộ g không nhẹ gật đầu hai người dựa theo hạng phan cổ chỉ thị phi thân xuyên qua không gian loạn lưu nhưng mà khi xuyên qua loạn lưu đằng sau xuất hiện tại hai người trước mặt đúng là một mảnh vực sâu không đối nơi này không phải kính công sơn nơi này là vẫn tinh nguyên sư đệ mau lui lại thích la huyền phong đã nhận ra không đối có thể đã tới đã không kịp h ắ n cùng tôn nộ g không thân thể bị một cố cường đại hấp lực kéo lấy trực tiếp rơi vào trong vực sâu hạng phan cổ triệt hồi c h r ợ pháp nhìn phía trước vực sâu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo âu một đạo hư ảnh xuất hiện ở hạng phan cổ sau lưng hóa thành một cái nam tử anh tuấn nam tử một tay ôm cánh tay của mình khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một cái tả mị dáng tươi cười tam sư minh các loại hai vị sư đệ đi ra ngươi nhưng phải thế ta nói chuyện không phải vậy hai vị sư đệ coi như nền đ o ta hạng phan cổ quay đầu nhìn về hướng nam tử trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ nguyên lai、like, nam tử này chính là diễn đệ t ử thứ ba bảy mươi tư tôn bên trong xếp hạng thứ ba tồn tại tam sư minh thích nguyên giã thích nguyên giã cùng những sư minh đệ khác khác biệt hắn muốn không phải là thuế d i ệ n giới sinh linh là từ giới khác vực chạy nạn nơi này bãi nhập diễn tòa hạng thân phụ giết chóc chi linh hắn tại thuế d i ệ n cung vẫn luôn là một cái dị loại nhưng hắn t i ê n phú lại là không thể nghi ngờ thích nguyên g ã nết miệng cười một tiếng nói ra phàn cổ người là gan có thể càng ngày càng nhỏ tuyệt không chơi vui hay là hạng mục tiểu từ chơi vui các ngươi hạ tộc cũng chỉ hắn còn có thể cùng ta vượt qua hai chiêu h ạ p h à n cổ bất đắc dĩ cười một tiếng nói ra tam sư minh ngươi không phải tại đọa tinh hằng hà bị phạt tôi h lúc nào đi ra thích huyền giã nói ra sư tôn để cho ta sớm đi ra hộ tống hai vị sư đệ thuận tiện giết mấy cái không có mắt người mặc dù thích huyền giã câu nói này nói đến hời hợt có thể hạng p h à n cổ lại vô ý thức dùng mình một cái bởi vì hắn nhớ kỹ thích huyền giã đã hơn một lần nói là giết mấy cái không có mắt người sau đó trực tiếp hủy diệt ba cái cấu kết thái hư quỷ q u ậ trung tộc cũng chính bởi vì hắn giết chóc quá mức đưa tới thuế diễn d ư ớ i các tộc khủng hoảng cho nên sư tôn mới đưa hắn phạt vào đoạn tinh hàng hà hy vọng mượn nhờ đoạn tinh hàng hà lực lượng gột rửa hắn sát lục c h i tâm kết quả không nghĩ tới từ đoạn tinh hàng hà sau khi ra ngoài thích lên h giã sát lục c h i tâm vẫn không có mảy may yếu bớt sư minh hai vị kia sư đệ sự t ì n h cũng là sư tôn cho phép hạng phan cổ hỏi trong mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc đó cũng không phải sư tôn chỉ là để cho ta tìm một chỗ để hai vị sư đệ hào hào tu luyện tốt nhất là chờ chúng ta giải quyết tốt thuế diễn cung thiết phước lại để cho bọn hắn trở về thích huyền giã trong mắt lộ ra một vòng nét mặt của quái nói đến tiền phức thời điểm trong con mắt của hắn không khỏi hiện lên một vòng màu đỏ tươi qua n mang chương 474, giám sát t i trưởng lão đích thân đến chương 474, giám sát t i trưởng lão đích thân đến đáng chết không nghĩ tới phản của sư minh thế mà lại lựa gạt chúng ta thích la huyền phong mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hắn cùng tôn nộ không đã thử mấy lần có thể từ đầu đến cuối đều không thể rời đi nơi này tôn nộ không c a o mày nói ra sư minh ta nghe ngươi nói cái gì vẫn tinh nguyên chẳng lẽ nơi này chính là vẫn tinh nguyên thích la huyền phong nhẹ gật đầu nói ra không sai nơi này chính là đông b ự c tam tuyệt một trong vẫn tinh nguyên nó cùng t í n h không sơn một dạng đều là lịch luyện nơi tốt bất quá cái này vẫn tinh nguyên tiến đến dễ dàng ra ngoài lại cực kỳ khó khăn bởi vì nơi này tràn ngập một loại quỷ dị lực trường một khi tiến nhập bên trong lực trường liền tựa như lâm vào mê c u n g muốn rời khỏi nơi này chỉ có hai loại phương pháp một loại là thích hướng lực trường một loại là nghĩ biện pháp lực phá h o ạ i trận tìm kiếm được ra không biết cái nào càng thêm dễ dàng tôn nộ không hỏi thích la huyền phong lắc đầu nói ra hai cái cũng không dễ dàng mà lại lực trường bên trong dự dục rất nhiều cổ q u á i quái vật bọn chúng đều là do các loại vẫn lạc ở đây tinh thần cổ nguyên biến thành thực lực cường đại càng là có thể khống chế lựa trường đang khi nói chuyện hai người đột nhiên cảm giác đại đ ị a chấn động bọn hắn định thần nhìn lại chỉ gặp nơi xa lại có một cái cự nhân chậm rãi đi tới nó môi đi một bước đại đ ị a liền chấn động một chút tinh thần cổ nguyên biến thành cự nhân nhanh chúng ta trốn trước thích la huyền phong nhận ra cái k i ệ cự nhân lai lịch đ ộ i vàng hướng tôn nộ g không nói ra tôn nộ g không nghe vậy lúc này thi triển u y hư thần thông đem chính mình cùng thích la huyền phong báo phủ theo hai người khí tức biến mất cự nhân cũng đình chỉ tiếp tục đi tới nó đứng tại chỗ tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì tản ra tinh thần chi quang trong con mắt toát ra vẻ nghi hoặc tôn nộ không lôi kéo thích la huyền phong ẩn thân tại một tảng đá lớn phía sau cái này vẫn tinh nguyên khắp nơi đều là hình thù k ỳ quái tảng đá theo thích la huyền phong nói tới những tảng đá này đều là loạn cổ thần diễn k ỳ nguyên thời kỳ bị đánh rơi tinh thần c ổ nguyên những này tinh thần c ổ nguyên có biến thành các loại vẫn tinh nguyên kỳ lạ sinh mệnh mà có thì biến thành những này hình thù kỷ quái tảng đá cự nhân gặp tìm không đến kẻ ngoại lai vết tích quay người rời đi tôn nộ g không nhãn tỉnh sáng lên thấp giọng nói sư minh nếu không chúng ta đi theo nó nói không chừng có thể tìm tới rời đi nơi này địa phương dù gì cũng có thể thăm dò cái này vẫn tinh nguyên huyền bí thích la huyền phong nghe vậy trong lòng hơi đậu lúc này n h ẹ gật đầu cùng tôn nộ g không cùng một chỗ đi theo tại cự nhân sau lưng hướng phía vẫn tinh nguyên chỗ sâu đi đến cùng lúc đó tuế diễn cung bên trong diễn ngay tại tiếp đ á i một cái khách không mời mà đến người tới quần áo hoa lệ trên đầu mang theo một cái mũ m i ệ n g màu vàng nhìn phi thường b ạ k h diễn trưởng không giả ngươi cũng biết chúng ta giám sát đi đối với ngươi xưa nay là phi thường tín nhiệm chỉ là lần này có người báo cáo chúng ta cũng không thể không làm theo thông lệ người nói chuyện chính là đầu kia mang mũ miệng màu vàng nam tử hắn chính là giám sát t i giám sát s ứ một t r o n g mà lại là ba mươi sáu tên giám sát s ứ bên trong thực lực mạnh nhất một vị không biết giám sát s ứ muốn như thế nào điều tra diễn bình tĩnh nói tựa hồ cũng không có bởi vì giám sát s ứ đến mà có bất kỳ khẩn trương giám sát s ứ nói ra giám sát ti trưởng lão muốn mời diễn trưởng k h ố n g giả tiến về giám sát ti một lần mời ta đi giám sát ti diễn trong mắt l ó e lên một vòng tinh quang hắn nhìn chăm chú giám sát xứ trong ánh mắt không có bất kỳ biểu lộ gì giám sát xứ cùng diễn đối mặt trên mặt của hắn toát ra cao ngạo t h ầ n sắc nói ra không sai chẳng lẽ diễn trưởng k h ố n g giả muốn kháng m ệ n h diễn trạm đứng vậy hắn đạm mạc nhìn chăm chú lên giám sát xứ nói ra nếu là ta không đi người muốn như nào động thủ với ta giám sát xứ cười lắc đầu nói ra diễn trưởng k h ố n g giả thực lực cường đại ta mặc cảm bất quá diễn trưởng k h ố n g giả cũng không nên quên ngươi nếu là kháng bệnh ta giám sát đi có thể có quyền triệu tập đông hoàng châu bất kỳ một cái nào dưới vực đối với t u ế diễn giới tiến hành chấn áp chẳng lẽ ngươi muốn xem lấy t u ế diễn giới máu chạy thành s ô n g s a o diễn trên khuôn mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, cười hắn nhìn xem g i á m sát xứ nói ra ngươi không ngại thử một lần nhìn xem có cái nào dưới vực dám bước vào ta t u ế diễn giới một bước ngươi diễn chẳng lẽ ngươi thật muốn khám ệ n h giám sát xứ nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc làm g i á m sát xứ địa vị hắn tôn sùng ngày bình thường những cái kia trưởng khóng giả ở trước mặt hắn căn bản không dám nhìn thẳng có thể đối mặt diễn hắn lại là không có biện pháp diễn thân phận đặc thù hắn không chỉ có là một phương giới vực trưởng c h n g giả hay là một cái cao đẳng trùng tộc tộc trưởng đương nhiệm phía sau có toàn bộ thích la nhất tộc duy trì một khi diễn chân đích kháng bệnh cho dù là giám sát t i có thể tiêu d i ệ t thích la nhất tộc vậy cũng tất nhiên sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ đại giới này giám sát t i không dám giao cũng trả không nổi diễn thích la nhất tộc liền xem như giám sát t i đại tư mệnh cũng không dám hạ đạt mệnh lệnh như vậy ha ha ha ha diễn ngươi tiểu gia hỏa này thời gian dài như vậy không thấy ngươi hay là có cá tính như vậy ngay tại giám sát s ứ không biết như thế nào cho phải thời điểm một đạo trong suốt thân ảnh đột nhiên xuyên qua t ầ m t ầ m kết giới xuất hiện ở t u ế diễn điện bên trong nhìn xem ra sân trong suốt thân ảnh diễn diễn sắc hương tụ giống như cười mà không phải cười nói đồ trưởng lão l ã o nhân ra ngươi phái một đạo phân thân tới chớ không phải là muốn lấy lớn hiếp nhỏ ha ha ha ha diễn tiểu tử ta tới đây là sợ ngươi tiểu tử khinh xuất đến lúc đó không tốt kết thúc trong suốt thân ảnh vừa cười vừa nói người tới đúng là giám sát đi một vị trưởng lão cho dù chỉ là một đạo phân thân vậy cũng tuyệt không phải trụ diễn cảnh có thể ngăn cả diễn nhìn xem đồ trưởng lão nói ra chẳng lẽ đồ trưởng lão thật sự cho rằng ta cấu kết thái hư quỷ quật đồ trưởng lão lắc đầu nói ra ta tin tưởng ngươi tuyệt đối không có cấu kết thái hư quỷ quật bất quá giám sát thi chỗ chức trách ngươi cũng cần lý giải chúng ta diễn nói ra giám sát thi ba mươi sáu cái giám sát xứ một cái tiến vào chiếm giữ bắc vực một cái tiến vào chiếm giữ đông vực một cái tiến vào chiếm giữ ta thuế d i ễ n cùng còn có bảy cái phân biệt bố trí tại tây vực cùng n a m vực các ngươi thật sự cho rằng ta không biết các ngươi muốn làm gì sao nghe thấy lời ấy cái k i a giám sát s ứ không khỏi biến sắc tây vực cùng nam vực giám sát s ứ tất cả đều là len lén lẻn vào thuế diễn giới không nghĩ tới đây hết thể hành vi lại đều không có dấu diếm được diễn con mắt đồ trưởng lao nói ra diễn giám sát đi và ở là vì bảo đảm thuế diễn giới an bình ngươi thật sự sẽ không có cấu kết với thái hư quỷ quật có thể ngươi thuế diễn cùng nhất định có cấu kết thái hư quỷ quật phản đồ điểm này nghĩ đến ngươi hẳn là sẽ không hoàn toàn không có phát giác đi diễn nhìn thoáng qua đồ trưởng lão nói ra thuế diễn giới sự tỉnh ta tự sẽ xử lý ta hy vọng từ hôm nay trừ bỏ yên la la hải giám sát xứ bên ngoài cái k h á c giám sát xứ toàn bộ rút lui thuế diện giới về phần phản đ ổ sự t ì n h ta sẽ cho các ngươi một cái giá thỏa mãn tốt ta đáp ứng ngươi từ hôm nay trừ yên la la hải bên ngoài tất cả giám sát xứ toàn bộ rút lui thuế diện giới bất quá ngươi cũng nhất định phải đáp ứng ta tiêu diệt thuế diện giới thái hư quỷ quật ta tin tưởng ngươi có thể làm được đội trưởng lão nhìn c h ầ m c h ầ m diễn con mắt trong ánh mắt lóe ra quan mang thần bí chương bốn trăm ư ơ quét sạch hành động chương bốn ă m quét sạch hành động cuối cùng diễn cùng giám sát ty trưởng lão đã đạt thành chung nhận thức giám sát ty người rút lui thuế diễn giới mà hắn thì cần muốn tìm ra phản đồ dẹp t i ê n thái hư quỷ quật tại thuế diễn giới thế lực đồ trưởng lão chẳng lẽ chúng ta cứ tính như thế sao nếu như diễn chân đích trộm lấy vũ trụ tinh thể chúng ta hoàn toàn có thể thừa cơ dẹp i ê n thuế diễn cung chí ít có thể dùng đến chèn ép thích la nhất tộc đồ trưởng lão dẫn giám sát s ứ rời đi thuế diễn cung trên đường giám sát s ứ mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem đồ trưởng lão không biết đồ trưởng lão vì sao xuất quan mà lại còn chuyên vì diễn mà xuất quan đồ trưởng lão nhìn xem giám sát xứ cao mày nói chuyện này dừng ở đây vũ trụ tinh thể sự t ì n h ta tin tưởng cùng diễn không có quan hệ thế nhưng là luyện n g ụ c có chứng cớ rõ ràng chứng minh là thuế diễn giới thông qua luyện n g ụ c di thất ở bên ngoài chiến h ạ n g len lén tiến vào cựu duy hư không trộm lấy vũ trụ tinh thể giám sát sứ cao mày nói trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc hắn không rõ đồ trưởng l a o vì sao muốn che trở diễn đồ trưởng l a o nói ra chuyện này một lần nữa sắp xếp người tiến hành điều tra thích la nhất tộc không có khả năng động đây là lúc trước chúng ta cho thích la nhất tộc hứa hẹn thích la nhất tộc những lao ra h o ặ kia đều là có công với thánh đỉnh công thần chúng ta không thể làm ra để bọn hắn thất vọng đau khổ sự tỉnh Tà tuân là ta mệnh chính là giám sát sứ bất đi ắ c dĩ, đành h p ả đ ồ người ý, mặc của dù trong lòng của hắn, vẫn n h cũ đối với cái đối đầy đi với hiểu. Giám sát này chẳng n khó sự ư tại đồ trưởng lão mệnh lệnh lưới nao n h a u rút lui t u ế diện giới cùng lúc đó thích huyền giã cũng bắt đầu chính mình nhiệm vụ thứ hai thích huyền giã cầm trong tay kinh tà lôi kiếm đi tới một chỗ sơ cốc hắn đối với sơn cốc chính là một kiếm một giây sau trong sơ cốc chuyển ra một tiếng phong khoáng tiếng cười đạo của ta là người phương nào đến ta vong ư u cốc làm cản nguyên lai là thích huyền tôn đại gia con lâm một người đầu chọc nam tử nợ nụ cười từ trong sơn cốc đi ra nhìn về phía thích huyền giã trong ánh mắt lại nhìn không được có chút khẩn trương thích huyền giã nhìn về phía nam tử đầu chọc nói ra mình không cản người dính l i ễ u cấu kết thái hư quỷ quận ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội hoặc là đem thái hư quỷ quận tại t u ế diện giới hang ổ nói cho ta biết hoặc là t u ế diện giới lại không minh không nhất tộc nam tử đầu chọc minh không cản hơi b i ế n sắc mặt hắn vừa cười vừa nói thích huyền tôn ngươi là đang nói c ừ a chứ ta minh không nhất tộc một mực can phận thủ thưởng làm sao lại cùng thái hư quỷ quận có quan hệ đâu thích huyền giã trong mắt h ổng q u a n g nở rộ hắn i ế t miệng cười một tiếng nói ra m i n h không cản ta không thích nói b ù a mà lại ta nếu đã tới liền t u y ệ t sẽ không tay không mà về thích huyền tôn chẳng lẽ ngươi muốn lạm sát kẻ vô tội phải không ta muốn đi gặp diễn trưởng c h ô n g giả m i n h không cản nụ cười trên mặt rốt cục không cách nào tiếp tục duy trì hắn nhìn qua thích huyền giã trong ánh mắt loẹ lên vẻ phẫn nộ lạm sát kẻ vô tội các ngươi đều vô tội đó là sư tôn sự t ì n h mà ta chỉ phụ trách rét sạch các ngươi thích huyền giã quanh thân sát ý tràn ngập thân hình thoát một cái trong tay kinh tả lôi kiếm trực chỉ mình k h n g cản ta l i ề u mạng với ngươi minh không càn nổi giận gầm lên một tiếng lúc này dung hợp tôn linh lấy ra một đôi vòng tròn hướng phía thích huyền giã đánh tới không biết đi qua bao lâu thích huyền giã dẫn theo một bộ thi thể rời đi vong lưu cốc mà lúc này vong lưu cốc bên trong đống thi cốt động lại thành núi toàn bộ minh không nhất tộc mấy trăm vạn sinh linh đều chết tại kinh tả lôi kiếm phía dưới t u ế diễn giới nơi nào đó trong t h á p cao quỷ cừ trong mắt lộ ra vẻ phẫn nộ ngắn ngủi năm tháng thời gian bọn hắn tại t u ế diễn giới phát triển cứ điểm liền bị nổ hơn phân nửa phân tán các nơi q u thủ càng lạ đều chết thảm doa đến còn lại q u thủ không thể không b ứ t bỏ tộc đàn chạy trốn tới quỷ c ử nơi này cùng thời kỳ cường thịnh hơn trăm tên quỷ thủ so sánh lúc này trong tháp cao quỷ thủ rõ ràng trở nên thơ ư a ớt tất cả quỷ thủ trong mắt đều tản ra kinh hoàng thần sắc không còn có ngày thường tự tin minh không nhất tộc bị diệt can quỷ thủ vẫn lạc trăm thao tộc bị diệt c h i ế n quỷ thủ vẫn lạc rừng hạ tộc bị diệt dương cư ỷ thủ âm quỷ thủ chết quỷ c ử đại nhân chúng ta nên làm cái gì thuế diễn cung giống như hoàn toàn nắm giữ tin tức của chúng ta bây giờ chúng ta ở lại bên ngoài thế lực đều nhanh muốn bị thuế diễn cung người điền kia cho giết sạch đúng vậy a Quỷ c ư đại nhân chúng ta nên làm cái gì Quỷ c ư đại nhân nếu không chúng ta từ bỏ t u ế diễn giới đi rời khỏi t u ế diễn giới trong t h á p cao quỷ thủ bọn họ nghị luận ở mỹ bọn hắn đều bị t u ế diễn cung hành động làm cho sợ hãi Quỷ c ư cho mày từ bỏ t u ế diễn giới tự nhiên là chuyện không thể nào t u ế diễn giới thế nhưng là tâm huyết của hắn h a o tốn thời gian dài như vậy mới hoàn thành thẩm thấu làm sao có thể cứ như vậy từ bỏ hắc viết miệng nhìn xem những người kêu tâm hoảng sợ ủy thủ khinh thường nói một đám phế vật ngay cả lúc nào bị người nắm giữ hành tùng cũng không biết phải bị người diệt tấu người những cái k i a từ bỏ tộc nhân quỷ thủ nghe thấy lời ấy không khỏi giận dữ bất quá trở ngại hấp thân phận cùng t h c lực bọn hắn cũng không dám thật đối với mất m á y tay tuế diễn cung đối với thái hư quỷ quật triển khai quét sạch hành động bởi vì hành động quá mức đột nhiên cho dù là tuế diễn cung nội bộ cũng hoàn toàn chưa kịp phản ứng liền liên tiếp đến tụ tập mệnh lệnh l ú c rất nhiều tuế diễn cung đệ tử đều không có kịp phản ứng đế dần nhìn xem trong lệnh bài truyền đến tụ tập mệnh lệnh trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi bất quá hắn không dám thất lễ lúc này điều tập đế thanh thành quân đội bắt đầu hướng phía tập hợp địa điểm tập kết khi đế khi bu l i thu các loại t á m cái t o a c h ấ n đông được tôn vũ cảnh đều đã đến đông đủ trong bọn họ phần lớn người cũng không biết xảy ra chuyện gì chính tập hợp một chỗ thảo luận tập kết nguyên nhân chỉ có hạng phản cổ thần sắc cổ quái yên lặng đứng tại nơi hẻo lánh p h ả n cổ sư đệ ngươi thật giống như biết chút ít cái gì đúng lúc này đế dần đột nhiên chú ý tới hạng phản cổ dị thường hắn nhìn về phía hạng phản cổ mở miệng d o hỏi nghe thấy lời ấy còn lại tôn vũ cảnh cũng tất cả đều nhìn phía hạng phản cổ trong mắt tràn ngập tò mò tri sắc phan cổ sư minh ngươi đến cùng biết chút ít cái gì mau nói cho ta biết bọn họ đi không sai ba tam sư minh đột nhiên một cái tôn vũ cảnh phát hiện đứng ở đằng xa trên ngọn núi thích miệt giã nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô đế dần thì là nhìn qua trong đó một bộ thi thể tâm thần hoáng hốt bộ thi thể kia hắn hết sức quen thuộc trước đó vài ngày còn tại đế thanh thành cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui kết quả thời điểm gặp lại hắn không ngờ trải qua biến thành một bộ thi thể thích huyền giã thân hình lắc lư hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở trong đám người ánh mắt của hắn quét mắt những sư đệ này nếp miệng lên một vòng nụ cười tàn nhẫn c h ư v ị sư đệ những thi thể này các ngươi đều không xa lạ gì đi hiện tại nếu như các ngươi chủ động đứng ra nhận lầm còn có cơ hội nhìn thấy sư tôn nếu không ta cũng chỉ có thể đem các ngươi thi thể mang về thích huyền giã lời nói như là một cái trọng truy rơi vào đế d ầ n tim nghĩ đến thích huyền giã thủ đoạn hắn nhịn không được liền muốn muốn chạy trốn nhưng mà không chờ hắn có hành động một cái ngu rời tộc tôn vũ cảnh vượt lên trước một bước thân thể hóa thành một đạo ru quang hướng phía nơi xa lao đi chương 476, t h á i hư quỷ quật sợ hai chương 476, t h á i hư quỷ quật sợ hai thích huyền giã nhìn qua phản đồ đào tẩu phương hướng khoe miệng có chút dâng lên trong con mắt của hắn một sợi hồng quang lấp lóe một g i â y sau liền biến mất ở nguyên đ ị ệ n ơ i xa nương đeo lấy một tiếng tuyệt vọng kêu thảm không bao lâu đám người liền thấy được thích huyền giã một tay nhắc lấy một bộ thi thể một tay n h ấ c lấy dỉ máu kinh tà lôi kiếm chậm rãi đi trở về ngu ly an thế chết nhìn xem một màn này trong mắt của tất cả mọi người đều toát ra một tia sợ hãi đối với thích huyền giã thủ đoạn cảm nhận được thật sâu e ngại một cái tôn vũ cảnh sinh mệnh ở trước mặt hắn lại tựa như sâu kiến bình thường bị tùy ý tàn sát ta nói chủ động đứng ra còn có đi gặp sư tôn cơ hội thích huyền giã đem ngu ly an thế thi thể ném vào trước mắt mọi người ngu ly an thế ngu ly bộ tộc tôn vũ cảnh cừng giả xếp hạm thứ ba mươi lăm tại bảy mươi b ố tôn bên trong mặc dù không tính đặc biệt xuất chúng nhưng cũng không thể khinh thường thích huyền giá ánh mắt theo sư đ ệ bọn họ thấp thỏm lo âu trên khuôn mặt từng cái nào qua ngay tại ánh mắt của hắn sắp rơi vào đế dần trên người thời điểm đế dần rốt cục vẫn là nhịn không được quỷ gối thích huyền giá trước mặt tam sư minh ta sai rồi nhưng ta không có phản bội sư tôn không có phản bội thuế diện giới ta chỉ là cùng luyện n g ụ c làm một chút giao dịch ta ta muốn gặp sư tôn đế dần sợ hắn biết nếu như mình không chủ động thừa nhận sai lầm đ ợ i đến thích huyền giá xuất thủ mình tuyệt đối không có sống sót cơ hội thích huyền giá nhìn xem quỷ gối trước mặt mình đế dần trong mắt hồng quang dần dần tiêu tán hắn rỗi ra còn dính nhuộm ngu li an thế máu tươi tay vô vô đế dần bả vai nói ra nhỏ dần à đã ngươi chủ động thừa nhận sai lầm sư minh cũng không làm khó ngươi bất quá sư tôn sẽ làm như thế nào xử trí ngươi vậy cũng không biết nhìn xem trên bả vai mình cái kia đỏ tươi trở l ớ n đế dần vội và nói đa tạ sư minh đa tạ sư minh thích huyền giã nhìn về phía còn lại mấy tên s ư đệ nói ra t ố t phản đồ đã tìm đến sau đó các ngươi tập kết đông bực quân đội theo ta đi một chỗ là tam sư minh thích huyền giã mang theo đông bực quân đội bắt đầu hướng phía thái hư quỷ quận từng cái xào h u y ệ t đánh tới đông n ự c quân đội nhiệm vụ chủ yếu là bảy trận phong tỏa không gian về phần chuyện giết người tự nhiên do thích huyền giã phụ trách xuất thủ ba tháng ngắn ngủi thời gian thích huyền giã trực tiếp dẹp đ i ê n toàn bộ đông n ự c tất cả cùng thái hư quỷ quận có liên quan thế lực chết ở trong tay hắn tôn vũ cảnh quỷ thủ nhiều đến hơn hai mươi người về phần phổ thông sinh linh càng là khó mà t ì n h toán cung chủ thích huyền giã giết chóc quá mức chỉ sợ sẽ làm cho t u ế diễn giới nhân tâm bất ổn a t u ế diễn cung bên trong một tên trưởng lão trên mặt sầu lo mặc dù thích huyền giá chèm giết đa số thái hư quỷ quật quỷ vật nhưng cũng không ít còn không có xác định bọn hắn phải chăng đã gia nhập thái hư quỷ quật diễn bình tĩnh nói huyền giá thị s á t nhưng sẽ không ngừng giết tuế diễn giới cũng nên thanh tẩy một lần thế nhưng là thánh đình bên kia làm như thế nào bàn giao trưởng lão lo lắng hỏi mặc dù các đại giới vực t r ư ở n g k h ô n g giả nắm giữ lấy giới vực lớn nhất quyền lực nhưng dù sao vẫn là nhận thánh đình q u ả n hạt làm như thế nào cùng thánh đình bàn giao là giám sát đi sự tỉnh giám sát thi ra lệnh cho ta là quét sạch thuế diện giới bên trong tất cả cùng thái hư quỷ quật cấu kết thế lực mà huyền giã bây giờ tại làm chính là chấp hành giám sát thi giao cho thuế diễn cung nhiệm vụ diễn đạm nhiên cười một tiếng hắn đã sớm nắm giữ thuế diện giới những cái kia cùng thái hư quỷ quật cấu kết thế lực một mực không đối bọn hắn xuất h ủ là nghĩ đến có thể lưu cho dưới tay những đệ tử kia lập công luyện tập dù sao bây giờ các đại giới bực tốt nhất cơ hội lập công chính là chu sát thái hư quỷ quật q u vật đương nhiên còn có một cái rất mấu chốt nguyên nhân chính là hắn một mực không có tìm được thái hư quỷ quật tại t u ế diện giới vị kia quỷ cử hắn để thích huyền giã chế tạo giết chóc đồng dạng cũng là muốn mức gia quỷ c ử chỗ ẩn thân hắn tin tưởng những cái kia không cam tâm chết quỷ thủ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp hướng quỷ c ử cầu viện đến lúc đó liền có thể triệt để quét sạch thuế diễn giới quỷ v ậ t k i ế n cung chủ quyết tâm đã định trưởng lão kia đành phải bất đắc dĩ cười một tiếng minh bạch chính mình không cách nào khuyên can cung chủ đành phải yên lặng thối l u i ra khỏi đại điện thích huyền giã giết chóc còn tại tiếp tục hắn dẹp yên đông đ ư c hắn và thái hư quỷ vợt có quan hệ thế lực đằng sau lại rút kiếm đi đến bắc vực n g i đến một chỗ đều mang ý nghĩa sẽ có v quỷ cư rốt c ụ c ngồi không yên hắn biết nếu như tùy ý thích huyền giã như thế giết tiếp ngày sau thái hư quỷ quật tại thuế diễn giới đem cũng không còn cách nào đạt được bất kỳ thế lực nào gia nhập cho dù những cái kia còn không có bại lộ thế lực chỉ sợ ngày sau cũng không dám lại cùng thái hư quỷ quật văng lai thích huyền giã phải chết quỷ cư trong mắt sát ý tràn ngập hắn nhất định phải để những cái kia gia nhập thái hư quỷ quật người biết thái hư quỷ quật có năng lực che chở bọn hắn có năng lực vì bọn họ báo thủ trong tháp cao còn sót lại mười mấy tên q u thủ hai mặt nhìn nhau cho dù là tôn vũ cực cảnh quỷ thủ bạch t ư ợ n g tri cũng không muốn đi t r e o c h ọ c thích huyền giã như thế tên đ i ê n hấp ngươi có bằng lòng hay không xuất thủ chém giết thích huyền giã quỷ cư bất đắc dĩ lem ánh mắt rơi vào hấp phía trên hắn thấy ở đây quỷ thủ bên trong duy nhất có năm chắc d i ệ t s á t thích huyền giã cũng chỉ có hấp một người hấp cười lạnh một tiếng nói ra quỷ cư muốn ta xuất thủ cũng không phải không được nhưng ta thực lực bây giờ chưa khôi phục chỉ sợ không phải tên đ i ê n kia đối thủ cho nên ngươi cần an bài cho ta mấy cái giúp đỡ quỷ cư gật đầu nói có thể tất cả mọi người vì ngươi chọn tuyển thấp hài lòng cười một tiếng ánh mắt của hắn liếc nhìn tại trong tháp cao những này còn lại b ị thủ cuối cùng đem ánh mắt đặt ở hao trên thân tuế diễn rơi rất chóc cùng lúc này tôn nộ không cùng thích la huyền phong không hề quan hệ lúc này hai người lặng lẽ đi theo tại tinh thần cổ nguyên biến thành cự nhân đã tiến nhập vẫn tinh nguyên chỗ sâu tại vẫn tinh nguyên chỗ sâu cư trú mười mấy tên tinh thần cổ nguyên chi linh trừ cự nhân bộ dáng bên ngoài còn có một số tinh thần cổ nguyên chi linh thì duy trì tối om om thú bộ dáng duy nhất giống nhau chính là bọn chúng tất cả đều hình thể khổng lồ hai người đi theo tinh thần cổ nguyên cự nhân sau lưng trọn vẹn mấy tháng mới đi đến được tinh thần cổ nguyên chi linh xảo h u y ệ t khi nhìn đến có như thế nhiều tinh thần cổ nguyên chi linh lúc hai người trong mắt tất cả đều thoát ra vẻ mặt nghiêm trọng sư minh ngươi mau nhìn bọn chúng trông coi trong ao kia là cái gì tôn lộ không trong mắt lộ ra một vòng tinh quang đưa tay chỉ hướng tinh thần cổ nguyên chi linh bên trong một cái ao ao kia bên trong không ngừng nổi lên tinh thần chi quang nhìn cực kỳ thần bí thích la huyền phong hai con mắt hiếp lại nói ra ao kia bên trong đồ vật hẳn là vẫn tinh nguyên linh tuyển tinh vẫn chi mộng nghe nói hấp thu tinh vẫn chi mộng liền có cơ hội lĩnh hội đến hủy diện bản nguyên áo nghĩa hủy diện bản nguyên áo nghĩ tôn nộ không nghe vậy nhãn tình sáng lên nhớ ngày đó hắn tại h ô n n ộ lúc liền từng tu hành hủy diện pháp tắc đối với lực lượng hủy diện từng có trực quan cảm thụ chi tiết thập duy vũ trụ vĩ độ pháp tắc cùng kiểu duy vũ trụ hoàn toàn khác biệt bởi vậy hắn cũng một mực không thể lĩnh hội đến hủy diện bản nguyên áo nghĩa bây giờ tôn nộ không đã lĩnh mộ ra lôi c h i bản nguyên áo nghĩa h ỏ a c h i bản nguyên áo nghĩa kim chi bổn nguyên áo nghĩa không gian bản nguyên áo nghĩa thôn phệ bản nguyên áo nghĩa cùng sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa sáu loại bản nguyên áo nghĩa hắn biết rõ nhiều lĩnh mộ một loại bản nguyên áo nghĩa liền có thể nhiều tăng thêm một phần chiến hủy diệt bản nguyên áo nghĩa hẳn là rất cường đại đi tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng nóng bỏng một bên thích la huyền phong nghe vậy cũng lộ ra một k i a tầm động c h i sắc chương 477, hiền lành tinh thần cổ nguyên chi linh t r ư ơ n g 477, hiền lành tinh thần cổ nguyên chi linh tôn nộ không cùng thích la huyền phong nhìn qua bị một đám tinh thần cổ nguyên chi linh thủ hộ lấy a o bắt đầu thương lượng nên như thế nào thu hoạch tinh vẫn chi mộng những cái k i a tinh thần cổ nguyên chi linh chiến lược không kém gì tôn vũ cảnh muốn tại bọn chúng trước mặt cướp đoạt tinh vẫn chi mộng cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem những n à y tinh thần cổ nguyên dạng này mới có cơ hội thu hoạch tinh v ẫ n chi m ộ n g tôn ngộ không thấp giọng nói lúc này tụ tập tại ao cái khác tinh thần khổ nguyên chi linh hết thể có ước chừng hơn bốn mươi theo bọn chúng trên thân tán phát khí tức có thể phán đoán thực lực của bọn nó phổ biến đều tại tôn vũ cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ ở giữa ngẫu nhiên có mấy cái tản ra tôn vũ hậu kỳ cảnh giới trong đó tương đại nhất tinh thần khổ nguyên chi linh khí tức trên thân càng là khủng bố dị thưởng tôn ngộ không tại trên người nó thậm chí mơ hồ cảm nhận được một t i ê cùng loại với đông niêu thích giả cảm giác tôn vũ cất cảnh cho dù không phải tôn vũ cất cảnh chí ít cũng là tôn vũ đ ỉ n h phong thích la huyền phong nhẹ gật đầu hắn cũng cảm thấy cứng rắn và khẳng định không cách nào đạt được tinh vẫn chi mộng hai người thương lượng một phen chế định một cái dẫn dụ tinh thần cổ nguyên chi linh phương pháp sư minh chuẩn bị bắt đầu đi tôn nộ không cùng thích la huyền phong l ư ớ t nhau nhẹ gật đầu thích la huyền phong tâm niệm vừa động nơi xa mấy chục đỡ chiến xa chống r ô n g xuất hiện những chiến xa này đều là hắn ngày thường cất giữ mặc dù đại bộ phận đều chỉ có chân vũ cấp nhưng dùng để dẫn dắt rời đi tinh thần cổ nguyên chi linh không có gì thích hợp bằng chiến xa oanh minh trong nháy mắt đưa tới tinh thần cổ nguyên chi linh chú ý bên trong một cái tinh thần c ổ nguyên chi linh đứng người lên nhìn về hướng những chiến xa kia tại thích la huyền phong không chế bên dưới chiến xa bắt đầu phi tốc lui lại cái kia tinh thần c ổ nguyên chi linh tựa hồ đối với chiến xa cảm thấy rất hứng thú đứng dậy cất bước liền hướng phía chiến xa đổi tới thấy chỉ có một cái tinh thần c ổ nguyên chi linh bị hấp dẫn thích la huyền phong trong mắt không khỏi toát ra vẻ thất vọng cho dù dẫn dắt rời đi một cái tinh thần c ổ nguyên chi linh có còn lại cái kia hơn bốn mươi tinh thần c ổ nguyên chi linh trông coi bọn hắn đồng dạng không cách nào tới gần tinh vẫn chi n g xem ra biện pháp này không quản ra bọn da hỏa này linh trí tựa hồ cũng không thấp tinh h h Huyền Phong có chút thất í c có La vọng n ó ra, c ũ g liền ở t ờ i điểm này, hắn h p á thần i chiến xa, toàn bộ đã mất đi cảm ứng. nói cách khác, cái kia bị dẫn dắt rời đi tinh ệ n chính mình toàn ứng, dẫn chục cảm cách khác, thả h mấy mất dắt t ra xa, đỡ đã bộ bị cổ nguyên chi linh, linh chỉ ẳ n g m là xóa đi trên chiến xa thuộc về thích la huyền phong ân ký cũng không có đôi chiến xe tạo thành bất luận cái gì phá hư hơn bốn mươi tinh thần khổ nguyên chi linh vây quanh ở ao bên cạnh hấp thu tinh vẫn chi m ộ n g lực lượng bọn chúng quanh thân tinh quang lấp lóe nhìn thần bí mà thần thánh tôn nộ không hai người nút trong bóng tối không khỏi có chút bất đắc dĩ trong lúc nhất thời lại tìm không thấy cái gì tốt phương pháp có thể đem những n à y tinh thần khổ nguyên chi linh dẫn mở sư minh ta có một cái biện pháp có lẽ có thể thử một lần chỉ bất quá có chút mạo hiểm nhìn xem những cái kia ngay tại hấp thu tinh vẫn chi m ộ n g tinh thần khổ nguyên chi linh cùng cái kia một đống hoàn hảo trên xa tôn nộ không trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu hắn đ i với thích la huyền phong nói nhỏ n g h e xong tôn nộ không kế hoạch thích la huyền phong hơi biến sắc mặt hắn nhìn một chút những cái kia tinh thần cổ nguyên chi linh không khỏi lo l ắ n g nói sư đệ cái này quá mạo hiểm tôn nộ không vừa cười vừa nói sư minh vì tinh vẫn chi m ộ n g ta cảm thấy có thể mạo hiểm thử một lần bất quá trước đó ta cần trước tiến hành một cái nếm thử tôn nộ không nói trực tiếp đi ra chỗ ẩn thân tôn nộ không từng bước từng bước hướng phía tinh thần cổ nguyên chi linh đi đến rất nhanh hắn động tính liền đưa tới một cái tinh thần cổ nguyên chi linh chú ý bị tinh thần cổ nguyên chi linh để mắt tới trong m á y mắt tôn ngộ không không khỏi có chút khẩn t r ư ờ n g bất quá hắn vẫn không có tiết lộ một tia khí tước cứ như vậy đứng bình tĩnh ngay tại chỗ một cái tinh thần cổ nguyên chi linh đứng người lên hướng phía tôn ngộ không đi đến cái tia kinh khủng thân thể cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt hết sức mạnh mẽ mỗi tới gần một bước cảm giác gác bách kia liền cường đại một phần thấy cảnh này thích la huyền phong âm thầm xuất ruột có thể việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh thần cổ nguyên chi linh từng bước một hướng phía tôn ngộ không đến gần. tôn nộ không lúc này cũng có chút khẩn trương làm xong tùy thời thoát đi chuẩn bị nhưng mà tinh thần cổ nguyên chi linh nhưng không có ra tay với hắn mà là một mặt hiếu kỳ đánh giá tôn nộ không hai người một lớn một nhỏ lẫn nhau nhìn nhau tinh thần cổ nguyên chi trong linh nhãn toát ra vẻ tò mò tựa hồ đang hiếu kỳ trước mắt vật nhỏ này tại sao lại nhỏ như vậy tôn nộ không quan sát đến trước mắt tinh thần cổ nguyên chi linh cái này một cái tinh thần cổ nguyên chi linh ngoại hình thoạt nhìn như là một cái tự hồ quanh thân tản ra nhàn nhạt tinh thần chi quang một đôi mắt tựa như tinh thần trong con mắt lóe ra tia sáng kỳ dị tinh thần cổ nguyên chi linh dỗi ra một cái móng ướt h ư ớ nguyên p h í lai khi ô n g t ớ nhìn tôn ngộ k đến.、Like, đến tinh thần cổ nguyên chi linh không có phá hư chiến xa thời điểm tôn nộ không liền nhìn ra những ngày tinh thần cổ nguyên chi linh mặc dù ngoại hình nhìn phi thường của bố còn tu hành hủy diệt bàn nguyên nhưng chúng nó bản tính tựa hồ cũng không năng lượng cho nên tôn nộ không quyết định đến thử tại chính mình không tiết lộ khí tức tình huống dưới có thể hay không gặp tinh thần cổ nguyên chi linh công kích kết quả rõ ràng tinh thần cổ nguyên chi linh cũng không có bởi vì tôn nộ không xuất hiện mà sinh ra lý ngược lại là đem hắn dẫn tới ao bên cạnh tôn nộ không bị cự hổ đặt ở bên cạnh của mình sau đó cự hổ liền bắt đầu tiếp tục hấp thu tinh vẫn chi mộng tôn nộ không cẩn thận từng ly từng tý quan sát đến chung quanh những cái kia thân hình to lớn tinh thần cổ nguyên chi linh gặp những n à y tinh thần cổ nguyên chi linh cũng không có đối với mình sinh ra lý không khỏi lặng lẽ thở dài một hơi tôn nộ không quay đầu l i ế n qua thích la huyền phong địa phương ẩn thân hướng phía cái chỗ kia phất phất tay thích la huyền phong n u ố t một ngụm nước bọt sau đó học tôn nộ không bộ dáng từ địa phương ẩn thân đi ra thích la huyền phong xuất hiện đồng dạng đưa tới tinh thần cổ nguyên chi linh chú ý trong đó một cái lớn lên giống là phượng hoàng tinh thần cổ nguyên chi linh dẫn đầu đứng dậy hướng phía thích la huyền phong từng bước một đi tới thích la huyền phong dựa theo tôn nộ không dặn dò không phóng thích bất kỳ khí tức gì tinh thần cổ nguyên chi linh nhìn hắn chằm chằm hồi lâu tại thích la huyền phong có chút không chịu nổi thời điểm tinh thần cổ nguyên chi linh dỗi ra mắm ướt đem thích la huyền phong giữ tại trong chảo. cứ như vậy thích la huyền phong cũng bị dẫn tới ao bên cạnh gặp thích la huyền phong cũng thuận lợi đến ao bên cạnh tôn ngộ không trong mắt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng chương 478, cảm ngộ hủy diệt bản nguyên áo nghĩa thích huyền g i ã n g n ộ phục chương 478, cảm ngộ hủy diệt bản nguyên áo nghĩa thích huyền g i ã n g n ộ phục tôn ngộ không xếp bằng ở ao bên cạnh cảm thụ được trong ao tinh vẫn chi mộng trong mắt lộ ra vẻ kích động t r u n g quanh tinh thần cổ nguyên chi linh phun ra nuốt vào lấy tinh vẫn chi mộng lực lượng quanh thân tràn ngập tựa như ảo ngộ ký t ứ c tôn ngộ không học những cái kia tinh thần cổ nguyên chi linh dáng vẻ há mi đã rơi vào trong miệng của hắn tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang tinh vẫn chi m ộ n g lực lượng cực kỳ tinh khiết tiến vào thân thể đằng sau lập tức liền cùng thân thể tưng ơ d u n g cùng lúc đó tại trong ý thức của hắn lại hiện ra một b ứ c tinh thần hủy diệt hình ảnh hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất mặc dù chỉ là trong nháy mắt hình ảnh nhưng tôn nộ không hay là từ đó bắt được một chút linh quang tôn nộ không tiếp tục thôn vệ lên tinh vẫn chi m ộ n g bởi vì lo lắng sẽ gây nên tinh thần khổ nguyên chi linh bất mãn hắn không dám thôn vệ quá nhiều bất quá mỗi khi hắn nuốt vào một sợi tinh vẫn chi mậu trong đầu đều sẽ xuất hiện tinh thần h t ô n nộ g không minh bạch cảnh tượng như thế này chính là chính mình lĩnh hội hủy diệt bản nguyên áo nghĩa thời cơ về phần có thể hay không tìm hiểu ra hủy diệt bản nguyên áo nghĩa vậy cũng chỉ có thể nhìn tự thân nộ g tính cùng cơ duyên thích l a huyền phong đồng d ạ n g học tinh thần cổ nguyên chi linh bộ giáng thôn vệ hấp thu lên tinh v ẫ n chi mậu lực lượng hai người tất cả đều ăn ý không có sử dụng cái khác bản nguyên áo nghĩa mà là dùng phương thức đơn giản nhất luyện hóa tinh v ẫ n chi mậu lực lượng thời gian trôi qua tại hai người lĩnh hội bi diệt bản nguyên áo nghĩa đồng thời t u ế diễn giới thì phát sinh biến hóa lòng trời l ợ đất tại thích huyền giã dẫn đầu xuống thuế diễn cung đối với cùng thái hư quỷ quận cấu kết thế lực triển khai một trận huyết tinh đại thanh tẩy trận này thanh tẩy đã là đối ngoại cũng là đối nội trừ những cái kia ngoại bộ thế lực thích huyền g i ã trả hết nợ tắm nội bộ cùng thái hư quỷ quận có chỗ cấu kết thuế diễn cung đệ tử trong đó có ngu nhất tộc cấu kết thái hư quỷ quận tôn vũ cảnh hai người đông yêu nhất tộc một người hạng tộc một người đều bị thích huyền g i ã thanh tẩy trừ tôn vũ cảnh bên ngoài các tộc cấu kết thái hư quỷ quận âm thầm gia nhập thái hư quỷ quận tộc nhân mấy bạn cũng đều bị thích huyền giá từng cái chèm giết tại thích huyền giá tàn sát bên giới t u ế diễn giới người người người người người đông y ê u tộc vọng tư tộc hạng tộc có n g u tộc những n à y trung đẳng trung tộc đều không thể không thu liễm rất nhiều không dám phạm tại thích huyền giã trong tay loại chuyện này cũng chỉ là tam sư đệ có thể làm cho dù là ta làm việc đều khó tránh khỏi có chỗ cố kỵ chỉ có tam sư đệ hắn có thể cái gì đều không để ý cũng không có bất kỳ cố kỵ nào một cái nam tử tóc trắng đứng tại tuế diễn sơn bên trong khi biết thích huyền giã hành vi đằng sau không khỏi lắc đầu tóc ra thở dài một tiếng đại sư minh tam sư minh thực lực hôm nay lại có tinh tiến chỉ sợ hắn hôm nay thực lực đã không kém gì nhị sư minh nam tử tóc trắng sau lưng một nữ tử vừa cười vừa nói tại diễn một đám đệ tử bên trong đại sư minh thực lực một mực không thể lay động không có ai biết hắn mạnh bao nhiêu cho dù là nhị sư minh đông liêu thích giả cũng không có biện pháp thăm dò đến đại sư minh cực hạn tam sư minh thích huyền giã tại tu vi vẹn vẹn tôn vũ cảnh đỉnh phong thời điểm liền khiêu chiến qua nhị sư minh đông liêu thích giả mặc dù cuối cùng bị thua nhưng đông liêu thích giả cũng thừa nhận thích huyền giã một khi đột phá cho dù là hắn cũng không phải thích huyền giã đối thủ bây giờ thích huyền giã tại đoạ tinh hằng hà thành công hoàn thành phế biến vừa hiện thân liền tàn sát hơn trăm triệu sinh linh nó huy đã vượt rất xa đông l i ê u thích giả thậm chí đã siêu v i ệ t đại sư minh giết chóc chi linh hoàn toàn chính xác không tầm thường à, nhất là tam s ư đệ còn có thể làm đến thu phóng tự nhiên không bị giết chóc chi linh ảnh hưởng tự thân ý thức chỉ sợ qua không được bao lâu hắn liền sẽ tới khiêu chế i n ta nam tử tóc trắng cảm khải nói tu hành giết chóc chi linh sinh linh cũng không phải là chỉ có thích huyền giã một người nhưng có thể hoàn toàn k h ô n g chế giết chóc chi linh toàn bộ đông hoang châu chỉ sợ liền thật vẹn vẹn hắn một người đại sư minh kia ngươi có năm chắc thắng hắn sao nữ tử to mò hỏi đại sư minh thực lực tại tất cả sứ đệ sư m ộ i bên trong vẫn luôn l à như mê tồn tại bọn hắn đều rất chờ mong chờ mong tam sư minh có thể để lộ đại sư minh khăn che mặt bí ẩn nam tử tóc trắng bình tĩnh nói giết chóc chi linh hoàn toàn chính xác rất lợi hại bất quá tam sư đệ muốn vượt qua ta chỉ sợ còn cần lại nhiều tu hành một chút thời gian một mảnh trong hoang mạc thích miền giã cầm trong tay kinh tà lôi k i ế m t r u n g quanh tất cả đều là bị cắt thành mảnh vỡ thi thể trong thi thể một bộ tượng như sư tử thân thể làm người khác chú ý nhất nó là thuế diễn giới một cái thành danh đã lâu tôn vũ cực cảnh cực giả đồng thời cũng là thái hư quỷ quật quỷ thủ một trong tại rút lui trên đường bị thích huyền giã đ u ổ i kịp một người một kiếm đem nó tính cả tộc nhân của hắn đệ tử đều chém giết thích huyền giã đưa tay huy động kinh tà lôi kiếm đem đầu sư tử chém xuống hắn dẫn theo đầu sư tử đang muốn rời đi đột nhiên phía trước xuất hiện một bóng người thích huyền giã trong mắt hồng quang lấp lóe nhất miệng lên một vòng tà mị dán g tươi cười còn có người đến tìm cái chết người tới chính là mang theo quỷ diễn hấp hắn cũng sớm đã đến nhưng vì thấy rõ thích huyền giã thực lực hắn một mực không có h i thân thẳng đến thích huyền giã chém giết q u thủ chuẩn bị rời đi hấp tháo xuống mặt nạ trên mặt lộ ra hắn cái tia tái nhật mà lạnh lủng quân m hắn mỉm cười nói ra đã thật lâu không nhìn thấy có thể khống chế g i ế t chóc chi linh kiểu bối chỉ cần ngươi bái ta làm thầy ta có thể cho ngươi trở nên càng thêm cường đại bái ngươi làm thầy ngươi xứng s a o thích h u y ề n giá cười t à nói thân hình hắn nhoáng một cái trong tay kinh t à lôi kiếm trực tiếp đâm về phía hấp thân thể đối mặt thích h u y ề n giá công kích h ấ p không dám k i n h thường hắn biết do tu hành g i ế t chóc chi linh cường giả khủng bố đến mức nào cho nên đối mặt thích h u y ề n giá công kích hắn trước tiên lựa chọn lui lại thích n u y ề n giá cười lạnh một tiếng thi triển không gian bản nguyên áo nghĩa chăm chú đuổi theo hấp thân ảnh trong mắt của hắn hồng quang càng ngày càng thịnh trong tay kinh tá lôi kiếm cũng tản mát ra tia sáng yêu dị đúng lúc này lại một đạo thân ảnh xuất hiện thân hình hắn trong suốt hiện nhiên cũng là am h i ể u không gian bản nguyên áo nghĩa người gặp lại xuất hiện một đ ị n h nhân thích huyền giã nụ cười trên mặt trở nên càng thêm điên cuồng q u a n người hắn lôi quang tràn ngập trong hư không một đầu thái hú tổ thú hư ảnh không ngừng lập l ò thật mạnh tiên phú lại có thể tìm hiểu ra cường đại như thế áo nghĩa thần thông cảm nhận được thích huyền giã cường đại cho dù là hấp bực này loạn cổ thần diễn kỷ nguyên liền tồn tại cường giã cũng không nhịn được phát ra một tiếng tá tưởng tới đi các đều phải chết thích huyền giã phía sau xuất hiện một đạo toàn thân tản ra huyết tinh cùng giết chóc tôn linh cái này tôn linh đúng là hắn giết chóc chi linh khi tôn linh dung hợp trong nháy mắt thích huyền giã trên người sắc ý trực tiếp biến thành thực chất bao phủ tại trên chiến trường giết chóc trò chơi bắt đầu thích huyền giã trong cổ họng phát ra một tiếng cùng loại với giã thu gầm nhẹ sau đó thân ảnh của hắn liền biến mất ở nguyên đ ị a không tốt hao nhanh ngăn lại hắn hấp cảm giác mình bị một lồn u g sắc ý mạnh mẽ khóa chặt lập tức sắc mặt đại biến đội vàng hướng hao cầu viện hao thân hình phát một cái thì triển không gian bản nguyên áo nghĩa biến mất ngay tại chỗ lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới hấp trước mặt hai tay của hắn hội tụ không gian bản nguyên áo nghĩa lực lượng đem không gian không ngừng g i a cố v u a n một giây sau không gian phá diệt một thanh màu đỏ tươi giết chóc chi nhận trực tiếp hướng phía hao cái cổ chém xuống chương 479, lĩnh hội hủy diệt bản nguyên áo nghĩa chương 479, lĩnh hội hủy diệt bản nguyên áo nghĩa thích huyền giã cung hấp hao hai người triển khai chiến đấu kịch liệt d u n g hợp giết chóc chi linh hắn cho dù là đối mặt hai cái này loạn cổ thần diễn kỷ nguyên liền tồn tại lao c ộ đồng cũng không hề rơi xuống hạ phòng một chút nào không gian bản nguyên áo nghĩa lôi chi bản nguyên áo nghĩa, tiểu tử thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác để cho người ta sợ hai t h á n p h ụ a ca hấp trong tay xuất hiện một cây bảo trượng bảo trượng tản ra mánh liệt kim chi bản nguyên áo nghĩa hắn huy động bảo trượng hướng phía thích huyền giá đập tới thích huyền giá thi triển không gian bản nguyên áo nghĩa né tránh hấp công kích đúng lúc này một thanh i ể u cổ xoa đâm ra trực tiếp đâm về phía thích huyền giã lôi cất s ắ p tiếp thương sinh tàn sát thích huyền giá quanh thân giết chóc phủ văn tràn ngập trong hư không lôi vân lấp lóe kinh củng thái hú tổ thú n ô ra lợi trào màu đỏ tươi lôi đỉnh giết chóc chi lôi rơi xuống trong hư không, không ngừng có sinh linh sắp chết lúc hình ảnh ảnh i ệ n hiện, hiện tựa như luyện tốt một cái trời sinh giết chóc chi thể h ấ p phát ra một tiếng tán thưởng hắn ánh mắt ngưng trọng lần thứ nhất tại một cái hậu bối trên thân cảm nhận được uy hiếp hao thần sắc đ ạ m m ạ c đối mặt thích huyền giã công kích hắn lộ ra càng bình tĩnh quanh thân không gian bắt đầu và mẹo ngăn cản giết chóc chi lôi công kích thích huyền giã lấy một bịch hai đ i ê n cùng thế công để hấp h ò a hao trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể lựa chọn bị động phòng ngự bọn hắn muốn các loại thích huyền giã triệt để mất khống chế sau đó đem nó khống chế một cái có giết chóc h i linh giết chóc ô n g cụ nếu là lợi dụng được sẽ là một thanh tốt nhất lưới dao t i ể u ra hỏa này chính là đệ t tốt thuần phí giết chóc chi linh xem ra chủ nhân là muốn đem hắn bồi dưỡng thành giết chóc chúa tể tại ba người chiến đấu đồng thời một cái nam tử áo tím chính quan sát ba người chiến đấu trên mặt của hắn toát ra có chút hăng hái thần sát tựa hồ đối với thích n g u y ề n giã cảm thấy hứng thú vô cùng hắn yên lặng nhìn chăm chú lên ba người chiến đấu hoàn toàn không có muốn nhúng tay ý tứ mà ba người cũng hoàn toàn không có phát giác được hắn tồn tại cái kia hai cái thái hư quỷ quật g i a hỏa có chút cổ quái thủ đoạn của bọn hắn có chút đặc biệt tựa hồ không giống như là cận đại thủ đoạn nam tử áo tím chú ý tới hấp hòa hao cổ quái hủy diệt bản nguyên áo nghĩa cúng t kim lôi lửa không gian những vũ trụ này bản nguyên áo nghĩa khác biệt nó cũng không phải là trong vũ trụ tồn tại một loại năng lượng mà là tất cả năng lượng biến mất lúc sinh ra một loại lực lượng đặc thù hủy diệt là hết thể bản nguyên vũ trụ áo nghĩa kết thúc muốn lĩnh n g ộ hủy diệt bản nguyên áo nghĩa liền cần minh bạch như thế nào chân chính hủy diệt chỉ có tại trong hủy diệt trùng sinh mới có thể thật sự hiểu hủy diệt áo nghĩa chân lý sư tôn đã từng nói trong vũ trụ bản nguyên có bài áo nghĩa lại là vô số đồng dạng bản nguyên đều có thể tìm hiểu ra khác biệt áo nghĩa mà trụ diễn cảnh càng là nhất nghiệm liền có thể phân tích tất cả bản nguyên vũ trụ áo nghĩa nắm giữ tất cả bản nguyên vũ trụ áo nghĩa tôn nộ g không trong đầu hiện ra sư tôn diễn dạy bảo nắm giữ bản nguyên vũ trụ áo nghĩa đối với trụ diễn cảnh tới nói là một kiện phi thường chuyện dễ dàng nhưng là muốn chân chính đem một loại bản nguyên áo. nghĩa lĩnh hội đến cực h ạ n phát huy đến cực h ạ n lại cũng không dễ dàng liền ngay cả rất nhiều trụ diễn cảnh mặc dù nắm giữ vô số bản nguyên áo nghĩa nhưng bọn hắn chân chính am hiểu vẫn như cũng là chính mình dung hợp các loại bản nguyên vũ trụ áo nghĩa đằng sau khai sáng ra áo nghĩa thần thông bằng vào ta bây giờ tìm hiểu ra các loại bản nguyên vũ trụ áo nghĩa muốn đưa chúng nó toàn bộ tu luyện tới cực h ạ n lại đột phá trụ diễn cảnh bản nguyên vũ trụ áo nghĩa đối với ta mà nói cũng liền lại không bí mật có thể nói tôn ngộ không rơi vào trầm tư tại lĩnh hội h ủ diệt bản nguyên áo nghĩa đồng thời Hắn h i ế muốn thấy t mình đối với hành, cảnh hơn. Nắm một loại bản áo nghĩa, liên nhiều một phần chiến thể thời, hành mang. tôn Trường nắm bản nguyên liên đồng có lúc, lược, có một mê một một Tại tu t kia loại vũ áo c c độ ũ g không khỏi bị đem ế n ảnh hưởng. Muốn em nắm giữ tất cả bản nguyên vũ trụ áo nghĩa đều tu hành đến cực hạn đã tới t tôn vũ cực cảnh là một kiện chuyện phi thường khó khăn mà tới được tôn vũ cực cảnh đằng sau muốn tiếp tục đột phá đồng dạng cần tốn hao thời gian dài rằng giặc c n g ngộ tự thân bản nguyên áo nghĩa kể từ đó nắm giữ bản nguyên áo nghĩa càng nhiều đột phá cũng liền càng khó khăn chỗ tốt duy nhất chính là tại tôn vũ cảnh lúc có thể phát huy ra chiến lược càng mạnh mẽ hơn một khi đến trụ diễn cảnh tất cả trụ diễn cảnh cứng giả đều có thể nắm giữ tất cả bản nguyên vũ trụ áo nghĩa tu hành nhiều loại bản nguyên vũ trụ áo nghĩa chiến lược ưu thế cũng đem không còn sót lại chút gì có lẽ ta cũng nên từ bỏ truy cầu nhiều loại bản nguyên vũ trụ áo nghĩa lựa chọn chuyên tu thứ nhất bất quá ta bây giờ nắm giữ bản nguyên vũ trụ áo nghĩa mặc kệ là thôn phệ bản nguyên áo nghĩa hay là không gian sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa cũng hoặc là là kìm chi bản nguyên áo nghĩa hỏa chi bản nguyên áo nghĩa l ô chi bản nguyên áo nghĩa đều đối với ta phi thường trọng y đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thực lực của ta tôn ngộ không rơi vào trầm tư những này bản nguyên áo nghĩa đều cùng hắn cường đại nhất áo nghĩa thần thông vệ diệt thái h ư k ế p tấn lôi ngục cùng một nhịp thở nếu là từ bỏ tiếp tục thăng ngộ những này bản nguyên áo nghĩa hắn hiện tại quả là không có cam lòng nếu không cam tâm từ bỏ vậy liền nghĩ biện pháp đưa chúng nó dung nhập hủy diệt bản nguyên áo nghĩa tôn ngộ không trong mắt lóe lên một vòng tình q u a n g hắn quyết định lấy hủy diệt bản nguyên áo nghĩa cùng thôn p ệ bản nguyên áo nghĩa làm chủ còn lại bản nguyên áo nghĩa làm phụ đặt vững việc tu luyện của mình chi đồ hủy diệt bản nguyên áo nghĩa là tất cả bản nguyên áo nghĩa kết thúc. thôn vệ bản nguyên áo nghĩa có thể tăng cường tốc độ tu luyện của ta mà lại cho dù đột phá đến trụ diễn cảnh ta cũng có thể đem các loại bản nguyên vũ trụ áo nghĩa du nhập g n hủy diệt bản nguyên áo nghĩa bên trong khai sáng ra độc thuộc về ta con đường tu luyện tôn nộ không trong mắt quang mang càng ngày càng sáng hắn đã tìm tới chính mình con đường tu luyện một bên khác thích la huyền phong đồng dạng đắm chìm tại hủy diệt bản nguyên áo nghĩa trong thang lộ nhưng mà hắn bất kể thế nào lĩnh hội đều từ đầu đến cuối không cách nào chân chính nắm giữ hủy diệt bản nguyên áo nghĩa rơi vào được cùng đành phải lựa chọn từ bỏ xem ra hủy diện bản nguyên áo ngh thích a có t ô không không n bản nguyên áo nghĩa, cho dù không có hủy diệt bản nguyên áo nghĩa, sức chiến đấu của ta đồng dạng sẽ không thua bất luận cái nào. vệ diệt bất đấu thua hủy áo áo cái cho h của ta, có sức dù t sẽ la huyền phong từ bỏ tiếp tục tham nộ g hủy diệt bản nguyên áo nghĩa hắn mở to mắt đã thấy tôn nộ g không quanh thân phủ văn thần bí trần đậm trên thân tản mát ra nồng đậm sinh cơ sư đệ không phải muốn lĩnh hội hủy diệt bản nguyên áo nghĩa sao làm sao trên thân ngược lại tản ra như vậy nồng đậm sinh cơ chẳng lẽ lại hắn không có tìm hiểu ra hủy diệt bản nguyên áo nghĩa ngược lại là sâu hơn sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa lĩnh mộ thích la huyền phong trong mắt lộ ra một vòng tinh quang hắn không có quái dày tôn nộ g không mà là tiếp tục thôn vệ lên tinh vân chi mộng cho dù từ bỏ lĩnh hội bị diệt bản nguyên áo nghĩa tinh vân chi mộng năng lượng cũng tương tự có thể tăng cường thực lực bản thân chương 480, t r t ừ thần diệu hiện thân chương 480, t r t ừ thần diệu hiện thân g i a hỏa này thật đúng là người điên h ấ p nhìn qua cầm trong tay kinh t à lôi kiếm thích n huyền giã trong ánh mắt toát ra thật sâu vẻ t i ê n rẻ bất quá tên điên này rất nhanh liền sẽ trở thành bọn hắn thủ phạm h ấ p thực lực mặc dù không có khôi phục nhưng hắn nắm giữ các loại thủ đoạn nhưng như cũ có thể sử dụng vì đối phó thích huyền Hán thích ạ i q huyền giá huy k động kinh tà lôi kiếm muốn bổ ra không gian trụ có thể những không gian này trụ đều là quỷ cử tự tay luyện chế ẩn hàm trụ diễn trí lực như thế nào thích huyền giá có thể tùy tiện bổ ra chúng kê thích huyền giá màu đỏ tươi trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng hãng biết chính mình chung kế đối phương vậy mà dùng một cái tôn vũ cực cảnh quỷ thủ đến dẫn chính mình mắc lửa thích huyền giã đầu hàn g đi thần phục với ta trở thành trong tay của ta mạnh nhất l ư ỡ i dao h ấ p nhìn qua bị vây ở trong trận p h á p thích huyền giã trong mắt lộ ra vẻ trờ mong thích huyền giã nhét miệng lộ ra một cái tà mị dáng tươi cười hắn đưa tay v u ố t ve kinh tà lôi kiếm dùng thanh â m khàn khàn nói ra ngươi không phối làm càn hấp g i ậ n tím ặ t lúc này thôi động trận p h á p mười hai cây không gian trụ bắt đầu váy không gian thích huyền giã bị không gian bản nguyên áo nghĩa giam cầm trong lúc nhất thời không thể động đậy hấp mở ra bàn tay trong tay bảo trượng biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã xuất hiện ở thích huyền giã trước người phúc bảo trượng đánh vào thích huyền giã trên thân máu me đồng địa thích huyền giã tùy ý trên người mình máu tươi nhỏ xuống con mắt chỉ nhìn chòng chọc vào hấp ánh mắt kia dù là hấp bực cổ lao tồn tại này trong lúc nhất thời cũng không khỏi tâm thần run lên một bên hao cũng bị thích huyền giã ánh mắt giật này mình hắn nhìn về phía hấp nói ra ra hỏa này sẽ không thần phục với chúng ta hay là nhanh chóng đem nó diệt sát chấm dứt hậu h o ặ đi hấp hơi do dự nhưng nhìn lấy thích huyền giã cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt hắn cuối cùng vẫn đồng ý hao quyết định giết vực này như yêu n g h i ệ t tồn tại nếu như không thể nhận cho mình dùng như vậy nhất định phải thừa dịp hắn còn không có trưởng thành trước đó đem triệt để gạt bỏ hấp thân thể trôi lơ lưng ở không gian chi trụ trên không quanh người hắn tản ra kim q u a n g trói mắt hai tay không ngừng k ế tấn hóa thành phú v ă n rơi vào không gian chi trên trụ không gian chi trụ phát sinh chấn động bị vây ở trong trận p h á p thích huyền giã thân thể cũng theo đó chấn động mỗi một lần chấn động đều phản phất t ừ n g đạo lưỡi dao cắt hắn mỗi một tấc máu thịt đáng g i ậ n thích huyền giã cắn chặt rằng máu tươi không ngừng từ khoe miệng của hắn nhỏ xuống hắn lúc này chỉ có một thân lực lượng lại bị trận phát áp chế không cách nào tránh thoát trận pháp này ngược lại là có chút ý tứ xem ra giống như ta nghĩ hai tên này sử dụng cũng đều là đã thất truyền thủ đoạn nam t ử áo tím một mặt ngạc nhiên quan sát đến cái tiêm mười hai cây không gian trụ khi nhìn đến thích h u y ề n giã sắp không chịu nổi thời điểm hắn đột nhiên đưa tay ngưng tụ sức mạnh hóa thành một chỉ điểm hướng về phía trong đó một cây không gian chi trụ g i a n giáp g thích h u y ề n giã đột nhiên nhãn tình sáng lên hắn cảm nhận được trận pháp biến hóa thân thể trước tiên thoát khỏi trói buộc thoát ly trói buộc đồng thời thích n u y ệ n giã ngưng tụ lực lượng toàn thân một kiếm chém về phía không gian trụ không gian trụ đất đoạn thích n u y ệ n giã thành công thoát một màn này để hấp cùng hao toàn đô biến s á c kiệt kiệt kiệt xem ra ngươi trận pháp cũng không có ngươi nói lợi hại như vậy thôi thích huyền giã trên mặt lộ r a điên cùng dáng tươi cười hắn nhìn về phía hấp hao hai người trong mắt sát ý chẳng ngập trốn h ấ p quả quyết lựa chọn từ bỏ mặc dù hắn còn có một số biện pháp có thể d i ệ t s á t thích huyền giã nhưng không thể nghi ngờ đều sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ hắn cũng không nguyện ý bỏ ra dạng này đại giới hao đồng dạng lựa chọn rút lui chính hắn chân thân bị chấn áp sử dụng đều là bộ thân thể này lực lượng bản thân mặc dù nương tựa theo các loại thủ đoạn chiến lực của hắn đồng dạng viễn siêu chân chính nhưng tương tự không có cách nào đối phó điên cùng thích huyền giã hai người lựa chọn chạy trốn mặc dù bọn hắn không phải thích huyền giã đối thủ nhưng luận đến chạy trốn bản lĩnh toàn bộ thuế diễn giới thật đúng là không có mấy người có thể bị kịp được bọn hắn thích huyền giã đuổi một hồi quả nhiên bị mất hai người tung h tích hắn mỹ mày trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư sư tôn nói qua giết được người giết giết không được mặc cho hắn rời đi vừa rồi hai tên ra hoặc kia mặc dù thực lực không kịp ta nhưng các loại thủ đoạn t ầ n t ầ n lớp lớp ta muốn giết bọn hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng đã như vậy trước hết thả bọn họ rời đi thôi thích huyền giã về tới lúc trước chiến trường nhặt lên lăn xuống tại trong thi thể đ ầ u sư tử quay người rời đi cùng lúc đó h ấ p hao hai người nhiệm vụ thất bại chỉ có thể lựa chọn trở về thái hư quỷ quật tại tuế diễn giới xào huyện mà bọn hắn chưa từng phát hiện chính là lúc này có một cái nam t ử áo tím chính lạc yên đi theo tại phía sau bọn hắn người này chính là diễn từ long không giới vực tìm đến giúp đỡ từ thần diệu diễn tâm h biết thái hư quỷ quật quỷ cử có thể vẫn giấu kín đến sâu như vậy nhất định đối với tuế diễn cung mười phần hiểu rõ đối với tuế diễn cung cừng giả cũng đều rõ ràng trong lòng thậm chí tại bên cạnh của bọn hắn lưu lại nhan t u ế n cho nên vì để cho hắn p h ấ t lờ diễn không có sử dụng thuế diễn cung trụ diễn cảnh mà là tìm tới trước kia du lịch lúc thu phục thiên tài t ử thần diệu t ử thần diệu t ử thần bộ tộc đã từng thiên tài theo thời gian trôi qua vị này đã từng thiên tài bây giờ đã biến thành t ử thần bộ tộc thực lực mạnh nhất trưởng lão mặc dù đã trở thành t ử thần bộ tộc trưởng lão long không giới vực ít có cửng giả có thể t ử thần diệu vẫn không có quên lúc trước cái k i a một bộ áo trắng mặt che mặt cáo thân ảnh đó là chủ nhân của hắn cái tia đánh khắp toàn bộ đông hoang châu các giới vực cùng thế hệ thiên tiêu được vinh dự ngân hổ tồn tại thần bí t ử thần diệu cười ũ n thẳng đến chủ nhân g là chủ lạnh nhìn m h mới biết được, thân diệu cười lạnh nhìn phía trước đồi núi hãm biết đồi núi hẳn là chỉ là hư tượng muốn đi vào thái hư quỷ quận xào huyện còn cần trải qua trùng điểm nhân g chứng b ấ t quá đối với hắn mà nói cũng không cần thiền thoái như vậy từ thân diệu lấy ra một thanh tản r a tử quang lo nhận phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh màu tím hư không trong hư không thần bí hào quang màu tím lập lòe mỗi một đạo hào quang đều là do vô số phụ văn thần bí tạo thành huyền diệu không gì sánh được chương 481, t h u ế diện giới thái hư quỷ quận hủy diệt chương 481, t h u ế diện giới thái hư quỷ quận hủy diệt thuế diện giới thái hư quỷ quận xào huyệt h ấ p cùng hao chật vật mà về một mặt không cam lòng cùng phẫn lộ ủy cư phát giác được hai người trở về khí tức cũng lộ ra vẻ kinh ngạc quỷ cử chúng ta thất bại. hấp đi vào quỷ c ử trước mặt trong thanh âm lộ ra một k i a bất đắc dĩ cùng không cam lòng quỷ c ử hơi nhũ mày ngay tại hắn muốn hỏi tham q u a t r ì n h thời điểm đột nhiên biến sắc trong mắt lộ ra một k i a trấn kinh sau một khắc trói mắt tử quan bộc phát quỷ c ử bố trí tỉ mỉ cầm chế kết giới tất cả đều ẩm v a n g màn át đã xảy ra chuyện gì chuyện gì xảy ra quỷ thủ bọn họ trấn kinh trong mắt của bọn hắn nao n h a o lộ ra vẻ hoảng sợ quỷ c ử ánh mắt b ă n g lãnh hắn nhìn về phía hấp lần thứ nhất cảm giác chính mình mời chào hấp là cái quyết định sai lầm nơi đây đã bại lộ mọi người chuẩn bị p h á đây Bị cử thoát ở dài một hơi, mặc dù diễn là là là hơi, nghiệp biết, bại giám đi, một mặc cam tâm mình mặc mình. lộ, tuế sát tuyệt thang t không như vậy bị hủy, nhưng hắn chính như hay không h cơ cứ cung kệ vông vậy bị đã đều sẽ đi đã trở thành lựa chọn duy nhất h ấ p trong mắt cũng thoát ra vẻ bồi dối hắn nhìn hao một chút hai người chỉ là một cái đối mặt cũng đã minh bạch ý nghĩ của đối phương sáu mươi bảy cái tôn vũ cảnh một cái trụ diễn cảnh không hổ là thái hư quỷ quật mặc dù chỉ là một đám trốn ở trong khe cống ngầm c h u ộ t bất quá cũng là không tính quá yếu từ thân rượu cầm trong tay từ rượu nhận xuất hiện ở trên tháp cao h á n thần s ắ c đạm m ạ c nhìn xem quỷ c ử trên thân tản r a sát ý kinh khủng từ thần bộ tộc người quỷ c ử hai con mắt hiếp lại trong con mắt hiện lên một k i a chân kinh hắn không nghĩ tới g i ế t đến tận cửa người thế mà lại đến từ từ thần bộ tộc từ thần diệu nhìn xem con mồi của mình nói ra ta gọi từ thần diệu đến đưa chư vị huy hư. quy hư ý là trở về hư v ô tại thập duy vũ trụ bên trong toàn bộ sinh linh đều cho rằng nguồn gốc của sự sống tại hư v ô tử vong chính là trở về hư v ô côn vọng quỷ cừ trong tay quang mang l o i lên xuất hiện một thanh đen k ị liêm đau hắn nhìn về phía tử thần diệu trong ánh mắt tràn đầy sát ý còn lại quỷ thủ cũng nao nhao lấy ra binh khí của mình bọn hắn đều có thể cảm nhận được tử thần diệu cường đại có thể địch nhân đã giết đến tận cửa bọn hắn có thể làm chỉ có chết chiến giết quỷ c ư xuất thủ trước làm trụ diễn cảnh tồn tại thực lực của hắn tự nhiên không thể nghi ngờ trong tay quá khư hội liêm càng là thái hư quỷ q u ậ t c h u y ể n thừa của bảo uy lực mạnh mẽ đối mặt quỷ c ư công kích tử thần diệu thần tình lạnh nhạt khoe miệm thậm chí h ơ i gợi lên một vòng nụ cười rễu cợt vùng gây dây chết tử thần diệu huy động trong tay tử diệu nhận trong hư không thần bí t tạo thành một mảnh thế giới màu tím tuế diễn cung thích huyền giá quỷ diễn trước mặt cung thanh đạo sư tôn đệ tử p h ụ n mệnh dẫn người tiêu diệt thái hư quỷ quật nhưng ở ta đổi tới thái hư quỷ quật xào huyệt thời điểm xào huyệt đã bị người phá hủy đi trong xào huyệt hết thể phát hiện sáu mươi sáu cỗ tôn vũ cảnh thi thể diễn khẽ gật đầu nói ra huyền giá nhiệm vụ lần này ngươi hoàn thành rất khá liên quan tới thái hư quỷ quật xào huyệt sự tình ngươi cũng không cần quản c không thể đối với người ngoài đề cập là sư tôn thích huyền giá đứng vậy hắn không có hỏi tới vì cái gì bởi vì hắn biết nếu sư phụ để cho mình không cần lo vậy đã nói rõ chuyện này đã không còn cần tự mình ra tay mấy ngày sau t u ế diễn giới thần bí quỷ c ử thi thể xuất hiện ở t u ế diễn sơn bị treo cao tại t u ế diễn thành bên trong tin tức này vừa ra toàn bộ đông hoàng châu cũng vì đó rung động vô số t u ế n g u y ệ t đến nay thái hư quỷ quật đều là các đại giới vực c h i chủ cái họ tâm phúc các đại giới vực c h i chủ cũng không phải là không muốn tiêu diệt thái hư quỷ quật mà là những tên gãng kia giấu quá mức bí ẩn căn bản khó mà trừ tận gốc không hổ là ngày xưa đông hoàng châu hai đại t i ê n kiêu một trong a từ khi ngân hồ biến mất diễn lên làm t u ế diễn giới tri chủ đằng sau các giới vực cứng giả cơ hồ đều đã quên đi cái kia bị hai đại thiên tiêu chi phối cái kia một trăm không không không cái vũ trụ niên vô số cường giả vì đó thở dài trong đầu của bọn hắn cũng không khỏi hiện ra cái kia bị hai đại thiên tiêu chi phối tuế nguyệt chủ nhân những tên kia nhất định nghĩ không ra cái gọi là đông hoàng châu hai đại thiên tiêu trên thực tế lại sẽ là cùng là một người đi tuế diễn giới nơi nào đó tử thân diệu nhìn xem mang theo mặt nạ cáo nam tử áo trắng khắp khuôn mặt là vẻ kích động m ặ t cáo nam tử áo trắng nói ra d i ệ u ngươi thụ thương tử thân diệu nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ nói ra chủ nhân tên kia cũng không phải đối thủ của ta thương thế của ta là bởi vì một cái pho tượng pho tượng mặt cáo nam tử áo trắng vươn tay một chỉ điểm hướng tử thần diệu m i tâm tử thần diệu không có làm ra bất luận cái gì phản kháng t ù y ý nam tử áo trắng lực lượng tiến vào chính mình ý thức vũ trụ không bao lâu một đoàn quỷ dị hắc khí xuất hiện ở mặt cáo nam tử áo trắng trong tay hắn nhìn xem cái kia không ngừng bận b é o hắc khí c a o mày nói quả nhiên là món đồ kia vật kia đâu tử thần diệu khổ nao lắc đầu nói ra biến mất ta chém giết cái kia quỷ cừ đằng sau phát hiện pho tượng kia lúc đầu chỉ là cảm giác nó có chút cổ quái liền muốn nghiên cứu một chút kết quả pho tượng kia đột nhiên bộ phát ra một khối lực lượng k i n h khủng đem ta đẩy lui ra ngoài chờ ta lần nữa lúc trở về pho tượng liền đã không thấy cùng pho tượng cùng nhau biến mất còn có một bộ tôn vũ cảnh thi thể được nghe trải qua m ặ t cáo nam tử áo trắng thật lâu không nói t ử thần diệu hơi biến sắc mặt h á n thần sắc kiên định nói ra chủ nhân diệu để cho ngươi thất vọng pho tượng kia ta nhất định cho chủ nhân tìm trở về không cần d i ệ u ngươi trở về đi tin tức của ta tạm thời đừng cho những người khác biết mặc cáo nam tử áo trắng k h á t tay áo bình tĩnh nói chủ nhân vì cái gì từ thần r ư ợ u mặt mũi tràn đầy không hiểu hắn lúc đầu coi là chủ nhân lần này triệu h o à n chính mình là chuẩn bị chủ kiến cáo tổ chức kết quả không nghĩ tới chủ nhân tựa hồ cũng không có quyết định này thời cơ chưa tới mặc áo nam tử á o trắng để lại một câu nói sau biến mất không thấy gì nữa thời cơ chưa tới chủ nhân trong miệng ngươi thời cơ đến cùng là cái gì bây giờ ngày xưa những đồng bạc kia đều đã trở thành các tộc hết sức quan trọng tồn tại ngươi chỉ cần vùng cánh tay hô lên tất cả mọi người sẽ đi theo ngươi t ử thần diệu thở dài một hơi mặc dù trong lòng nghĩ hoặc nhưng hắn tin tưởng chủ nhân nhất định có sắp xếp của mình mà hắn chỉ cần nghe lệnh chính là dù sao chủ nhân của hắn thế nhưng là trong truyền thuyết ngân hồ một cái có thể bằng vào sức một mình quay đến toàn bộ đông hoàng châu long trời lở đất tồn tại đáng chết nếu không phải tên tiểu bối kia không biết pho tượng năng lực lần này ta còn thực sự có khả năng thua ở tiểu bối kia trong tay nơi nào đó hoang mạc thấp ngồi liệt trên mặt đất trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ chi s ắ c hắn thành công sống tiếp được cứ việc bỏ ra cái giá cực lớn bất quá nhìn xem chính mình mang ra pho tượng h ấ p trong mắt hay là toát ra tươi cười đắc ý hắn biết chỉ cần mình có thể có được pho tượng lực lượng sớm muộn cũng có một ngày có thể trở lại đ ỉ n h phong thậm chí siêu biệt thời kỳ đ ỉ n h phong chính mình chương bốn trăm tám mươi hai hủy diệt bản nguyên áo nghĩa quyết đấu chương bốn trăm tám mươi hai hủy diệt bản nguyên áo nghĩa quyết đấu tại diễn thành công quét sạch tuế d i ệ n giới đồng thời tôn ngộ không rốt c ụ c hoàn thành chính mình lĩnh hội hắn lúc này thành công tìm hiểu ra hủy diệt bản nguyên áo nghĩa lại thêm hắn tự thân nguyên bản nắm giữ sáu loại bản nguyên áo nghĩa bảy loại bản nguyên áo nghĩa lấy hủy diệt bản nguyên áo nghĩa cùng thôn vệ bản nguyên áo nghĩa làm chủ còn lại áo nghĩa làm phụ khai sáng ra thuộc về ta hủy diệt thôn vệ tri lộ tôn nộ không mở to mắt hắn đã đặt bước việc tu luyện của mình chi cơ hủy diệt cùng t ô n vệ đều là cực kỳ b á đạo bản nguyên áo nghĩa muốn lĩnh hội đến cực hạn tự nhiên cũng càng thêm khó khăn so sánh giới kim chi bổn nguyên áo nghĩa hỏa chi bản nguyên áo nghĩa cùng lôi chi bản nguyên áo nghĩa các loại tự nhiên pháp tắc áo nghĩa thì tương đối dễ dàng bất quá tôn nộ không cuối cùng vẫn lựa chọn hủy diệt cùng tôn vệ hai loại bản nguyên áo nghĩa làm chính mình chủ tu phương hướng còn lại bản nguyên áo nghĩa thì đều trở thành phối hợp hai loại bản nguyên áo nghĩa tồn tại tôn nộ không đứng người lên mà đối diện thích la huyền phòng tại cảm ứng hai người lẫn nhau đang chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm đột nhiên tất cả tinh thần của nguyên chi linh tất cả đều đình chỉ phun ra nuốt vào tinh vẫn chi mộng một màn này để tôn nộ không cùng thích la huyền phong không khỏi giật mình liền tại bọn hắn tâm sinh cảnh giác thời điểm tinh thần của nguyên chi linh lại làm ra một cái để hai người ngoại ý muốn động tác tất cả tinh thần của nguyên chi linh đột nhiên tất cả đều như lâm đại địch bọn chúng quanh thân buộc phát ra khí thế kinh khủng trong lúc nhất thời hủy diệt bản nguyên áo nghĩa tràn n ậ p tôn nộ không cùng thích la huyền phong nhìn xem đây hết thảy bản năng đã nhận ra nguy hiểm chỉ là bọn hắn cũng không biết tại vẫn tinh nguyên đến cùng là dạng gì tồn tại có thể uy hiếp được những n à y tinh thần cổ nguyên chi linh đáp án rất nhanh liền đạt được công bố vẫn tinh nguyên đột nhiên bộ phát ra nồng đập vàng khí khi oán khí qua đi xuất hiện tại tôn ngộ không hai người trong mắt là một cái toàn thân tản ra oán niệm h ư ảnh h ư ảnh từng bước một hướng phía tinh vẫn chi mộng đi tới tinh thần cổ nguyên chi linh thay đổi bình hòa bộ dáng lại chủ động hướng phía hư ảnh phát khởi công kích h ư ảnh thực lực mạnh sử dụng đồng dạng là hủy diện bản nguyên áo nghĩa nó lấy sức một mình ngăn cản mấy chục cái tinh thần cổ nguyên chi linh công kích sư đệ thừa dịp hiện tại chúng ta đi nhanh lên đi thích la huyền phong thấy thế tâm niệm vừa động vội vàng hướng tôn nộ g không nói ra tôn nộ g không cao mày nhìn qua những cái kia đang cùng hư ảnh chiến đấu tinh thần khổ nguyên chi linh trong lòng của hắn không khỏi có chút lo lắng mặc dù cái này đích sắc là bọn hắn thoát thân cơ hội tốt nhưng những n à y tinh thần khổ nguyên chi linh dù sao cũng coi là có ân với bọn hắn mình có thể lĩnh ngộ hủy diệt bản nguyên áo nghĩa cũng là bởi vì tại những n à y tinh thần khổ nguyên chi linh thân bên trên cảm ứng được loại kia bình t h ẳ n g la bọn chúng để tôn nộ không nộ ra hủy diệt cũng không phải là phá hư hủy diện đồng dạng có thể là thủ hộ sư minh ta muốn trợ giút bọn chúng tôn lộ không mở miệng nói ra thần sắc không gì sánh được chăm chú thích la huyền phong nghe vậy xứng sở hán tao mày lo lắng nói ra sư đệ ta biết ngươi thiệt tâm có thể hư ảnh kia cũng không biết là lai lịch gì nhiều như vậy tinh thần cầu nguyên chi linh đều không phải là đối thủ của nó cho dù tăng thêm hai chúng ta cũng không thay đổi được cái gì mà lại một khi chúng ta xuất thủ bộc lộ ra khí tức của mình những cái tia tinh thần cầu nguyên chi linh đồng d ạ n g có khả năng đem chúng ta xem như đ ị n h nhân đến lúc đó chúng ta liền nguy hiểm thích la huyền phong lời nói tự nhiên không phải không có lý những n à y tinh thần cổ nguyên chi linh sở dĩ không công kích bọn hắn là bởi vì tôn ngộ không cùng thích la huyền phong đều bị quy hư thần thông che đậy khí tước cho nên mới bị những n à y tinh thần cổ nguyên chi linh trở thành đồng bạn chỉ khi nào bọn hắn sử dụng lực lượng của mình quy hư thần thông liền sẽ mất đi hiệu quả đến lúc đó những cái kia tinh thần cổ nguyên chi linh vô cùng có khả năng cũng sẽ đem bọn hắn xem như tự nhân thế nhưng là nhìn qua tại hư ảnh trong tay không ngừng ngã xuống tinh thần cổ nguyên chi linh tôn nộ g không trong mắt không khỏi toát ra vẻ mặt nghiêm trọng hắn có thể nhìn ra những n à y tinh thần cổ nguyên chi linh chưa h ẳ n có thể ngăn cản hư ảnh tới gần thích la huyền phong vô vô tôn nộ không bạ bay nói ra sư đệ làm theo khả năng mà lại những n à y tinh thần c ổ nguyên chi linh hẳn không phải là lần thứ nhất cùng hư ảnh chiến đấu vẫn tinh nguyên những cái kia chiến đấu v ế t tích rất có thể đều là bọn chúng lưu lại tinh thần c ổ nguyên chi linh năng đủ một mực giữ vững tinh vẫn chi mộng đã nói lên hư ảnh không cách nào đưa chúng nó đánh bại tôn nộ không nhẹ gật đầu hắn nhìn qua trên chiến trường không ngừng bị hư ảnh đánh l u i lại không ngừng nào về phía hư ảnh tinh thần c ổ nguyên chi linh trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt tinh thần cổ nguyên chi linh mặc dù đều là thi triển hủy diệt bản nguyên áo nghĩa nhưng chúng nó lực lượng nhưng lại đều có, có chút ó c khác biệt mỗi cái tinh thần cổ nguyên chi linh đối với hủy diệt bản nguyên áo nghĩa linh hội đều đều có khác biệt những n à y khác biệt đều trong chiến đấu rất tốt giữ lại có tinh thần cổ nguyên chi linh t h i t r i ể n ra hủy diệt chi quang tại hủy diệt bản nguyên áo nghĩa bên trong dung hợp quang chi bản nguyên áo nghĩa so với thuần túy quang chi bản nguyên áo nghĩa dung hợp hủy diệt bản nguyên áo nghĩa hủy diệt chi quang có cường đại hơn năng lực phá hoại mà có tinh thần cổ nguyên chi linh thì tại hủy diệt bản nguyên áo nghĩa bên trong dung nhập hỏa chi bản nguyên áo nghĩa. mà cái này chính là hủy diệt bản nguyên áo nghĩa chỗ kinh khủng nó cơ hồ có thể cùng bất luận cái gì bản nguyên áo nghĩa hoàn mỹ dung hợp từ đó buộc phát ra uy lực càng mạnh mẽ hơn mà hư ảnh kia sử dụng hủy diệt bản nguyên áo nghĩa thì càng thêm thuần túy nó chính là thuần túy đến cực hạn hủy diệt bản nguyên áo nghĩa không trộn lẫn bất luận cái gì lực lượng khác song phương mặc dù đều tu hành lấy hủy diệt bản nguyên áo nghĩa nhưng trên bản chất nhưng lại không giống nhau có lẽ chính là bởi vì loại nguyên nhân này cả hai mới có thể xảy ra chiến đấu đi tinh thần cổ nguyên chi linh chiếm cứ về số lượng ưu thế cùng lẫn nhau ở giữa phối hợp mà hư ảnh thì chiếm cứ trên thực lực ưu thế song phương trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại ta hiểu được hư ảnh kia cũng hẳn là vẫn tinh nguyên dựng dục ra một loại sinh mệnh nó đồng dạng tuân theo hủy diệt bản nguyên áo nghĩa mà sinh chỉ là bởi vì bị oán khí ảnh hưởng tới tâm tính cho nên cùng những n à y tinh thần cổ nguyên chi linh trở thành bệnh â n tôn ộ không trong lòng tuân ra một tia minh n ộ hắn suy đoán hư ảnh đồng dạng cũng là vẫn tinh nguyên thai nén sinh mệnh thậm chí nó Đồng dạng cũng là tinh thần cổ nguyên tri linh, chỉ bất quá, cùng những này bình hòa tinh thần cổ nguyên tri linh nhiều cậu chỉ cậu khác là tri bất tri biệt, đó, bởi hòa hấp thu quả, quá vì đó, sư a kia không cam ngang o loại thần tâm tràn không đầy vẫn lòng án nghiệm, dẫn đến nội n lạc lúc ợ c cùng ván hận. Sư minh ta có một cái ý nghĩ tôn nộ g không nhìn về hướng thích la huyền phong trong ánh mắt l ó e ra ánh sáng tự tin thích la huyền phong nhữ mày hỏi sư đệ ngươi muốn làm gì chỉ cần không phải đi trợ giúp những cái kia tinh thần cổ nguyên chi linh chiến đấu cái khác sư minh đều duy trì ngươi tôn nộ không mỉm cười hắn nhìn xem trong a o tinh vẫn chi mộng những n à y tinh vẫn chi mộng mặc dù là hủy diệt bản nguyên áo nghĩa biến thành có thể nó lại ẩn chứa hy vọng sống sót chương bốn trăm tám mươi ba tinh vẫn chi mộng gột rửa hư ảnh chương bốn trăm tám mươi ba tinh vẫn chi mộng gột rửa hư ảnh tôn nộ g không xuể bàn tay ra một đoàn tinh vẫn chi mộng xuất hiện ở trong tay của hắn nhìn xem trong tay tinh vẫn chi mộng tôn nộ g không sắc mặt cứng lại hắn nhìn về phía ngay tại chiến đấu tinh thần cổ nguyên chi linh cùng cái k i a đạo thần bí hư ảnh đưa tay tướng tinh vẫn chi mộng ném h ư ớ n hư ảnh ngay tại trong chiến đấu hư ảnh cảm hút vào tinh vẫn chi m ộ n g hư ảnh trong mắt lệ khí lại tiêu tán rất nhiều một màn này để tôn nộ g không trong lòng vui mừng hắn biết chính mình suy đoán hẳn là chính xác nghĩ tới đây tôn nộ g không trực tiếp lấy ra một cái vật chứa bắt đầu lấy tinh vẫn chi m ộ n g một bên thích la huyền phong thấy thế cũng liền vội vàng lấy ra một cái hồ lô thu lấy lên tinh vẫn chi m ộ n g lúc này trong mắt lệ khí đã có chỗ yếu bất hư ảnh đối với tinh vẫn chi m ộ n g khát vọng trở nên càng thêm b ứ c thiết mà những cái kia tinh thần cổ nguyên chi linh tất nhiên là không nguyện ý để cái này toàn thân tràn ngập lệ khí ra hỏa tới gần tinh vẫn chi mậu thế là s a phương chiến đấu trở nên càng thêm sư minh tôn nộ không đối với thích la huyền phong nhẹ gật đầu hai người cũng không vận chuyển lực lượng trực tiếp xa xa cầm trong tay vật chứa tế lên đem trong thùng tinh vẫn chi m ộ n g cùng hướng về phía bóng ma cảm nhận được tinh vẫn chi m ộ n g khí tức bóng ma lúc này không để ý tinh thần cổ nguyên chi linh công kích trực tiếp miệng lớn khẽ hấp trắng trợn thôn v ệ lên tinh vẫn chi m ộ n g theo tôn nộ không hai người ngang ngược chi khí cùng bán nghiệm tất cả đều bắt đầu tiêu tán dần dần trở nên cùng những cái kia tinh thần cổ nguyên chi linh mở dạng toàn thân tản mát ra tinh quang cuối cùng bóng ma biến thành một cái nữ từ mỹ lệ mà những cái k i a một mực vây công nàng tinh thần cổ nguyên chi linh tại cảm ứng được trên người nữ tử cũng giống như mình khí tức đằng sau tất cả đều ngừng trong tay công kích nữ tử tương bước một hướng phía lao đi về trước đến ánh mắt của nàng rơi vào tôn nộ không cùng thích la h u y ề n phong trên thân trong ánh mắt thâm thúy rõ ràng phản chiếu ra hai người thân ảnh tôn nộ không nhìn qua nữ tử trong mắt ánh mắt không khỏi có chút khẩn trương nữ tử này lấy sức một mình chống lại tất cả tinh thần cổ nguyên chi linh nếu như nàng công kích mình chính mình cùng thích la n u y ề n phong chỉ sợ tất cả đều không phải là đối thủ của nàng ngay tại tôn nộ g không cùng thích la huyền phong khẩn trương thời khắc nữ tử lại đột nhiên mở miệng cảm ơn các ngươi nữ tử trong miệng phát ra m i diệu thanh âm nghe nói lời ấy tôn nộ g không cùng thích la huyền phong rốt cuộc thở dài một hơi nữ tử tựa hồ tiếp xúc qua ngoại giới sinh linh cho nên nàng biết được ngoại giới sinh linh ngôn ngữ thông qua nói chuyện với nhau tôn nộ g không cùng thích la huyền phong rốt cuộc biết lai lịch của nàng nữ tử nguyên bản cùng cái khác tinh thần khổ nguyên chi linh một dạng từ sinh ra đằng sau liền một mực sống ở nơi này mỗi ngày phun ra nuốt vào tinh vẫn chi mậu tu luyện thẳng đến có một ngày nàng bởi vì truy kích một cái kẻ ngoài lai bất hạnh bị dẫn vào một chỗ ở nơi đó tràn đầy một loại khác hủy diệt bản nguyên áo nghĩa lực lượng nàng bởi vì thôn phệ những lực lượng kia dần dần đã mất đi ý t h ứ c vô số thuế n g u y ệ t đến nay nàng tại bản năng điều khiển muốn trở lại ra biên thông qua tinh vân chi mậu g ộ t rửa tự thân có thể nàng ngày xưa những đồng bạn kia lại bởi vì trên người nàng ngang ngược khí tức t à ác không nguyện ý để nàng tới gần tinh vân chi mậu cứ như vậy nàng cùng các đồng bạn bắt đầu đã lâu chiến đấu mỗi một lần đều sẽ một mực chiến đấu đến song phương tiện l c mới có thể kết thúc có lẽ chính là bởi vì hấp thu một loại khác hủy diệt bản nguyên áo nghĩa nguyên nhân nữ tử tại thông qua tinh vẫn chi mở cột rửa từ sau lưng linh trí mở rộng cùng những cái kêu u mê đồng bạn đã có bản chất khác nhau nàng liếc mắt liền nhìn ra tôn nộ không cùng thích la huyền phong đều là kẻ ngoại lai nhưng bởi vì hai người trợ giúp qua nàng nguyên nhân nàng liền cũng không xua đổi hai người đạo hữu chúng ta nên rời đi cùng nữ tử nói chuyện với nhau một phen đằng sau tôn nộ không cùng thích la huyền phong từ nữ tử trong miệng biết được rời đi nơi này thông đạo thế là hai người quyết định cáo từ rời đi đạo hữu nữ tử đối với tôn nộ g không đạo hữu xưng hô tựa hồ cảm thấy rất hứng thú nàng mỉm cười nói ra hai vị đạo hữu bảo trọng tôn nộ g không cùng thích la huyền phong rời đi nữ tử nhìn chăm chú lên hai người bóng lưng trong đôi mắt tình hà lưu động có nữ tử chỉ dẫn hai người thành công rời đi vẫn tinh nguyên khi đi ra vẫn tinh nguyên một khắc này hai người cũng không khỏi thở dài n h ẹ nhóm sư đệ ngươi nhìn thích la huyền phong nở nụ cười nhìn về phía tôn nộ g không g ơ lên trong tay hồ lô trong hồ lô thình chứa tràn đầy một hồ lô tinh vẫn chi mộng tôn nộ không mỉm cười hán đồng dạng lấy đi một chút tinh vẫn chi mộng dù、sao. vật này chân quý như thế có thể giúp người lính hội v ị diện bản nguyên áo nghĩa cho dù chỉ là rất nhỏ tỷ lệ nó giá trị cũng không thua gì chân quý tôn vũ cấp đa dược a không thích hợp thích la huyền phong đột nhiên biến sắc hắn đem hồ lô giơ lên đối với miệng hồ lô liền hít một hơi sắc mặt trong nháy mắt trở nên đắng chắc đứng lên tôn nộ không thấy thế trong lòng giật mình hắn vội vàng lấy ra chính mình dùng để đ á n h chịu tinh vẫn chi mậu bảo hạc mở ra xem chỉ gặp bên trong chứa tinh vẫn chi mậu lại tất cả đều biến thành phố thông linh dịch cứ việc những linh dịch này vẫn như c ũ phi thường c h â n quý nhưng không c ó giúp người lĩnh hội hủy diệt bản nguyên áo nghĩa công hiệu những linh dịch này tác dụng liền chỉ còn lại có nhanh chóng bổ sung lực lượng đối với có được thôn vệ bản nguyên áo nghĩa thần thông hai người tới nói loại công hiệu này chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không xem ra tinh vẫn chi mộng một khi rời đi vẫn tinh nguyên liền sẽ mất đi hiệu quả tôn nộ không nhìn xem trong tay bảo hạc tự lẩm bẩm ai tôi không bận rộn một trận tinh vẫn chi mộng thật đúng là tựa như một giấc c h i m bao a thích la huyền phong phát ra thở dài một tiếng lập tức sắc mặt của hắn liền trở nên nghiêm túc lên sư đệ nếu chúng ta trở về có phải hay không hẳn là đi trước tìm hạ phản cổ sư minh hỏi t h ă m rõ ràng thích la h u y ề n phong nết miệng lên một vòng cười lạnh mặc dù vẫn tinh nguyên một nhóm hai người không chỉ có không có tổn thất còn có thu hoạch riêng nhưng bất kể như thế nào hạ phản cổ đem bọn hắn lừa gạt nhập vẫn tinh nguyên chuyện này hạ phản cổ nhất định phải cho bọn hắn một cái giá thỏa mãn tôn lộ không nhẹ gật đầu nói ra sư minh ngươi nói không sai chúng ta thực sự hẳn là đi tìm hạ phản cổ sư minh hỏi tham rõ ràng hai người phân biệt phương hướng đằng sau thân hình phát một cái liền hướng phía phản thành phương hướng lao đi đúng rồi sư đ ú ngươi có phải hay không thành công tìm hiểu ra hủy diệt bản nguyên áo nghĩa không sai ta đích s ắ c thành công tìm hiểu ra hủy diệt bản nguyên áo nghĩa sư minh ngươi đây ta không cần hủy diệt bản nguyên áo nghĩa có đúng không đúng vậy thật không cần thật không cần sư minh nếu như ngươi muốn ta có thể biểu thị cho ngươi xem xem xét hủy diệt bản nguyên áo nghĩa cường đại ta không cần làm sao đột nhiên cảm giác trong lòng có chút bối rối ngay tại sơn cốc cất rượu hạng phản cổ đột nhiên dùng mình một cái hắn hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái trong lòng không hiểu sinh ra một vòng bất an chẳng lẽ là tam sư minh lại tìm đến ta t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi b ố bồi thường t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi b ố bồi thường tôn nộ g không cùng thích la h u y ề n phong tại phản thành bồ hụt tại trong phủ thành chủ bọn hắn cũng không có nhìn thấy hạ n g phản cổ bất quá tôn nộ g không lại n h ẹ cảm cảm giác được trong thành bầu không khí có chút kỳ quái trong thành sinh linh tất cả đều thần sắc c ă n g cứng tựa hồ là xảy ra đại sự gì lui tới tuần s á t hộ thành chiến sĩ cũng rõ ràng trở nên càng thêm cảnh giác kỳ quái cái này phản thành đến tột cùng là chuyện gì xảy ra làm sao mọi người nhìn đều nghiêm túc như vậy thích la h u y ề n phong nhữ mày tại thuế diễn cung quản lý bên giới thuế diễn giới cho tới nay mặc dù không tính là có bao nhiêu p h ầ n đinh nhưng cũng coi như được là cùng bình ổn định nhìn hoàn toàn chính xác giống như là xảy ra chuyện tôn nộ không nhẹ gật đầu nhận đồng thích la huyền phong ý nghĩ hắn cũng cảm thấy trong thành nhất định phát sinh đại sự gì chúng ta đi trước tìm phản cổ sư minh đi tìm tới hắn hẳn là có thể biết đến tột u cùng chuyện gì xảy ra thích la huyền phong nói ra hai người đã từ trong p h ủ thành chủ nghe được hạ n g phản cổ hạ l ạ c biết hạ n g phản cổ ngay tại phản cốc hủ chế p h a n cửu thật là nồng nặc bùi rượu tôn nộ không cùng thích la huyền phong hướng phía phản cốc đi đến hai người mới vừa tới đến cốc k h liền xa xa n gửi được một cô mê người mùi rượu tôn nộ không hít sâu một hơi từ mùi rượu bên trong hắn n gửi được chí ít hơn bảy mươi loại linh quả hương khí thích la huyền phong cười lạnh nói hôm nay vô luận như thế nào phản cổ sư minh đều được cho chúng ta một cái giá thỏa mãn nếu không ta tuyệt không cùng hắn bỏ qua tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra tạm chờ nhìn thấy phản cổ sư minh xem hắn nói như thế nào hai người tiến nhập phản cốc trong cốc hạng tộc người gặp có người ngoài xâm nhập đang chuẩn bị xuất thủ c h ặ n đường liền nghe được hạ phản cổ cười ha ha một tiếng xuất hiện ở hai người trước mặt nghĩ không ra hai vị sư đệ nhanh như vậy liền từ vẫn tinh nguyên đi ra sư minh ta vốn đang coi là hai vị sư đệ ít nhất phải tại vẫn tinh nguyên tu hành cái ba mươi năm mươi năm đầu hạng phan cổ vừa cười vừa nói chỉ là nhìn xem hai người cười lạnh bộ dáng là h ạ n biết hai vị sư đệ đây là hương sư vẫn vội tới nghĩ tới đây hạng phan cổ vội vàng lui bên người những tộc nhân kia mời tôn nộ g không cùng thích la h u y ề n phòng đi tới một chỗ trong lương đ ỉ n h hai vị sư đệ m a u mời ngồi sư minh ta hôm nay vừa v ắ t đủ chế ra một nhóm phản hữu i chuẩn bị hiến cho sư tôn hai vị sư đệ nghĩ đến hẳn là muốn trở về tuế d i ễ n cung liền làm phiền sư đệ cùng nhau mang lên hạ phan cổ nói trong tay xuất hiện một cái màu xanh biết bình rượu sau đó phất tay lấy ra ba cái chén ngọc đang muốn rót rượu lại bị thích la huyền phong đưa tay ngăn lại sư minh chẳng lẽ ngươi không muốn giải thích giải thích sao thích la huyền phong nhìn chằm chằm hạ phàn cổ con mắt nếp miệng lên một vòng cười lạnh tôn nộ không k h ô nói g n gì chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem hạ phàn cổ nhìn xem hai vị sư đệ thân sắc hạ phàn cổ bất đắc dĩ cười một tiếng nói ra hai vị sư đệ vẫn tinh nguyên sự tình đều là tam sư m i n h để cho ta làm cũng không phải là ta ý muốn gạt hai vị sư đệ nghe thấy lời ấy thích la huyền phong trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc bất mãn nói ra phản cổ sư minh ngươi coi ta ngốc à, tam sư m i n h bị phụ thân ta xử phạt còn tại đoạn tinh hằng hà bị phạt đâu h ắ n từ đâu tới thời gian để cho ngươi đem chúng ta ném vẫn tinh nguyên đi hạng p h a n cổ cười khổ nói nếu hai vị sư đệ đã từ vẫn tinh nguyên đi ra t u ế diện giới sự tỉnh cũng cơ bản đã bình định vậy ta liền không dối gạt hai vị sư đệ tam sư minh cũng sớm đã xuất oan mà lại sư tôn an bài hắn quét sạch thuế diễn giới cùng thái hư quỷ quật cấu kết thế lực trực tiếp tàn sát không xuống mấy trăm triệu sinh linh trong đó ánh sáng tôn vũ cảnh liền vượt qua ba mươi hạ phản cổ dạng thuật tôn ngộ không hai người tiến vào vẫn tinh nguyên sau đó phát sinh sự tỉnh biết được tam sư minh dẹp tiên thuế diễn giới tất cả cùng thái hư quỷ quật có chỗ cấu kết thế lực cũng bắt được dấu ở thuế diễn cung bên trong gian tế đằng sau hai người thế mới biết hạ phản cổ đem bọn hắn đưa vào vẫn tinh nguyên là bởi vì lo lắng thái hư quỷ quật ra tay với bọn họ tiến hành trả thù dù sao thái hư quỷ quật người đã đối bọn hắn tiến hành qua một lần phục kích mặc dù một lần kia phục kích không thành công nghĩ không ra lúc trước bán hành tung chúng ta thế mà lại là ngu l i an thế thích la huyền phong không khỏi cảm khái nói bu l i an thế là hắn trước kia cực kỳ thân mật bằng hữu có thể để hắn không có nghĩ tới là bu l i an thế thế mà lại phản bội thuế d i ễ n cung càng làm cho thích la huyền phong không có nghĩ tới là ngu l i an thế thế mà lại cố ý tiết lộ hành tung của hắn để thái hư quỷ quật người phục kích hắn chứ ngu l i an thế bên ngoài bảy mươi b ố tôn bên trong còn có ba tôn phản bội thuế d i ễ n cung duy nhất để thích la huyền phong cùng tôn nộ g không ngoại ý muốn chính là đế d ầ n cái này nhất giống phản đồ g i a hỏa thế mà không có gặp thanh tẩy chỉ là bị mang về thuế d i ễ n cung hai vị sư đệ chuyện nhân quả các ngươi đã biết cho nên chuyện này thật không có ta hạng p h à n cổ nhìn về phía tôn nộ g không cùng thích la huyền phong vừa cười vừa nói tôn nộ g không cùng thích la huyền phong lẫn nhau cứ việc hạng p h à n cổ đã giải thích xem rõ ràng nhưng hai người hiển nhiên cũng không muốn cứ tính như thế phan cổ sư minh ngươi cũng đã biết chúng ta tại vẫn tinh nguyên nguy hiểm cỡ nào hai chúng ta thế nhưng là kém một chút liền chết tại vẫn tinh nguyên thích la huyền phong cười lạnh nói một bộ không nguyện ý từ bỏ ý đồ bộ dáng tôn nộ không khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên nói ra đúng vậy à phản cổ sư minh chúng ta thế nhưng là kém một chút liền không về được chuyện này ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta một chút bồi thường đi hạng phan cổ nhìn qua hai người biết hai cái này sư đệ cũng không tốt ứng phó thế là lúc này cười bồi nói hai vị sư đệ là chuyện này là sư minh không đối ta bồi tiểu xin lỗi bồi tiểu xin lỗi đang khi nói chuyện hạng phan cổ trực tiếp rót ba trẻ đến rượu trong lúc nhất thời mùi rượu bốn phía Ừ, như minh ngươi sư vậy đi, xem ở thích à ngàn này, n nói xin lỗi tình hùng、dưới. nếu như ngươi nguyện ý bồi thường chúng ta một hai ngàn bình phản tiểu, chuyện này, liền h hai h tâm ta một tiểu, t lỗi dưới, bồi đi qua. ý la huyền phong uống xong một chén phản t i ể u đằng sau lập tức cảm giác thần thanh khí sảng hắn mỉm cười nói ra yêu cầu của mình một hai n g à n bình hạng p h à n cổ suýt nữa một n g ụ m rượu phun ra ngoài phản t i ể u sản xuất vật liệu cực kỳ chân quý hắn mỗi một lần sản xuất phản t i ể u thành phẩm cũng liền năm ba n g à n bình một hai n g à n bình vậy cũng là một nửa sản lượng thích la huyền phong nói ra sư minh ngươi không phải là không nỡ đi nếu là như vậy vậy ta về t u ế diễn cung sau cần phải đi tìm tam sư minh hảo hảo trò chuyện chút nếu phản cổ sư minh không nguyện ý bồi thường chúng ta nghĩ đến tam sư minh hẳn là sẽ cho chúng ta một chút bồi thường đi khụ khụ hai vị sư đệ bao lớn điểm sự tình a chỗ nào cần phải đi tìm tam sư minh không phải liền là hai nghìn bình phản tự thôi ta cho ta cho chính là hạ phàn cổ nghe chút bọn hắn muốn đi tìm tam sư minh lập tức cảm giác phía sau mắt lạnh nếu để cho tam sư minh biết mình bắt hắn trò bán hắn rẻ chính mình sợ là không thể thiếu muốn ăn chút đau khổ nghĩ tới đây hạ phàn cổ đành phải đồng ý dùng rượu tiêu thai cuối cùng tôn nộ không cùng thích la h u y ề n phong một người được một nghìn bình phản ưu hài lòng rời đi phản gốc chỉ để lại hạ phản của một người tại trong hầm rượu một mình đau lòng chương bốn trăm tám mươi lăm quét núi một trăm triệu năm chương bốn trăm tám mươi lăm quét núi một trăm triệu năm tôn nộ không cùng thích la h u y ề n phong rời đi hạ phản cổ sau bắt đầu hướng phía thuế diễn cung xuất phát trên đường đi cũng không có phát sinh ngoại ý muốn gì hai người thuận lợi quay trở về thuế diễn thành lúc này thuế diễn thành trên không một cái cự đại thi thể treo cao tại thành trì trên không thi thể trên thân tràn ngập cường đại huy ác mặc dù huy ác này đã bị trong thành trận pháp suy yếu vẫn như trước cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt hết sức mạnh tôn nộ không cùng thích la huyền phong tự nhiên cũng bị tân h ảnh khổng lồ kia hấp dẫn cảm thụ được thi thể tràn ngập huy ác hai người hơi biến sắc mặt trong mắt lộ ra vẻ chấn động đây chính là quỷ cừ thi thể sao không hổ là trụ diễn cảnh sinh mệnh thi thể của nó giá trị tuyệt đối vượt qua trụ diễn cấp bảo vật phụ thân đem thi thể treo ở nơi đây hẳn là đem thi thể cùng t u ế diễn thành trận pháp kết hợp ở cùng nhau thích la huyền phong không hổ là diễn nhi tử liếp mắt liền nhìn ra thi thể treo trên thành trống không nguyên nhân t ô n nộ không ánh mắt lấp lóe hắn mặc dù không giống thích la huyền phong như vậy đối với sư tôn diễn thủ đoạn rõ như lòng bàn tay nhưng cũng lần lần cảm nhận được thi thể đã cùng thuế diễn thành tạo thành một cái c h í n h thể một bộ trụ diễn cảnh thi thể bây giờ đã hoàn toàn trở thành thuế diễn thành thủ hộ khôi lỗi hai người cũng không ở trong thành ở lâu trực tiếp về tới thuế diễn cung còn chưa đi vào thuế diễn cung liền thấy được cầm cây t r ổ i thân ảnh quen thuộc đế dần sư minh tôn nộ không cùng thích la huyền phong lẫn nhau hai người trực tiếp hướng phía cái kia huy động cây trội thân ảnh đi đến nghe được hai người thanh âm đế dần ánh mắt biến đổi ngầm đầu nhìn về phía hai người trên mặt miễn cưỡng gạt ra một vòng dáng tươi cười nói ra hai vị sư đệ đây là lịch luyện trở về à. thích la huyền phong đánh giá đế dần hiếu kỳ nói sư minh ngươi làm cái gì vậy đế dần nói ra ta ta phụng sư tôn chi mệnh quét dọn thuế diễn sơn hai vị sư đệ nếu là vô sự hay là mau tới núi đi quét dọn thích la huyền phong thần sắc cổ quái nhìn xem đế dần thuế diễn sơn làm thuế diễn cung vị trí cấm chế trung điệp đừng nói cái gì lá rụng cỏ dại liền ngay cả đ u i đất đều rơi không xuống một hạn làm sao có thể cần quét dọn tôn lộ không càng là liếp mắt liền nhìn ra đế d ầ n khí tức trên thân có chút suy yếu rõ ràng là bị phong ấn thể nội lực lượng mà trong tay hắn cây trổi mặc dù nhìn phi thường phổ thông có thể phía trên mơ hồ tản ra một cỗ huyền ảo khí thế t ự a hồ cũng không phải thứ đ ơ n giản đế d ầ n nói ra hai vị sư đệ thứ không dám dầu dếm sư minh ta phạm sai lầm sư phụ phạt ta quét núi một trăm triệu năm cho nên hai vị sư đệ hay là tranh thủ thời gian tránh ra chớ có ảnh hưởng sư minh ta bị phạt sư minh ngươi đây là phạm vào cái gì sai thế mà để cho ngươi quét một trăm triệu năm nghe thấy lời ấy thích la huyền phong không khỏi lộ ra nụ cười cổ quái tôn nộ không nghĩ đến đế dần tại đế thanh thành đối bọn hắn q u ả n đái cũng không khỏi một trận hiếu kỳ dù sao bọn hắn mặc dù đã từng hoài nghi tới đế dần sẽ là t u ế diễn cung phản đồ nhưng nếu tam sư minh không có thanh lý hắn nói rõ hắn cũng không chân chính phản bội t u ế diễn cung c ấ u kết thái hư quỷ q u ậ t nếu không cho dù hắn là cụ tộc lão tổ lúc này chỉ sợ cũng đã sớm biến thành một bộ thi thể đầu một nơi thân một n g o đế dần trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ nói ra ai nói ra thật xấu hổ những năm gần đây ta tại đông vực kết giao vài bằng hữu những người bạn này có đến từ luyện ngục một tới hai đi ta liền cùng luyện ngục làm một chút giao dịch bất quá ta cũng không có bán qua thuế diện giới cũng chưa từng bán thuế diễn cung người lai、like, đế dần làm đông vực đệ nhất thành đế thanh thành đại diện thành chủ trên mặt nổi chính là toàn bộ đông vực quyền thế cao nhất người bởi vậy cũng không khỏi cùng luyện ngục một chút tôn vũ cảnh có một chút giao lưu luyện ngục khi biết thuế diễn cung khả năng biết được bọn hắn trộm lấy vũ trụ tinh thể sự t ì n h đằng sau liền một mực tận lực tiếp xúc cùng định đoạn đế dần đế dần cũng biết luyện ngục thực lực cũng có khúc mắt tốt luyện ngục một tới hai đi ở giữa luyện ngục người liền trở thành đế dần thượng khách trước đó vài ngày luyện ngục người tới mang đến cho hắn một tin tức tin tức này chính là giám sát t i sắp đối với t u ế diễn cung xuất thủ để đế dân x á t lập công đem liên quan tới t u ế diễn cung cấu kết thái hư quỷ quật cùng trộm lấy vũ trụ tinh thể sự t ì n h báo cáo cho giám sát t i luyện mục hứa hẹn chỉ cần đế d ầ n nguyện ý cung cấp t u ế diễn cung cấu kết thái hư quỷ quật cùng trộm lấy vũ trụ tinh thể chứng cứ luyện mục liền toàn lực ủng hộ cụ tộc trở thành t u ế diễn giới kế tiếp trưởng khống giả chủng tộc để t u ế diễn giới biến thành cụ giới sự dù hợp này đối với bất kỳ chủng nào tới nói đều khó mà ngăn cản đế dân cũng không thể tránh khỏi động tâm, nhưng mà hắn mặc dù tâm động, nhưng cũng không nguyện ý vu h á m sư tôn của mình bất quá hắn cũng tương tự lo lắng giám sát đi thật đối với thích la nhất tộc xuất thủ đằng sau cụ tộc lại nhận liên lụy trong lúc nhất thời đế dần lâm vào trong mâu thuẫn hắn cũng không nguyện ý bán thuế diễn cung lại lo lắng cụ tộc nhận thuế diễn cung liên lụy cho nên liền muốn lấy cùng luyện ngục lá mặt lá trái nếu là thuế diễn cung thật bị diệt cụ tộc cũng có thể có cái đừng ra thích huyền giáp tại thanh lý phản đồ thời điểm đúng lúc cũng phát hiện tên kia luyện ngục sứ giả tung tích thế là liền thuận tay chém giết luyện ngục sứ giả khiến cho người thi thể ném tới đế dần đám người trước mặt nhìn thấy luyện ngục sứ giả thi thể sau, đế dần tự biết chuyện của mình làm không gạt được sư tôn thế là quả quyết nhận tội lúc này mới có thể có cơ hội còn sống trở lại t u ế diễn cung bởi vì nhận lầm thái độ thành khẩn lại thêm hắn cũng không có làm ra không thực tế phản bội t u ế diễn cung hành vi diễn chỉ là đối với hắn tiểu trừng ư đại giới một phen phong ấn tu vi của hắn để hắn quét dọn tới cửa một trăm triệu năm n g h e xong đế dần gặp phải tôn n ộ không cùng thích la huyền phong trong lúc nhất thời không khỏi có chút cảm thán đế dần lựa chọn nói sai cũng không sai dù sao phía sau hắn có đến chục tỷ tộc nhân hắn không phải thích huyền giã có thể không cố kỵ gì nhưng bất kể như thế nào tại thuế diễn giới đứng trước nguy cơ thời điểm đế dần lựa chọn bảo toàn tự thân cùng cụ tộc loại hành vi này diễn tự nhiên sẽ không n h â n được nếu không có diễn nghĩ tới sư đ ồ tình cảm đế dần loại hành vi này cho dù là đem hắn trục xuất thuế d i ễ n cùng cũng không đủ sư minh hảo hảo quét dọn đi một trăm triệu năm mà thôi rất nhanh liền đi qua tôn nộ không nhìn xem đế dần mở miệng ă n ủi một trăm triệu năm nếu là dùng để tu luyện hoàn toàn chính xác rất nhanh liền đi qua nhưng hôm nay đế dần bị phong ấn lực l ư ợ n mỗi ngày còn phải cầm một thanh nặng nghề cây trổi tiến hành quét dọn mỗi một lần di động cây trổi hắn đều cần hao phí toàn bộ thể lực một ngày quét dọn một chút đến cho dù là tôn vũ cảnh nhục thân cũng có chút chống đỡ không nổi đối mặt tôn nộ không an ủi đế dần chỉ có thể gật đầu cười sau đó gian nan nhấc lên cây trổi quét dọn vốn là không nhốn b ụ i trần thuế diễn sơn tôn nộ không cùng thích la huyền phong nhìn xem một màn này trong lòng không khỏi bùi ngùi mai thôi bọn hắn chỉ hy vọng quét núi một trăm triệu năm đằng sau đế dần có thể dọn sạch trong lòng cắt bụi một lần nữa biến trở về cái kêu k h ở i mở s ư mình huyền phong nộ không trở về còn không mau tới gặp ta chương bốn trăm tám mươi sáu hai tấm mặt nạ diễn khảo nghiệm chương 486, diễn khảo nghiệm rất tốt xem ra hai người các ngươi lần lịch lắm này thu hoạch không nhỏ diễn hài lòng nhìn xem tôn nộ g không cùng thích la huyền phong chỉ một chút hắn liền phát hiện hai người căn cơ vững chắc không ít thực lực cũng có được rõ ràng tăng lên hiển nhiên ở bên ngoài nên được đến không ít cơ duyên tại một phen nói chuyện với nhau đằng sau diễn chỉ điểm một chút hai người tại trong tu hành vấn đề sau đó lấy ra hai tấm mặt nạ tôn nộ g không cùng thích la huyền phong nhìn xem diễn xuất ra mặt nạ không khỏi x ư n g sở trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc diễn chỉ vào hai tấm mặt nạ nói ra mặt nạ này là ta tự tay luận chế có thể hoàn toàn cải biến tính mạng của các ngươi bản nguyên ấn ký che lấp khí tức của các ngươi thích la huyền phong nhãn tình sáng lên liền hội bằng hỏi phụ thân chẳng lẽ ngươi lại có nhiệm vụ mới muốn giao cho ta cùng sư đệ tôn nộ không cũng có chút hiếu kỳ hắn thấy sư tôn diễn làm việc cho tới bây giờ đều là lôi lệ phong hành đột nhiên lấy ra hai tấm mặt nạ ngược lại để hắn cảm thấy có chút dị thường diễn v i vi cười một tiếng nói ra hai người các ngươi phúc duyên thâm hậu bất quá thuế diễn giới quá nhỏ các ngươi cần phải đi thiên địa rộng lớn hơn sông sáo phụ thân ý của ngươi là để cho chúng ta rời đi thuế diễn giới thích la huyền phong nghe vậy hơi biến sắc mặt tôn nộ không cũng nhìn về phía sư tôn diễn không rõ sư tôn vì sao ở thời điểm này để bọn hắn rời đi diễn bình tĩnh nói tại thuế diễn giới các ngươi có ta che chở có một đám sư minh sư tỷ chiếu cố rất khó chân chính kinh lịch một chút thời khắc sinh tử khảo nghiệm thiên tài cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào bảo hộ đi ra bây giờ các ngươi cũng coi là học h ư u sở thành cho nên ta hy vọng các ngươi có thể ra ngoài sông sáo sông sáo nhìn một chút thiên địa bên ngoài đấu một trận trời bên ngoài mới nghe thấy lời ấy thích la huyền phong không khỏi kích động mà tôn nộ không thích la huyền phong có chút kích động hắn sớm muốn đi phía ngoài giới vực sông vào một lần chỉ là bởi vì thân phận nguyên nhân tại đột phá tôn vũ cảnh trước hắn có rất ít cơ hội có thể rời đi tuế diễn thành chớ đừng nói chi là rời đi t u ế diễn giới diễn diêu lắc đầu hắn nhìn hai người một chút nói ra các ngươi lựa chọn một cái giới vực tiến về lịch luyện ta hy vọng các ngươi có thể tại đông hoàng châu lưu lại thuộc về mình danh hảo a phụ thân ý của ngươi là để cho chúng ta đơn độc lịch luyện thế nhưng là vạn nhất sư đệ gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ thích la huyền phong nghe vậy không khỏi lo lắng nói diễn không có trả lời thích la huyền phong vấn đề mà là tiếp tục nói ra leo lên mặt nạ các ngươi liền không còn là ta t u ế diễn cung đệ tử các ngươi có thể dùng bất luận cái gì danh hảo viết thuộc về mình truyền kỳ nếu có một ngày các ngươi gặp không cách nào chống lại địch nhân liền tháo mặt nạ xuống đem t r o n g mặt nạ cấm chế k í c h h o ạ t đến lúc đó ta sẽ tiếp các ngươi trở về nhưng cái này cũng mang ý nghĩa các ngươi lịch luyện thất bại xin hỏi sư tôn thế nào mới tính lịch luyện thành công tôn nộ không nhịn không được tò mò hỏi hắn luôn cảm giác thí luyện lần này tựa hồ cũng không đơn thuần diễn v i vi cười một tiếng nói ra lúc có một ngày danh hào của các ngươi có thể làm cho đông hoàng châu cùng thế hệ thiên h ê u run dậy thời điểm các ngươi lịch luyện liền coi như là thành công phụ thân đông hoàng châu nhiều như vậy thiên tài liền ta cùng sư đệ hai cái tôn vũ cảnh sơ kỳ tu sĩ làm sao có thể làm đến làm cho cả đông hoàng châu cùng thế hệ thiên tài e ngại thích la huyền phong sắc mặt trở nên khó coi hắn cảm giác phụ thân an bài nhiệm vụ này căn bản là không có cách hoàn thành tôn nộ không không nói gì mặc dù hắn cũng cảm giác sư tôn diễn an bài rất khó đ ạ thành t nhưng càng là khó khăn kiêu chiến trong lòng của hắn liền càng là cảm giác được nhận huyết sôi trào ngộ không ngươi đây c ũ n g cảm thấy vi sư an bài không cách nào hoàn thành sao diễn nhìn về hướng tôn nộ không mở miệng hỏi tô nộ không lắc đầu nói ra sư tôn an bài mặc dù gian khổ nhưng đổ nhi nguyện ý thử một lần thích la huyền phong nghe chút tôn nộ không nguyện ý thử một lần cũng liền nói gấp phụ thân hải nhi cũng nguyện ý thử một lần tốt ta hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng diễn đưa tay bung lên hai tấm mặt nạ liền tự động xuất hiện ở tôn nộ không cùng thích la huyền phong trên khuôn mặt cái này hai tấm mặt nạ rơi vào tôn nộ không trên mặt là một tấm vượn mặt mũi cô mà thích la huyền phong trên mặt thì là một tấm mặt nạ cáo tôn nộ không sờ lấy mặt nạ trên mặt trong mắt không khỏi toát ra một vòng tỳ quang bất quá vượn mặt mũi cô ngược lại là phi thường phù hợp tâm ý của hắn chỉ là để hắn hiếu kỷ chính là sư tôn diễn tại sao lại chuẩn bị cho h ắ n dạng này một tấm mặt nạ thích la huyền phong đồng dạng phi thường hài lòng chính mình tạo hình hắn nhìn một chút tôn nộ không chỉ mình nói ra sư đệ về sau ta gọi huyền hồ ngươi đây chuẩn bị cho mình lên một cái dạng gì danh hảo tôn nộ không hơi suy tư nói ra về sau ta gọi vượt đi t ố t ta sẽ cho người đem bọn ngươi đưa vào gần nhất giới bực các ngươi có thể có muốn đi địa phương diễn hài lòng nhìn xem hai người mở miệng nói ra n ộ i vã như vậy sao đệ tử còn muốn về khởi nguyên thành an bài một chút tôn nộ không nghe vậy có chút ngoại ý muốn nói diễn nói ra ngươi nghĩ tới tộc nhân thân nhân cái này rất tốt bất quá các ngươi có thể thông qua lệnh bài liên hệ cũng là không cần tận lực trở về một chuyến ngộ không ngươi phải nhớ kỹ tại không cách nào bảo hộ bên người đồng bạn trước đó rời đi bọn hắn chính là đối bọn hắn bảo vệ tốt nhất đừng cho bọn hắn trở thành ngươi chỗ yếu hại tôn nộ không nghe vậy chấn động trong lòng hắn nhìn thật sâu sư tôn diễn một chút nói ra đệ tử minh m ạ c h đa tạ sư tôn chỉ điểm tốt các ngươi đều muốn xong chưa muốn đi chỗ nào diễn nhìn về phía hai người hỏi lần nữa tôn nộ không cùng thích la huyền phong lấy nhau thích la huyền phong trước tiên mở miệng nói phụ thân ta muốn đi l o n g không giới vực tôn nộ g không nghe vậy nói ra nếu sư minh muốn đi l o n g không giới vực vậy ta liền đi vạn tượng giới vực đi Tốt, hai vị liền làm phiền các ngươi đem bọn hắn đưa vào l o n g không giới vực cùng vạn tượng giới vực diễn v i vi cười một tiếng mở miệng nói ra trong hư không hai bóng người xuất hiện bọn hắn một quyển ống tay náo liền dẫn tôn nộ g không cùng thích la huyền phong biến mất tại thuế diễn cung bên trong đưa tiến hai người đằng sau diễn trong mắt toát ra một vòng thần tính phức tạp hắn sở dĩ đem tôn nộ không cùng thích la huyền phong đưa cách t u ế diễn giới trừ làm u ố n đ ể hai người đạt được chân chính lịch luyện bên ngoài cũng là vì hai người an toàn bây giờ thuế diễn giới kinh lịch thanh tẩy đằng sau thái hư quỷ quật dương n g h i ệ t đã cơ bản dẹp yên bất quá diễn rất rõ ràng thái hư quỷ quật thủ đoạn bọn hắn nhất định sẽ đối với thuế diễn giới tiến hành trả thù thái hư quỷ quật cũng không đơn giản chết một cái quỷ cử bọn hắn t u y ệ t sẽ không từ bỏ ý đồ đương nhiên đây chỉ là một nguyên nhân trong đó còn có một nguyên nhân chính là đối với hai người một khảo nghiệm nếu như hai người có thể hoàn thành khảo nghiệm hắn liền có thể yên tâm sẽ thuộc về ngân hồ lực lượng giao cho hai người n ộ không nếu như ngươi có thể hoàn thành khảo nghiệm nói rõ ngươi thật sự có tư cách kế thừa đ ả o tổ truyền thừa có tư cách đạt được những tên ngắn kia ủng hộ nếu như ngươi không cách nào hoàn thành khảo nghiệm v i sư cũng chỉ có thể phong ấn đ ả o tổ truyền thừa chỉ có dạng này mới có thể hộ ngươi chu toàn t r ư ờ n g bốn trăm tám mươi bảy mới vào vạn và tượng cùng vũ trường thư t r ư ờ n g bốn trăm tám mươi bảy mới vào vạn và tượng cùng vũ trường thư banh vạn tượng giới bực t ị c h huyền sơn mạch một bóng người trùng điệp đã rơi vào t ị c h huyền sơn mạch bên trong thân thể trực tiếp khảm vào trong lòng núi khu cụ không bao lâu một cái mang theo vượt mặt mũi cô nam tử tử trong ngọn núi đi ra hắn vô vô chính mình áo bảo sau đó quan sát hoàn cảnh chung quanh người này chính là tôn nộ g không hắn bị cái kia không biết tên trụ diễn cảnh cường giả ném vào v ạ n tượng giới vực hắn lúc này trước hết nhất cần hiểu rõ rõ ràng chính là chính mình vị trí địa phương v ạ n tượng giới vực cùng thuế diễn giới lân cận song phương sinh linh cũng thường xuyên v ắ n g lai tôn nộ g không cứu thẩm thị huynh hội liền từng là v ạ n tượng giới vực sinh linh nghĩ tới đây tôn nộ g không lúc này lấy ra mộ phủ cùng nhan lạc lấy được liên hệ thông qua nhan lạc trong tay mộ phủ tôn nộ không hiểu rõ khởi nguyên thành tình hình gần đây bởi vì kim ngạc tồn tại bây giờ khởi nguyên thành cũng coi là có thực lực không yếu lại thêm đông niêu thích già chiều cố khởi nguyên t ư ơ n g hội đã bắt đầu lần nữa quyết c h ư ờ n g tôn nộ không cũng không có nói cho nhan lạc mình đã rời đi thuế diễn giới chỉ là nói cho hắn biết chính mình ngay tại sư tôn diễn an bài x u ố n g tiến hành luyện luyện sau đó mới khiến cho nhan lạc gọi tới thẩm thị minh n hội từ trong miệng hai người hiểu rõ lên một chút vạn tượng giới vực tin tức từ thẩm tinh chỉ thẩm tinh giao trong miệng tôn nộ không dần dần đối với vạn tượng giới vực có đại khái, khái niệm cung thuế diễn giới một dạng vạn tượng giới vực trường không giả xuất từ một cái tên là vạn tượng cung thế lực toàn bộ vạn tượng giới vực trên mặt nổi đều là lấy vạn tượng cung cầm đầu hiểu rõ xong vạn tượng giới vực đại khái tin tức đằng sau t ô n lộ không thu hồi mộ phụ hắn hôm nay mặc dù chỉ có tôn vũ cảnh sơ kỳ cảnh giới nhưng chiến lược đã so sánh tôn vũ cảnh hậu kỳ cho dù đặt ở vạn tượng giới vực cũng tuyệt đối được xưng tụng là cao thủ hắn cũng không lo lắng cho mình không cách nào tại vạn tượng giới vực đặt chân duy nhất cần suy tính là như thế nào tăng lên thực lực của mình tăng thực lực lên cần cơ duyên tại thuế diễn giới gặp được cơ duyên bởi vì hắn thuế diễn cung thân phận không cần lo lắng bị người đoạt, đoạt nhưng tại vạn tượng giới vực liền hoàn toàn khác nhau tại vạn tượng giới vực hắn không còn là trưởng khống giả đệ tử mà là một cái không có bối cảnh vô danh tri đồ cho dù gặp được cơ duyên gì hắn cũng chưa chắc có thể thủ được không có thuế diễn cung đệ tử thân phận mặc dù để cho ta trở nên càng thêm nguy hiểm nhưng tương tự cũng buông lỏng ra trên người ta trói buộc tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang thân hình hắn n h ó á n g một cái rời đi ngọn núi này chuẩn bị tiến về gần nhất thành trì tìm tòi hư thực tại tôn nộ không tiến vào vạn tượng giới vực đồng thời thích la huyền phong cũng tới đến long không giới vực bắt đầu lấy huyền hô tên sông sáo long không tôn nộ không đang muốn rời đi huyền tịch sơn mạnh lúc đột nhiên cảm giác dây núi chỗ、sâu. chuyển đến một trận chiến đấu ba động cái này khiến hắn không khỏi nhãn t ỉ n h sáng lên lúc này t h i chiến quy hư thần thông che lấp khí cơ đằng sau hướng phía chiến đấu ba động chuyển đến phương hướng lao đi không bao lâu tôn nộ không liền tới đến xảy ra chiến đấu địa phương lanh giao chiến là một cái quần áo hoa lệ nam tử bởi vì dung hợp tôn linh nguyên nhân nam tử nhìn phảng phất mọc ra một thân lân giáp tay hắn cầm một thanh chiến p h ủ gian nan ngăn cản ba cái mang theo quỷ diện người công kích khi thấy cái kêu ba cái mang theo quỷ diện g a hòa lúc tôn nộ không, không khỏi lắc đầu hắn không nghĩ tới chính mình vừa tới vạn tượng giới vực liền gặp thái hư quỷ quận g a hòa ba cái thái hư quỷ quật gia hỏa tất cả đều là quỷ thủ cấp bậc tồn tại cũng chính là tôn vũ cảnh cường giả ba người bọn họ rõ ràng tình thông hợp kích chi thuật tại thế công của bọn hắn bên dưới cái kia cầm trong tay chiến phủ nam tử rất nhanh liền lâm vào trong nguy cơ tôn nộ g không lẳng lặng nhìn chăm chú lên chiến đấu hắn cũng không có m ạ o g m ộ i xuất thủ mà là thưởng thức lên trận này đặc sắc chiến đấu cầm trong tay chiến phủ nam tử thực lực rất mạnh đặt đến tôn vũ cảnh trung kỳ mà vây công hắn cái kia ba cái quỷ thủ đồng dạng không kèm chút nào nam tử bốn cái tôn vũ cảnh trung kỳ cường giả chiến đấu đối với lúc này tôn nộ không tới nói hay là đáng giá xem xét ba tên quỷ thủ đều cầm binh khí không ngừng công kích tới chiến phủ nam tử nam tử nương tựa theo trong tay c h i ế n phủ cùng một tay tinh xảo thổ chi bản nguyên áo nghĩa thần thống mặc dù lấy một đ i ệ ba đã rơi vào hạ phòng nhưng trong thời gian ngắn lại đủ để giữ cho không bị bại cung vũ t r ư ờ n g thư giao ra bảo đồ liêu ngươi không chết trong chiến đấu một tên quỷ thủ nghiêm nghị á đạo trong tay bảo s ử chấn động vô số phủ văn hội tụ tạo thành vô số xiềng xích màu đen quấn quanh hướng về phía chiến phủ nam tử chỉ bằng các ngươi những ngày giấu đầu lộ đôi lộ vật cũng muốn lấy được ta cung vũ nhất tộc bảo đồ mơ tưởng muốn bảo đồ để mạng lại mà đổi cung m nam đũa giống giận, tử h y đ ộ chiến thủ, đem bay vũ ề phía chính mình xích chém nhưng nhọn quỷ thủ thừa cơ đánh lén, một truy thứ tay lúc cầm cơ cung xiếng đen nát, đúng này, tên trong lén, màu mà, một một rùi tại quỷ truy v trường thư bên hông. Cung trưởng thư vũ một cái lạo đ ả o trở tay một búa đem đánh lén quỷ thủ đánh lui nhưng lại bị hai gã khác quỷ thủ công kích đánh trúng trong lúc nhất thời lâm vào trong nguy cơ mắt thấy cái kia tên là cung vũ trường thư nam tử liền muốn triệt để bị thua tôn nộ không thân hình thoát một cái gia nhập chiến đấu tôn nộ không đột nhiên xuất hiện để ba tên quỷ thủ không khỏi giật mình bất quá khi cảm giác được tôn nộ không khí tức chỉ bất quá mới tôn vũ cảnh sơ kỳ thời điểm bọn hắn lập tức lộ ra vẻ khinh thường chỉ là một cái tôn vũ cảnh sơ kỳ ra hỏa cũng dám để ý tới chúng ta thái hư quỷ thủ cười lạnh một tiếng đưa tay ngưng tụ ra hắc cám bản nguyên áo nghĩa hướng phía tôn nộ không liền phát khởi công kích vị bằng hữu này coi chừng những này quỷ thủ thực lực rất lợi hại cùng vũ trưởng thư thấy thế vội vàng nhắc nhở đối mặt q u thủ công kích tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng hà quang đưa tay ngưng tụ một đoàn sen lẫn hủy diệt bản nguyên áo nghĩa hủy diệt chi lôi đánh phía quỷ thủ hủy diệt bản nguyên áo nghĩa quỷ thủ trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc hủy diệt bản nguyên áo nghĩa rất khó linh hội ngày bình thường rất khó gặp được đem hủy diệt bản nguyên áo nghĩa tu luyện tới tôn vũ cảnh tồn tại quỷ thủ không dám kinh thường đang gây công cung vũ trưởng thư thời điểm hắn cũng không có dung hợp tôn linh có thể đối mặt tôn nộ g không buộc phát ra hủy diệt bản nguyên áo nghĩa hắn lại bị trực tiếp dọa đến triệu hắn g a tôn linh tên này quỷ thủ tôn linh thoặc nhìn như là một cái màu đen chuột dung hợp đằng sau hắn quanh th l o ạ ra các loại p h ù văn nhìn phi thường cổ quái không chịu nổi m ộ t kích tôn nộ không cười lạnh lấy hắn thực lực hôm nay đối phó một cái tôn vũ cảnh t r ù n g kỳ nhân căn bản không cần sử dụng tôn linh lực lượng hủy diệt chi lôi tôn nộ không thậm chí không có sử dụng áo nghĩa thần thông chỉ là đơn giản đem hủy diệt bản nguyên áo nghĩa ra chỉ tại lôi chi bản nguyên áo nghĩa lực lượng bên trong thả ra ngoài liền để dung hợp tôn linh quỷ thủ khó mà chống đỡ mọi tờ giúp ta mắt thấy chính mình không phải tôn nộ không đối thủ quỷ thủ vội vàng chào hỏi đồng bạn vây công cung vũ trưởng thư một tên quỷ thủ thay thế lúc này huy động trường đao trong tay chém về phía tôn đối mặt lại một tên quỷ thủ vây công tôn ngộ không lộ ra phi thường bình tĩnh hủy diệt bản nguyên áo nghĩa tràn ngập b ê n thân mỗi một quyền đều bạo phát ra uy lực khủng bố chương bốn trăm tám mươi tám cung vũ trưởng thư suy đoán chương bốn trăm tám mươi tám cung vũ trưởng thư suy đoán đối mặt hai tên quỷ thủ vây công tôn ngộ không như cũ lộ ra phi thường nhẹ nhõm một quyền một cái đem hai tên quỷ thủ nhẹ nhõm đánh lui thật mạnh người này thực lực tại chúng ta phía trên nhất định phải toàn lực mà chống đỡ người thứ hai quỷ thủ cũng triệu h á n g a tôn linh hán tôn linh là một đầu toàn thân mọc đầy tuyết trắng lông dài đầu dê thân người quái vật rung hợp đằng sau quên thân tản mát ra ánh sáng mãnh liệt chi bản nguyên áo nghĩa hai tên quỷ thủ một quang một đám hướng phía tôn nộ g không lại lần nữa phát khởi công kích tôn nộ g không trong mắt hàn quang lấp lóe hắn phát hiện cái kia tên là cùng vũ trưởng thư giang hỏa đã nhanh muốn chống đỡ không nổi thế là quyết định không lưu tay nữa linh viên đạp tinh thi triển tôn nộ g không thân ảnh biến mất không thấy lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới hai tên quỷ thủ sau lưng như ý kim cô đồng xuất hiện đối với hai tên quỷ thủ chính là một vậy tại hủy diệt bản nguyên áo nghĩa cùng kim chi bản nguyên áo nghĩa ra chỉ bên giới vẹn một vậy hai tên quỷ thủ liền bị đánh tan tôn n h khôi phục lúc đầu bộ d p phốc phốc hai ố phốc c h tên bị thủ bị một gậy nệ n t à n tôn linh thân thể rơi xuống tại mặt đất còn chưa chở bọn hắn d rẽ rủa đứng dậy tôn ngộ không trực tiếp lại là một gậy nệ n xuống đem hai người thân thể nệ n bạo hai đạo tôn linh lôi c u ố n ý thức thể thoát đi nhục thân còn chưa tới kịp rời đi liền bị một cố lực lượng vô hình t h ô n vệ tôn nộ g không điều động không gian bản nguyên áo nghĩa tại hai tên bị thủ thể nội vũ trụ sụp đổ trước đó cướp đoạt hai người ý thức vũ trụ bên trong bộ phận cất giữ một mặt này để một tên sau cùng ngay tại công kích cung vũ trưởng thư bị thủ sắc mặt đại biến tâm hắn biết chính mình cũng không phải trước mắt cái này mang theo viên kiểm mặt nạ tồn tại thần bí đối thủ chỉ có thể từ bỏ đánh giết cung vũ trường thư thân thể hóa thành một đạo lưu quang muốn chạy trốn nhưng mà tại nắm giữ lấy không gian bản nguyên áo nghĩa thần thông tôn nộ g không trước mặt muốn chạy trốn nói nghe thì dễ chỉ gặp tôn nộ g không thân hình thoát một cái xuất hiện lần nữa thời điểm đã ngăn cản quỷ thủ đường đi các hạ đến tột cùng là ai có biết t r e o chọc chúng ta thái hư quỷ, quỷ quật hậu quả quỷ thủ gặp không cách nào đáo thoát đành phải mở miệng đe dọa thái hư quỷ quật rất đáng gần sao tôn nộ không cười viên kiểm mặt nạ cũng lộ ra dáng tươi cười nhìn cực kỳ c ủ quái người gặp tôn nộ g không thế mà không sợ thái hư quỷ quật quỷ thủ trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng hắn không cam tâm t h ú c thủ chịu trói thế là huy động trong tay một cây u hát trừ côn chuẩn bị liều chết đánh c ợ c một lần kết cục tự nhiên không có cái gì lo lắng tôn nộ g không rất dễ dàng liền diệt s á t một tên sau cùng quỷ thủ cũng lợi dụng không gian bản nguyên áo nghĩa cướp đoạt hắn ý thức vũ trụ bên trong bộ phận cất giữ tại hạ cung vũ trường thư đa tạng các hạ ân cứu mạng tôn nộ không vừa mới diệt sắt một tên sau cùng q u thủ cung vũ trường thư liền tới đến trước mặt hắn cung kính thi lễ một cái cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn tôn Ngộ không đánh giá người này thực lực cũng không yếu tôn vũ cảnh t r ù n g kỳ thực lực đặt ở t u ế diễn cung cũng coi như được là trung đoàn chiến lược không cần phải khắc khí quá khư quỷ vật người người có thể chu diện tôn nộ không tùy ý khoát tay háo t u ế diễn cung kinh lịch để hắn đối với thái hư quỷ v ậ t thế lực này tràn đầy khinh thường vừa mới bắt đầu thời điểm hắn còn tưởng rằng thái hư quỷ v ậ t có can đảm phản kháng thánh đ ỉ n h cũng coi như được là phản kháng cường quyền anh hùng nhưng ở biết bọn hắn làm những chuyện kia đằng sau hắn đối với thế lực này liền không còn có một tia hào cảm bởi vì thái hư quỷ q ậ t trên danh nghĩa là phản kháng thánh đình trên thực tế vẫn đang làm sự tình đều là bước lên các tộc các giới vực phân tranh dẫn phát chiến tranh bước lên các giới vực nội loạn có thể nói các giới vực b ả y thành trở lên chiến l o ạ n đều là bởi vì thái hư quỷ quật â m t h ầ m chân n g ỏ i đối với loại này chỉ biết là sử dụng âm mưu không từ thủ đoạn thế lực tôn nộ không trong lòng tất nhiên là tràn đầy khinh thường xin hỏi các hạ tôn tính đại danh t h ở phào ngày sau tất báo hôm nay tri ân cung vũ trưởng thư mở miệng do hỏi làm cung vũ nhất tộc thiên tài hắn một mực cũng tự khoe là thiên tài nhưng ở trước mắt quái nhân này trước mặt hắn tên thiên tài này lại có vẻ như vậy ảm đạm vô quang vừa tôn nộ không mở miệm nói sư tôn diễn giao cho hắn lịch luyện mục tiêu là danh dương toàn bộ đông hoàng châu cái này cung vũ trường thư xem xét chính là v ạ n tượng giới vực đại tộc xuất thân hắn đương nhiên sẽ không lãng phí cái này dương dành cơ hội vừa cung vũ trường thư nhìn xem tôn nộ g không trên mặt viên kiểm mặt nạ khoe miệng hơi rút hắn tự nhiên có thể nghe ra cái này cái gọi là vợn ư chỉ là một cái danh hiệu bất quá loại chuyện này tại thập duy vũ trụ cũng là bình thường rất nhiều đại tộc xuất thân thiên tiêu đi ra ngoài lịch luyện lúc cũng không nguyện ý bại lộ thân phận của mình cho nên sẽ sử dụng một chút thủ đoạn cải biến huyết mạch của mình ký t ư c lấy đạt tới lịch luyện hiệu quả nghĩ đến chỗ này người vừa mới triển lộ ra thủ đoạn cung vũ t r ư ở n g thư đã đem tôn ngộ không trở thành cái nào đó cao đẳng chủng tộc xuất thân thiên tiêu trong lòng không khỏi tăng thêm mấy phần kính sợ người này lấy tôn vũ cảnh sơ kỳ cảnh giới đánh bại ba tên tôn vũ trung kỳ bị thủ thiên phú như thế tất nhiên xuất từ cao đẳng chủng tộc nếu là có thể giao hảo người này đối với ta cung vũ nhất tộc tới nói chính là một cái cơ hội tốt vô cùng cung vũ t r ư ở n g thư trong lòng âm thầm suy t ư nói cung vũ nhất tộc tại bạn tượng giới vực thực lực cũng không tính mạnh toàn bộ cung vũ nhất tộc hết thể cũng liền hai tên tôn vũ cảnh mà lại mạnh nhất cũng mới tôn vũ cảnh trung kỳ loại thế lực này tại vạn tượng giới vực có rất nhiều một khi trong tộc tôn vũ cảnh xảy ra bất chắc cả một tộc đàn địa vị liền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống nghĩ tới đây cung vũ trưởng thư trong lòng hơi động lúc này lấy ra một quyển địa đồ bằng da thú nói ra viên huynh vật này chính là ta may mắn đ o ạ t được nay được viên huynh cứu không thể báo đáp n g u y ệ n đem đồ này hiến cho viên huynh nhìn viên huynh vạn chớ chối tử tôn nộ không nhìn xem cung vũ trưởng thư trong tay địa đồ bằng da thú không khỏi nhãn tỉnh sáng lên mặc dù hắn cứu người cũng không phải làm hưu đồ chỗ tốt gì nhưng hắn đối với bực này có thể gây nên thái hư quỷ q u ậ t quỷ thủ cướp đ o ạ t địa đồ cũng hoàn toàn chính xác có chút hưng thú tôn nộ không nghĩ nghĩ nói ra đã như vậy ta liền không từ chối bất quá ta cũng không lấy không đất của ngươi hình đang khi nói chuyện tôn nộ không đưa tay vung lên ba kiện tôn vũ cấp thần bình cùng một chút tôn vũ thạch liền xuất hiện ở cung vũ trường thư trước mặt tôn nộ không nói ra những b ậ t này liền đưa cho ngươi cái này viên minh cái này quá quý giá cung vũ trường thư ngây ngẩn cả người hán địa đồ kia chỉ là may mắn lấy được một phần bảo đồ bảo đồ bên trong g i lại địa phương đến tột cùng có bảo vật gì vẫn chưa biết được có thể tôn ngộ không xuất ra nhưng đều là thật sự bảo vật ba kiện tôn vũ cấp thần bình mấy bạn tôn vũ thạch bên nào giá trị đều không thua kém chính mình q u y ề n kia bảo đồ t h u đi tôn ngộ không k h o á t tay áo trên người hắn cất giữ đã sớm không kém gì tuế diễn cùng một chút sư mình chỉ là ba kiện tôn vũ cấp thần bình cùng một chút tôn vũ thạch với hắn mà nói căn bản tính không được cái gì đa t ạ n viên minh c u n g vũ trưởng thư trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích trong lòng càng thêm kiên định lúc trước ý nghĩ chương bốn trăm tám mươi chín tha hương gặp cho nên địch chương bốn trăm tám mươi chín tha hương gặp cho nên đ ị n h như thế phong độ không hổ là những cái kia cao đẳng t r ù n g tộc xuất thân tiên tiêu cung vũ trưởng thư nhìn qua tôn nộ không rời đi phương hướng trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ tôn nộ không cùng cung vũ trưởng thư tạm biệt đằng sau hướng phía huyện tịch sơn mạch chỗ sâu đi đến căn cứ cung vũ trưởng thư đưa cho địa đồ tại cái này huyện tịch sơn mạch bên trong tồn tại một chỗ di tích cổ lão dựa theo địa đồ chỉ di tích hẳn là ở vào chỗ này dây núi phương bắc chung q u n h còn có một chỗ xoắn úp giống như hang động tôn nộ không nhìn xem trong tay địa đồ bằng g a thú vừa hướng so với hoàn cảnh chung q u n h tìm kiếm lấy di tích cửa vào cùng lúc đó một ánh mắt ưu ám nam tử lạnh lùng cũng tới đến huyền tịch s ơ n mạch hao người xác định nơi này có có thể làm cho ta khôi phục bảo vật nam tử nhìn về hướng lòng bàn tay của mình nơi lòng bàn tay có một đầu bá khí thái hú tổ thú lộ án nam tử chính là hấp tại may mắn trốn được một mạng đằng sau hắn lựa chọn thoát đi tuế diện giới mà trong tay hắn thái hú tổ thú lộ án thì là ca lam sơn mạch trong phong ấn thái hú tổ thú hao ý thức trận chiến kia hấp giả chết thoát thân mà hao thì từ bỏ nhục thân đem ý thức giấu vào hấp trong lòng bàn tay hai người tại kiến thức thủ đoạn của đối phương cùng tâm cơ đằng sau quyết định hợp tác hao trợ giúp hấp tìm kiếm khôi phục nhanh trong thực lực địa phương hấp thì hứa hẹn khôi phục tu vi đằng sau bang hao mở ra phong ấn thả ra c h â n thân mà bọn hắn chạm thứ nhất đương nhiên đó là ở vào vạn tượng giới vực biên giới huyền tịch sân mạch hao nhớ kỹ trước kia thời điểm nơi này từng có lấy một chút linh tuyển đối với chữa trị tôn linh thương thế có chỗ tốt rất lớn hấp nếu như ta nhớ kỹ không sai thái sơ chọc thế suối ngay tại trong núi này lấy bản lãnh của ngươi tại ta chỉ dẫn bên dưới nhất định có thể tìm tới thái sơ chọc thế suối chỉ là không biết linh tuyển kia phải chăng có người c h ứ n cứ bàn tay trong đồ án chuyển ra hao thánh â m ta nhìn chúng đồ vật dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta được đến đó hấp cười lạnh nói hắn nắm trong tay bảo trượng cất bước bước vào huyền tịch sân mạch một bên khác mấy tên thái hư quỷ quật quỷ thủ dẫn một c h i quỷ phương xuất hiện ở tôn nộ g không đánh giết ba tên quỷ thủ địa phương thử hội bọn hắn chết ngay cả ý thức đều tiêu tán không nghĩ tới chỉ là một cái cung vũ trường thư dĩ nhiên cường đại như thế một cái quỷ thủ mở miệng nói ra trong mắt tràn đầy vẻ kiên rẻ cung vũ trường thư không có thực lực kia hẳn là còn có người khác ở đây ừ mặc kệ hắn là thân phận gì dám giết chúng ta thái hư quỷ q u ậ người nhất định phải trả giá đắt cầm đầu quỷ thủ trầm giọng nói đàn quỷ đại nhân không có địa đồ chúng ta làm như thế nào tìm kiếm chỗ kia trong truyền thuyết bảo tàng một tên quỷ thủ mở miệng do hỏi bọn hắn sở dĩ phái người phục kích cung vũ trường thư tự nhiên là vì cung vũ trường thư trên người bảo đồ bây giờ phục kích cung vũ trường thư quỷ thủ chết không có bảo đồ bọn hắn lại nên như thế nào tìm kiếm bảo tàng cầm đầu quỷ thủ cũng chính là cái kia được tôn xưng là đàn quỷ, quỷ thủ lạnh lùng nhìn phía h u y n tịch sơn mạch chỗ sâu nói ra cung vũ trường thư cầm bảo đồ nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm bảo tàng chỉ cần chúng ta có thể tìm tới bọn hắn không có bảo đồ chúng ta cũng đồng dạng có thể đạt được bảo tàng đàn quỷ đại nhân ý tứ là s i ê u sơn cái này huyền tịch sơn mạnh rộng lớn chỉ chúng ta chút người này muốn s i ê u sơn chỉ sợ không quá dễ dàng một tên khác quỷ thủ có chút khó khăn nói bọn hắn một nhóm nguyên bản một cái chín tên quỷ thủ có thể theo thử hội các loại ba tên quỷ thủ chết bọn hắn hết thể chỉ còn sót sáu tên quỷ thủ thủ hạ quỷ phương mặc dù tinh nhuệ nhưng cũng chỉ có bất quá hơn ba trăm người mà thôi huyền tịch sơn mạnh mặc dù không tính là vạn tượng giới vực lớn nhất dây núi nhưng cũng là một cái có mấy vạn dây núi dây núi muốn tại như thế một cái trong dây núi tìm bảo tàng mò kim bảo vào, nói cửa là đàn á y biển cũng không n chút o quá á đ g không Nhân liền nhân cận thủ thủ, phụ triệu tập đủ, đi đem phụ cận quỷ phương, huyền sơn quỷ toàn bộ gọi đến, đối ngoại tuyên gọi quỷ t bộ bố, đối ị cười h mạch hiển thế. sơn Đàn có bảo vật hiện thế. Đàn quỷ cười lạnh nói thái hư quỷ quận thành viên hạch tâm mặc dù không nhiều nhưng những cái kia vì tài nguyên trở thành sơn quỷ dân l i ề u mạng còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu đàn quỷ đại nhân chúng ta làm như vậy vạn nhất đưa tới vạn tượng cung cứng giả chẳng phải là vì bọn họ làm áo cưới một tên quỷ thủ có chút lo lắng nói ra tại vạn tượng giới vực bọn hắn thái hư quỷ quật mặc dù thực lực cường đại nhưng cùng vạn tượng giới vực chủ nhân chân chính vạn tượng cung so ra hay là xa xa không k h ừ vạn tượng cung người tại phía xa vạn tượng cung toa c h ấ n huyền tịch sơn mạnh xung quanh chỉ có bốn tên tôn vũ cảnh vạn tượng cung đệ tử bọn hắn nếu là giảm đến cùng nhau diện sát chính là chúng ta cũng không phải thuế diễn cung đồ diện thật sự là mất hết chúng ta thái hư quỷ quật mặt đàn quỷ âm thanh lạnh lùng nói nghĩ đến trước đó vài ngày phát sinh chuyện kia hắn liền không nhị được lộ ra ánh mắt đ o à n độc Tuế d i nghe i i ớ p á t s nói linh đồng quỷ cừ thi thể hiện tại còn treo ở thuế d i ệ n thành bên trong nghĩ đến chết còn bị treo ở thuế diễn thành quỷ cừ những ngày quỷ thủ trong lòng không khỏi run lên đang tức giận sau khi cũng khó tránh khỏi cảm nhận được một chút sợ hãi đi làm được đi cái này huyền tịch sơn mạch bảo tàng nhất định không phải chúng ta không ai có thể hơn đàn quỷ khoát tay á o một đám quỷ phương lách mình rời đi tiến về triệu tập sơn quỷ đi còn lại quỷ thủ cùng quỷ phương thì tại cầm đầu quỷ thủ đàn quỷ dẫn đầu xuống tiếp tục hướng phía huyền tịch sơn mạch chỗ sâu mà đi kỳ quái địa đồ này chỉ địa phương rõ ràng hẳn là ngay tại kề bên này nhưng vì cái gì ta không nhìn thấy xoắn ốc cửa hàng đầu tôn nộ không đứng tại giữa dây núi nhìn qua địa đồ rơi vào trầm tư giống trong dây núi thỉnh thoảng vang lên thái hú thú gầm nhẹ bất quá bởi vì quy hư thần thông n g u y n h â n những cái kia thái hú thú cũng không có phát hiện tôn nộ g không tồn tại tiếng giống này không thích hợp tôn nộ g không đột nhiên như mày hắn tâm niệm k h ẽ động lập tức hướng phía thái hú thú phương hướng âm thanh chuyển tới lao đi những n à y thái hú thú máu quả nhiên đều là đại bổ đ ồ vào ta hấp hài lòng ném xuống trong tay đã làm s ẹ p thú thi tại trung bình hắn lít nha lít nhít khắp nơi đều là thái hú thú thi thể mỗi một đầu thái hú thú đều thân thể khô gắt bị hút khô tất cả lực lượng cùng huyết dịch hấp ngươi thật đúng là không kén ăn trong lòng bàn tay chuyển đến hao trào phúng âm thanh đối mặt hao trào phúng hấp không thèm để ý chút nào thương thế hắn quá nặng chỉ có thể dựa vào những phương thức này khôi phục nhanh trong thực lực là hắn tôn nộ không ẩn thân tại trên một gốc cổ thụ nhìn phía xa cái kia trồng chất như núi thu thi trong mắt l ó e lên một vòng tinh quang hắn nhận ra cái kia đứng tại trong đống s á t chết thân ảnh chính là cái kia kim tê man long tộc phản đồ